609 thêm vào thưởng. Ta nhớ tới, vô địch thưởng là một bộ hạ phẩm tôn khí, á quân thưởng là một bộ thượng phẩm quân khí, huy chương đồng thưởng là một bộ trung phẩm quân khí cộng thêm một bình sinh mệnh tuyển thủy, quân bọc hậu thưởng là một bình sinh mệnh tuyển thủy. Long Thanh Trần chợt nhớ tới một vấn đề, vô địch thưởng cũng không có sinh mệnh tuyển thủy. Phi tinh tông chủ cười nói, không sai, chờ võ đạo giải thi đấu kết thúc, thưởng sẽ phân phát. Long Thanh Trần đưa ra yêu cầu, ta hy vọng vô địch thưởng lại thêm 10 bình sinh mệnh truyền thủy không thành vấn đề chứ. Hơn 30 vạn thiên tài khí quyển cũng không dám đạp, người này thực sự quá điên cuồng, không chỉ gian lận, quay cốc lấy được quán quân, còn muốn cầu xin thay đổi võ đạo cuộc tranh tài quy tắc, quả thực là từ trước tới nay tối ngưu người dự thi. Này e sợ không hay lắm chứ. Phi tinh tông chủ nụ cười đọc lại, cao mày không ngớt, võ đạo cuộc tranh tài thường, là chúng ta phi tinh tông cùng cái khác các đại thế lực trải qua sau khi thương nghị làm ra quyết định, như vậy tùy ý thay đổi, coi như chúng ta phi tinh tông đáp ứng Cái khác các đại thế lực chỉ sợ cũng không quá tình nguyện. Không hổ là phi tinh tông tông chủ, quả thực là một con cáo giả, đem đầu mâu dẫn hướng về phía cái khác các đại thế lực. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, theo ta được biết, lần này võ đạo cuộc tranh tài hết thẻ thưởng, đều là phi tinh tông tài trợ, phi tinh tông phải cho quán quân thêm vào thưởng, cái khác các đại thế lực đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, nếu như không cho ta thêm vào 10 bình sinh mệnh tuyển thủy, như vậy, ta chỉ có thể tiếp tục dự thi, có điều trên võ đài, đao kiếm vô tình, quyền cước không có mắt. nếu như phi tinh tông đệ tử gặp phải ta, sẽ xuất hiện hậu quả gì, vậy cũng không biết. nghe thế cái nguy hiếp, phi tinh tông chí tôn thiên tài chúng dùng mình một cái, ở trước mặt hắn, liền một cấp tiên tôn đều không còn sức đánh trả chút nào, bọn họ làm sao chống lại? trường lao áo tím căm tức thiếu niên áo xanh, quán quân thưởng một bộ đầy đủ hạ phẩm tôn khí, đã nhiều, ngươi không muốn được voi đòi tiên. phát hiện trưởng lao áo tím này không biết lúc nào từ trong hố lớn bò ra ngoài chỉ là trong miệng liên tục ho ra máu, Long Thanh Trần có chút kinh ngạc, ngươi làm sao còn chưa có chết? Con rất nhịn đánh, có muốn hay không trở lại quá mấy chiêu. Trường Lao áo tím tức giận đến cả người run rẩy, hừ lạnh một tiếng, cũng không dám tùy tiện động thủ. Phi Tinh Tông chủ suy nghĩ một chút, như vậy đi, nếu như ngươi nhất định phải lại thêm 10 bình sinh mệnh tuyển thủy thượng, cũng không phải không được, có điều, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói. Nói một chút coi. Phi Tinh Tông chủ đạo Rất đơn giản, trừ ngươi ra người quán quân này ở ngoài, sau thi đấu, còn có thể lại quyết ra một quán quân, cùng ngươi đặt ngang hàng số 1, làm sao? Long Thanh Trần Minh bạch ý của hắn, ý tứ chính là phi tinh tông đã tám liên quan, nếu như hắn cầm quán quân, cái kia phi tinh tông liền quan liền đứt đoán mất, vì lẽ đó, lại tuyển ra một quán quân. Chỉ có một quán quân cùng hai cái đặt ngang hàng quán quân, từ vinh dự tới nói, vậy khẳng định có sự khác biệt. Có điều, đây chỉ là hư danh, hắn cũng không để ý. Hú hồ! Hắn chỉ là đi ngang qua thương lang hẳng tình phạm vi, nói trắng ra là, chính là một người đi đường, thương lang hẳng tình trong phạm vi vinh dự cùng hắn có quan hệ gì? Có thể. Long Thanh Trần không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp đáp ứng rồi. Phi Tinh Tông chủ nở nụ cười, vậy cứ như thế định. Thi đấu tiếp tục. Hắn cao giọng tuyên bố lên. Long Thanh Trần trở lại đội ngũ ở trong, đại ngu môn hai cái đệ tử đều là đối với hắn dơ ngón tay cái lên, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, không biết tại sao. Bị hai cái kẻ ngu si sùng bái, cảm giác không có ý gì. Thiếu niên đệ tử thán phục bò. Thanh niên đệ tử nói bổ sung, hai con bò. Hai con bò là cái gì quỷ? Long thanh trần khẽ lắc đầu, lý giải không được kẻ ngu si ý nghĩ. Mùi thơm ngát vi phật, phong tập nguyệt lại lạng yên đi tới. Thần thần bí bí đạo, thường bộ này tôn khí, có thể làm xính lễ. Nước mệnh tuyển nước có thể cho chúng ta hải tử tôi luyện thể phách. Đại ngu môn hai cái đệ tử ngơ ngác nhìn nàng, nàng thật gặp qua tháng ngày Long Thanh Trần sắc mặt đen một nửa, ta có một câu nói, không biết có nên hay không nói. Nói cái gì? Phong Tập Nguyệt mừng rỡ nhìn hắn, cảm giác trong lòng nai vàng ngơ ngác, hắn rốt cục muốn thổ lộ sao. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, Lan. Phong Tập Nguyệt miệng nín lên, lệ mô ưu hoán mà nhìn hắn, như là nhốt tại khuê phòng bên trong, dài đến một kỷ nguyên đoán phụ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trên võ đài, có một nhóm các thiên tài triển khai quyết đấu, bùng nổ ra từng đạo từng đạo ánh sáng chuyến gia nặng nghề nổ vang, kiếm khí tung hành, tiên lực rung động. Long Thanh Trần đã sớm lấy được quán quân, sau thi đấu, không có quan hệ gì với hắn, chờ đợi thi đấu kết thúc, lĩnh thưởng sau khi là có thể rời đi thương lang hàng tình phạm vi. Long Thanh Trần, phong tập nguyệt cùng đại ngu môn hai cái đệ tử, bốn người ánh mắt đều là tập trung ở thứ 32 số võ đài, quan sát phong cửu minh thi đấu. Đương nhiên, chủ yếu là bốn người không quen biết những người khác, chỉ nhận thức phong cửu minh chỉ thấy phong cửu minh đối mặt phi tinh tông một vị thanh niên trí tôn thiên tài hai người đều là cấp bảy tiên quân cảnh thực lực tương đương chiến đấu phi thường kịch liệt trong nháy mắt chính là giao thủ mấy trăm chiêu bùng nổ ra từng đạo từng đạo ánh sáng vu phong cửu minh sử dụng tới khải hoàn môn đỉnh cấp võ kỹ điệp lãng trưởng đồng dạng là điệp lãng trưởng hắn triển khai ra rõ ràng so với vu Yên nhiên mạnh hơn nhiều lắm vu Yên nhiên triển khai điệp lãng trưởng thời điểm trong chất uy lực tốc độ tương đối chậm như bọt nước như thế mà hắn triển khai ra điệp lãng trưởng trồng chất uy lực tốc độ cực kỳ nhanh mấy tức thời gian liền trồng chất 6 tầng uy lực khác nào biển động núi lở toàn bộ lôi đài không gian đều bị chấn động vụ vặt ầm ầm ầm thanh niên trí tôn thiên tài thi triển là phi tinh tông đỉnh cấp võ kỹ băng sơn quyền pháp đáng tiếc hắn đối với băng sơn quyền pháp độ thuần thục không đủ bị gió chín minh điệp lãng trưởng đánh liên tục bại lui trong miệng liên tục ho ra máu bị thua là chuyện sớm hay muộn một huyền nhận thua đi Phụ trách ghi chép thi đấu kết quả trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, tu vi của ngươi không thể so phong Cửu Minh yếu, chúng ta Phi Tinh Tông Băng Sơn Quyền Pháp cũng không yếu hơn Khải toàn Tông Điệp Lãng trưởng, nhưng là, ngươi đối với Băng Sơn Quyền Pháp lĩnh ngộ trình độ, không bằng Phong Cửu Minh đối với Điệp Lãng trưởng lĩnh ngộ trình độ, hắn đã hoàn toàn nắm giữ Điệp Lãng trưởng áo nghĩa. Phong Tập Nguyệt Lệ Mâu liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, cười hi hi nói, đại cứu tử của ngươi, thực sự thật lợi hại. Đại cứu tử? Long Thanh Trần ngẩn ra, nhất thời không phản ứng lại suy nghĩ một chút mới hiểu được, lại bị nàng chiếm tiện nghi, ta không có bại. Triệu Một Huyền gào thét, con mắt đỏ lên, như là phát điên dạng thú. Lần thứ hai hướng về Phong Cửu Minh xung kích mà đi, thân là Phi Tinh Tông xếp hạng thứ sáu trí tôn thiên tài, bị Khải Toàn Tông Phong Cửu Minh đè lên đánh, để hắn khó có thể tiếp thu. ầm, Phong Cửu Minh đem điệp lãng trưởng uy lực trồng chất đến tầng thứ bảy, tiên lực như là biển động giống như hướng về Triệu Một Huyền nghiền ép mà đi, trong nháy mắt đem Triệu Một Huyền đánh bay. Nặng nghề khe rất ở bên lôi đài dọc theo, nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng, nửa ngày bỏ không dậy nổi. Phụ trách ghi chép trưởng lão tuyên bố một tiếng, thứ 32 số võ đài, phong cửu minh thắng được. Đa tạ, phong cửu minh thần tình lạnh nhạt về phía triệu một huyền hơi ôm quyền thi lễ. Chạm đích, hướng về dưới lôi đài đi đến. Thắng thì lại khiêm tốn, bại thì lại tao nhã, tuy rằng hắn và như chúng ta cũng là tuổi trẻ đại, cũng đã có tiền bối cường giả phong độ. Đáng tiếc. Khải toàn tông thánh tử cùng thánh nữ là một đôi, bằng không, ta nhất định sẽ theo đuổi hắn. Rất nhiều nữ thiên tài đều là ánh mắt hừng hực điệu theo dõi hắn. Triệu một Huyền ánh mắt toán độc điệu nhìn chằm chằm Phong Cửu Minh bóng lưng, bỗng nhiên, tát đánh ra một viên đen kịt như mực phi châm, lóe ô quang, cực tốc xuyên thấu mà ra. Phụ! Huyết hoa tỏa ra, màu đen phi châm xuyên thấu Phong Cửu Minh thân thể. Nhìn Phong Cửu Minh chậm rãi ngã vào lôi đài trên thềm đá, tất cả mọi người ngây dại, không nghĩ tới Triệu Một Huyền ở đã bị thua đích tình huống, lại vẫn ra tay đánh lén phong Tử minh. Ca. Phong tập nguyệt sắc mặt trắng bệnh, phát rộ như thế như thứ 32 số võ đài phong đi. Long Thanh Trần cũng là sợ run thần không nớt, bởi Triệu Một Huyền ra tay quá mức đông nhiên, để hắn cũng là không phản ứng lại, không kịp mở ra thời gian long dưới, ổn định thời gian. Triệu Một Huyền. Phi Tinh Tông chủ giận dữ, bắt đầu quát mắng. Người đã thua, người còn đánh lén, chúng ta Phi Tinh Tông mặt mũi hướng về nơi nào đặt. Chương 610, ai cũng cứu không được hắn. Phong tập nguyện tay chân luông cuống mà đem phong cửu minh nâng dậy đến. Ca, mau tỉnh lại. Nước mắt của nàng như nước dây trâu tử như thế, nhìn từ nhỏ đến lớn vẫn che chở nàng, cưng chịu ca ca của nàng, lúc này hôn mê bất tỉnh, cả người ra thịt cấp tốc trở nên đen kịt, sinh mệnh khí tức như gió trung tàn trúc, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Người không thể chết được. Tay nàng đang run rẩy, hoảng loạn địa sở về phía không gian của mình nhẫn, tựa hồ muốn tìm giải độc đan. Lại phát hiện chính mình không có không gian giới chỉ, nàng bị bắt được phi tinh tông thời điểm, không gian giới chỉ bị đoạt đi rồi. Nếu như ngươi chết, những kêu mơ ước ngươi thánh tử vị trí sư huynh sẽ vụn trọng cười. Nếu như ngươi chết, vụ yên nhiên sẽ trở thành mới thánh tử phu nhân. Nếu như ngươi chết, người đáng yêu muội muội cũng sẽ bị người bắt nạt. Có nghe hay không, mau tỉnh lại. Ta không cho phép ngươi chết. Lời của nàng, có chút buồn cười, có điều, hơn 30 vạn các thiên tài nhưng toàn bộ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không người cười thu được đến, nếu như nếu đổi lại là bọn họ, ở trên lôi đài bị đánh lén mà chết, người nhà của bọn họ cũng sẽ như vậy. Một vị nữ thiên tài vọt tới, lấy ra một viên đan dược, ta có giải độc đan. Phong tập nguyệt không kịp cảm tạ nàng, vội vã tiếp nhận, cho phong cửu minh ăn vào, nhưng mà, sau khi ăn vào, nhưng không thấy chuyển biến tốt. Vẹo. Long Thanh Trần cũng là vọt tới, tuy rằng hắn và phong cửu mình không hợp nhau, có điều, tốt xấu quen biết một hồi. Hắn thả cảm ứng nhanh chóng dò xét một hồi phong cửu minh tương thế, cắn tiên tán chi độc. Từng điều tra sau, sắc mặt hắn chìm xuống, phong cửu minh bị màu đen phi châm xuyên thấu thân thể, vết thương rất nhỏ. Lấy phong cửu minh tu vi tới nói, điểm ấy vết thương không coi vào đâu, chủ yếu là màu đen phi châm ẩn chứa một loại ác độc kịch độc cắn tiên tán. Nhanh chóng ăn mòn phong cửu minh đan điển cùng võ mạch, người có thể hay không mổ. Nhìn thấy long thanh trần nhận ra loại kịch độc này, phong tập nguyệt con mắt đỏ chót mà nhìn hắn. Như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế, âm thanh nước nở nói, nhanh cứu cứu ta ca, ta không bắt ép ngươi cưới ta. Long thanh trần khẽ lắc đầu, ta biết giải độc phương pháp, nhưng là, phối chế loại này thuốc giải, cần mấy chục loại hiếm thấy tiên dược, rất khó tập hợp. Hơn nữa, coi như có thể tập hợp, luyện chế thuốc giải cũng cần thời gian tương đối dài, e sợ không còn kịp. Nghe hắn vừa nói như vậy, phong tập Nguyệt thân thể run rẩy khóc ồ lên, nhất định có biện pháp, nhất định có thể, ngươi suy nghĩ thêm. Vèo. Long Thanh Trần nhảy lên võ đài, nhấc chân đem Triệu Một Huyền đập lăn, đạp ở trên mặt, lạnh lùng nói, giao ra thuốc giải." Triệu Một Huyền trong miệng ho ra máu, nhưng cười gắn lên, "Cái này phi châm, ta là từ một chính xác tiên đế mộ huyệt ở trong tìm được, không có giải dược, hắn chắc chắn phải chết." Ha ha ha. Đại ngu môn thanh niên đệ tử cao mày không ngớt, còn cười được, hắn quả thực chính là một người điên. Giết hắn. Thiếu niên đệ tử nắm thật chặt nắm đấm, cũng là căm phẫn sục sôi, tuy rằng chúng ta cùng phong cửu minh có chút thù hận, có điều người này đã thua còn đánh lén phong cửu minh đê tiện cực điểm xoa xoa Long Thanh Trần nhấc chân đạp gậy triệu một huyền tay ánh mắt lạnh lẽo đạo thuốc giải triệu một huyền sắc mặt trắng bệch đau cả người bước lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu nhưng vẫn còn đang cười lớn giống như điên nói rồi không thuốc giải có loại sẽ giết ta ngươi cho rằng ta không dám sao Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại nhấc chân đạp lên ở triệu một huyền trên lồng ngực xoa xoa triệu một huyền lồng ngực nhất thời sụp đổ khác nào một cái chó chết. Dừng tay. Phi Tinh Tông một vị trưởng lao áo trắng vội vã bay lên võ đài. Đồ nhi ta thua, nhưng ám hại phong cửu mình. Sắc thực trái với thi đấu quy tắc. Có điều, nhưng tội không đáng chết. Chúng ta Phi Tinh Tông nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc hắn. Trừng phạt hắn. Long Thanh Trần cười gằn hắn ra tay đánh lén. Dẫn đến phong cửu mình tu vi mất hết. Sinh mệnh hấp hối. Phi Tinh Tông nhưng chỉ là trừng phạt hắn. Chẳng lẽ không đáng chết sao? Ta đem lời để ở chỗ này. Ai cũng cứu không được hắn. Giết hắn. Đại ngu môn thiếu niên đệ tử tức giận hô to một tiếng. Bởi người đông thế mạnh, hơn 30 vạn các thiên tài đối với Phi Tinh Tông cũng không phải như vậy sợ hãi, dồn dập theo quát to lên. Giết hắn. Thi đấu thăng thua là chuyện thường xảy ra, hắn nhưng không thua nổi, giống như vậy thủ đoạn hèn hạ ám hại phong cửu minh, không giết hắn, công đạo ở đâu. Các người Phi Tinh Tông muốn bao che hắn sao? Đạm đài thiến nhi thắng Phi Tinh Tông đệ tử, bị Phi Tinh Tông nhằm vào. Phong kiểu Minh thắng phi tinh tông đệ tử, bị ám hại, sau thi đấu, chúng ta nếu là thắng phi tinh tông đệ tử, có phải là cũng là kết cục này? Trường Lão áo trắng vốn còn muốn nói cái gì, nhìn thấy đã phạm vào nhiều người tức giận, không tốt lại vì là triệu một huyền xin tha. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn triệu một huyền, thở dài nói, ngươi làm việc quái đản, lệ khí quá nặng, ta sớm nói với ngươi, muốn thu liễm, hiện tại sông trưa, sông đại họa, sư tôn cứu không được ngươi, phi tinh tông cũng không có thể che chở ngươi. Triệu một huyền gào thét, chúng ta phi tinh tông, đường đường 35 tinh đại thế lực, trước bị cái này đạm đài thiến nhi 5 lần 7 lượt khiêu khích, mặt đều mất hết. Hiện tại, hay bởi vì đám giác rưởi này muốn giết ta, các người những lao giả này an vị coi mặc kệ, tiếp tục như vậy, phi tinh tông tất vong, mất. Làm càn. Trường lao áo trăng quát mắng. Ẩm. Long thanh trần một cước mạnh mẽ đạp ở triệu một huyền đan điền trên, phế bỏ tu vi. Hô. đó lấy, giơ tay tùy ý kiểu sắp thật màu. Đem triệu một huyền đốt thành cho bụi Nhặt lên triệu một huyền không gian giới chỉ Xóa đi dấu ấn Cảm ứng dò xét đi vào Tìm tòi thuốc giải Đáng tiếc, đem toàn bộ không gian giới chỉ tìm một lần Không có phát hiện Xem ra, triệu một huyền không có nói láo Phi tinh tông các trưởng lão nhìn tình cảnh này Toàn bộ đều là trầm mặt không nói Không ai dám xuất thủ cứu triệu một huyền Một mặt, cái này thiếu niên áo xanh trước quỷ dị thủ đoạn Để cho bọn họ có chút kiên kỵ Ở một phương diện khác Đến từ các đại thế lực hơn 30 vạn thiên tài đều phải cầu xin giết Triệu một huyền, Phi Tinh Tông tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng cũng không tốt phạm nhiều người tức giận. Sinh mệnh truyền thủy có thể tạm thời trì hoãn thương thế của hắn. Long Thanh Trần bỗng nhiên nghĩ được một phương pháp, nhìn về phía Phi Tinh Tông chủ. "Được rồi, đây là chúng ta Phi Tinh Tông đệ tử gây nên, chúng ta Phi Tinh Tông xác thực cần gánh chịu trách nhiệm." Phi Tinh Tông chủ lấy ra một bình sinh mệnh truyền thủy, vứt cho hắn. Long Thanh Trần tiếp được, cho Phong Cửu Minh ăn vào. Phong cửu Minh trên người nhất thời tản ra hào quang màu xanh nước biển, Cắn Tiên tán chi độc mặc dù không có mở ra, có điều, sinh mệnh khí tức nhưng ổn định lại. Mang theo anh của ngươi, lập tức trở về Khải toàn tông. Long Thanh trần lấy ra giấy và bút mực, viết xuống đến Cắn Tiên tán thuốc giải phương pháp phối chế, đưa cho Phong Tập Nguyệt, trong vòng 3 ngày, tập hợp này mấy chục loại hiếm thấy tiên linh dược, đến phúc khách sạn tìm ta, ta có thể giúp ngươi luyện chế ra đến. Cảm tạ. Phong Tập Nguyệt tay có chút run rẩy, tiếp nhận phương pháp phối chế. Hiếm thấy cảm tạ một tiếng, nàng vác lên phong cửu minh, ngự không phi hành, nhanh chóng rời đi. Bầu không khí có chút lúng túng, Phi Tinh Tông chủ ho khan một tiếng, tuyên bố, thi đấu tiếp tục. Chương 611, ta yêu thích màu trắng. Lại trải qua hơn 10 đổi phiên rất đúng quyết, võ đạo giải thi đấu cuối cùng kết thúc. Cuối cùng, cùng ban đầu dự liệu như thế, Phi Tinh Tông sau cái trí tôn thiên tài ôm đồn 6 người đứng đầu, cái khác các đại thế lực các thiên tài, tốt nhất chiến tích chính là người thứ 7. Thi đấu kết thúc có thể ban phát phần thưởng chứ? Long Thanh Trần đã trở có chút thiếu kiên nhẫn, thúc dục. Hơn 30 vạn các thiên tài đều là ánh mắt quá dị, cũng chỉ có cái này thiếu niên áo xanh mới dám dùng loại thái độ này cùng Phi Tinh Tông cường giả môn nói chuyện. Hiện tại liền ban phát. Phi Tinh Tông chủ cười nhạt một tiếng. Hắn từ không gian giới chỉ ở trong, lấy ra hai bộ hạ phẩm tôn khí, một bộ thượng phẩm quân khí, một bộ trung phẩm quân khí, 12 bình sinh mệnh tuyển thủy, bày ra ở trên đài cao trên bằng dài, đây là thuộc về quản quân. A quân, huy chương đồng cùng quân bọc hậu thường. Đón lấy, hắn lại lấy ra mấy chục buồn, vốn võ kỹ bí tịch cùng thân pháp bí tịch, cùng với vài tỷ tiên linh thạch, dựa theo võ đạo cuộc tranh tài quy định, tiến vào bắt cường đều có bất đồng thường. Nhìn nhiều như vậy bảo vật, hơn 30 vạn các thiên tài con mắt đều đỏ, nhưng chỉ có thể xem xét. Phi tinh tông chủ cao giọng tuyên bố, hiện tại, cho mời lần này võ đạo cuộc tranh tài quán quân Ngô Á Nam cùng Đạm Đài Thiến Nhi lên đài lĩnh thưởng. lời nói của hắn còn chưa nói hết. Long Thanh Trần đã nhảy lên võ đài. Đều là vô địch ngô á nam chậm rãi cùng lên đến, bất mãn mà nhìn thiếu niên áo xanh một chút, gấp gáp như vậy, lẽ nào xưa nay không lĩnh quá khen sao? Vốn là, lấy nàng cấp 9 tiên quân Tu Vi, giữ chắc quán quân. Nhưng mà, hiện tại chỉ có thể cùng cái này thiếu niên áo xanh đặt ngang hàng quán quân, một quán quân cùng hai cái quán quân, khẳng định có khác nhau, chuyến đi cũng không phải dễ nghe như vậy. Nàng đấy lòng ở trong có chút toán khí. Làm sao ngươi biết? Được ngươi xem phát ra. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững hướng đi bàn dài. Phi Tinh Tông nhị trưởng lão cầm lấy một bộ màu trắng hạ phẩm tôn khí. Long Thanh Trần đưa tay vừa định nhận lấy, nhị trưởng lão nhưng không coi cho hắn, mà là đưa cho Ngô Á Nam để hắn đụng vào một mềm cái đinh, có chút lúng túng. Thấy vậy một màn, các thiên tài không nhịn được cười ra tiếng, xì xào bàn tán lên. Vừa nãy chú ý nghe liền biết rồi, Phi Tinh Tông chủ niệm tên thời điểm, trước tiên niệm Ngô Á Nam tên, sau niệm tình hắn tên. Ngô Á Nam là bằng thực lực nắm quan quân. Hắn chỉ là gian lợn, quay cốc nắm quán quân, đương nhiên muốn cho Ngô Á Nam trước tiên lĩnh thưởng, biểu thị xếp hạng ở trên hắn. Kỳ thực, đây không phải nguyên nhân chủ yếu, chủ yếu vẫn là bởi vì Ngô Á Nam là phi tinh tông đệ tử, phi tinh tông tự nhiên sẽ thiên hướng Ngô Á Nam. Nghe được những câu nói này, Long Thanh Trần sầm mặt lại. Gian lợn, quay cốc làm sao vậy? Gian lợn, quay cốc nắm quán quân, cũng không phải là quán quân sao. Ta yêu thích màu trắng. Long Thanh Trần chỉ tay một cái. Chỉ vào ngô á nam trong tay màu trắng tốt khí, không thể nghi ngờ đạo, ta muốn bộ này màu trắng tốt khí. Kỳ thực, màu gì, không trọng yếu. Quan trọng là Phi Tinh Tông để hắn khó chịu, hắn cũng phải để Phi Tinh Tông khó chịu. Toàn bộ võ trận nhất thời yên tĩnh lại, hơn 30 vạn các thiên tài hai mặt nhìn nhau, Phi Tinh Tông các trưởng lão nhưng là sắc mặt lúng túng. Này hai bộ tốt khí, từ kiểu, chất liệu, sức phòng ngự chờ chút khắp mọi mặt đều là giống nhau. nhị trưởng lao khá là cam tức, người càng muốn màu trắng. Đây là ý gì? Cố ý tìm cớ, để chúng ta phi tinh tông lung túng sao. Ngươi vậy là cái gì ý tứ? Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, ta đưa tay muốn nhận lấy, ngươi nhưng cho người khác, cố ý để ta lúng túng sao. trước được hắn đánh vào trong hố lớn trưởng lao áo tím nhân cơ hội đứng ra, lạnh lùng nói, ngươi không muốn quá phận quá đáng, chúng ta phi tinh tông nhẫn lại là có hạ độ. Triệu một huyền sư phụ tôn, trưởng lao áo trắng cũng là ánh mắt lạnh léo. Đừng tưởng rằng ngươi có một kiện thần bí trí bảo là có thể muốn làm gì thì làm. Cần biết, chúng ta phi tinh tông trí bảo đạt được nhiều là. Phi tinh tông nhẫn mại có hạn độ, ta nhẫn mại lẽ nào không có mức độ. Phi tinh tông trí bảo đạt được nhiều là, vậy thì đến đọ sức một trận. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt chậm rãi rơ lên tay trái, thời gian long giới từ ẩn hình trạng thái tái hiện ra. Ánh mắt của mọi người đều là chăm chú nhìn trong tay hắn nhẫn, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, vừa nãy, thời điểm tranh tài. Hắn chính là dùng chiếc nhẫn này tiến hành gian lợn, quay có sao. Vụ. Long thanh trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra thời gian long giới, thời gian, bất động. Lần này, hắn cũng lười che giấu. Để thời gian tĩnh chỉ dòng dã thời gian ba cái hô hấp, tất cả mọi người có thể cảm ứng được. Thời gian khôi phục bình thường tốc độ chạy sau khi hơn 30 vạn các thiên tài ồ lên không nước. Đây là thời gian lực lượng, thời gian, bất động. Khó trách hắn có thể ung dung đánh bại tiên tôn. Cũng khó trách hắn cùng cùng phi tinh tông hò hét, ở thời gian tĩnh chỉ đích tình hùng dưới, hắn hầu như chính là sự tồn tại vô địch. Bọn họ kinh hãi địa nhìn chằm chằm thiếu niên áo xanh trong tay nhẫn, trước tất cả nghi hoặc, hết thể đều minh bạch. Phi tinh tông cắt trưởng lão nhưng là sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vừa nãy, ở thời gian tĩnh chỉ đích tình hùng dưới, nếu như cái này thiếu niên áo xanh muốn giết bọn hắn, quả thực dễ như ăn cháo, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ đều ở quỷ môn quan quay một vòng. Đồng dạng là quán quân, xếp hạng không phân trước sau, ai trước tiên lĩnh thưởng đều là giống nhau, hà tất làm lớn chuyện. Phi tinh tông chủ đống nhiên lại nở nụ cười, tuy rằng hắn che giấu rất tốt, có điều, nụ cười vẫn có chút cứng ngắc. Ngươi đã yêu thích màu trắng bộ này tôn khí, vậy thì cho ngươi đi. Đem ra. Long thanh trần duỗi ra một cái tay. Nô Á Nam cắn răng, lệ trong con ngươi có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đem màu trắng tôn khí đặt ở trong tay hắn. Long Thanh Trần tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ. Đón lấy, lại từ trên bàn dài cầm mười bình sinh mệnh tuyển thủy, cũng là ném vào không gian giới chỉ. Không cần bàn phát, chính mình lĩnh. Phần thưởng của ta lĩnh xong, các ngươi tùy ý. Đón ánh mặt trời, Long Thanh Trần vươn người một cái, nhanh chân đi dưới đại cao. Đại ngu môn hai cái đệ tử, theo hắn rời đi. Ha ha ha. Đi ra võ trận sau khi, thanh niên đệ tử rốt cục không nhịn được cười ha hả vẫn cao cao tại thượng. Phi dương bạc hổ, phi tinh tông cũng có ngày hôm nay, quá hả giận. Thiếu niên đệ tử cũng là sùng bái mà nhìn Long Thanh Trần, vừa nãy, bộ dáng của ngươi quá tuấn tú, quả thực là cười ở phi tinh tông trên đầu kéo, đái, phi tinh tông liền cái giấm cũng không dám thả. Thanh niên đệ tử sửa lại, rõ ràng là kéo, cức, rất, Lại là đái, lại là mông, lại là cức, có ác tâm hay không? Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, hết cách rồi, kẻ ngu si vui sướng, chính là chỗ này sao đơn giản. Đúng rồi, ngươi nên không phải tán tu chứ. Đông nhiên, thanh niên đệ tử nhớ tới vấn đề này, tán tu làm sao có khả năng nắm giữ loại này kinh khủng trí bảo. Ta đúng là tán tu, ở một cái đế mộ ở trong, nhờ số trời run rủi, được món trí bảo này. Long Thanh Trần tùy ý phu diễn một câu, chưa có nói ra long tộc thân phận, tỉnh gây nên phiền phức. Thiếu niên đệ tử không ngừng hâm mộ, ta lúc nào cũng gặp may đúng dịp một hồi là tốt rồi. Long Thanh Trần không nói gì. Chương 612, Đường Cứu. Phi tinh tông võ trên sân, toàn bộ thưởng phân phát xong xuôi, các đại thế lực hơn 30 vạn thiên tài lục tục điệu tăng cuộc, chỉ còn dư lại phi tinh tông chủ, các trưởng lão cùng với hơn 100 cái hạch tâm đệ tử. Phi tinh tông chủ nụ cười trên mặt đã sớm biến mất, ánh mắt u lạnh nhạt nói, nhị trưởng lão, chuyên lệnh xuống, lập tức điều tra do cái kia thiếu niên áo xanh nội tình. Là, nhị trưởng lão lĩnh mệnh, chờ một chút, phi tinh tông chủ đông nhiên lại gọi lại hắn, chú ý ngàn vạn không thể để cho cái kia thiếu niên áo xanh phát hiện chúng ta phi tinh tông đang điều tra hắn, để tránh khỏi gây nên hắn trả thù. Nhị trưởng lão gật đầu, thuộc hạ rõ ràng, ngươi làm việc từ trước đến giờ bền chắc, ta còn là khá là yên tâm. Phi tinh tông chủ phất phất tay, đi thôi. Nhị trưởng lão vội vã mà đi, truyền đạt tông chủ sắc lệnh đi tới. Trường lão áo tím âm thanh lạnh lẽo, ngoại trừ chúng ta phi tinh tông ở ngoài thương lang hàng tinh trong phạm vi, không cho phép có xấu như vậy người tồn tại. Lô Á Nam đoán hận đạo, vốn là, quán quân là của ta vật trong túi, hiện tại biến thành đặt ngang hàng quán quân, điều tra rõ cái kia thiếu niên áo xanh nội tỉnh sau khi, nếu như hắn thực sự là một tán tu, vậy thì tìm cơ hội giết hắn, cướp đi cái viên này không gian giới chỉ. Phi Tinh Tông chủ nhìn nàng một cái, không cần tự trách, vừa nãy thời điểm tranh tài, biểu hiện của ngươi đã đủ tốt. Trường lao áo trang suy đoán đạo, ta phòng trừng, sông cấm địa, cứu ra phong tập thắng, chính là cái kia thiếu niên áo xanh gây nên. Phi Tinh Tông chủ biểu hiện nghiêm nghị, sát thực ở tham gia võ đạo cuộc tranh tài hết thể thiên tài ở trong, chỉ có hắn mới có năng lực này giết chết đại trưởng lão. Đồng thời, từ một ngàn hắc giáp vệ trước mặt cứu ra phong tập thắng, đây chính là vì cái gì hắn năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta Phi Tinh Tông, ta nhưng chỉ có thể lựa chọn nhường nhịn. Trong tay hắn cái này trí bảo, thật là đáng sợ. Một khi với hắn động lên tay đến, hậu quả khó mà lường được. Trường Lão Háo Tím cười gằn, cứu đi liền cứu đi đi. Ngược lại. Những kia vật thí nghiệm đều thất bại, không có giá trị gì. Hơn nữa, phong tập thắng coi như nói ra trận tướng cũng không có chứng cứ. Khải toàn tông, đại ngu môn còn không làm gì được chúng ta phi tinh tông. Long thanh trần cùng đại ngu môn hai cái đệ tử trở lại lai phúc khách sạn, phát hiện lý phi lưu lẻ loi một người xếp bằng ở trong sân dưới cây cổ thụ. Một mình ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Thiếu niên đệ tử đi tới, nặng nghề vô vô bờ vai của hắn, khi hắn bên cạnh ngồi xuống, thanh niên đệ tử cũng là đi tới. Khi hắn một mặt khác ngồi xuống, đưa hắn kẹp ở giữa, cười to nói, không có chúng ta bồi tiếp ngươi, có phải là rất kẻ nhạt. Lý Phi Lưu đầy mặt phiền muộn, không muốn cùng kẻ ngu si nói chuyện. Long Thanh Trần có chút buồn cười, chức, bởi khách sạn này đầy ngập khách, không có gian phòng ngủ ở. Lý Phi Lưu cùng đại ngu môn hai cái đệ tử chỉ có thể ngồi ở đây cây dưới cây cổ thụ, ngồi dòng dã ba ngày, quan hệ của ba người phi thường thân thiết. Tựa hồ cảm ứng được bọn họ trở về, tạ ơn Mỹ Trang từ trong xương phòng đi ra, cười khẽ hỏi. Lấy được tên thứ mấy Số 1 Long Thanh Trần còn chưa mở miệng Thiếu niên đệ tử lông máy bay màu dương điệu nói đến Ngươi là không nhìn thấy Nam nhân của ngươi ở võ đạo giải thi đấu Ở trong biểu hiện, tài nghệ trấn áp toàn trường Liền phi tinh tông đều chỉ có thể túi đầu Nam nhân của ngươi Tạ ơn Mỹ trang ý cười càng đậm Liếc mắt nhìn Long Thanh Trần Ta liền biết, hắn khẳng định có thể bắt được đệ nhất Lý phi lưu chua sót nói Dựa vào gian lận, quay cốc thủ đoạn Không coi là cái gì Để thời gian tính chỉ ổn định người khác, người khác lại như cọc gỗ như thế, hắn có thể không thắng sao? Tạ ơn Mỹ Trang Đạo, có giai lận, quay cốc bản lĩnh, cũng là một loại thực lực. Lại dành Hàn Huyên Trừng nửa canh giờ, Đại ngu môn thanh niên đệ tử đứng lên, võ đạo giải thi đấu kết thúc, chúng ta nên về rồi. Thiếu niên đệ tử đi theo đến, sư tôn nói rồi, võ đạo giải thi đấu kết thúc, ngay lập tức sẽ trở lại, không muốn ở bên ngoài ngốc quá lâu, bên ngoài người xấu nhiều lắm. Vậy thì này sau khi từ biệt, Long Thanh Trần hơi ôm quyền. Thanh niên đệ tử đạo, có thời gian, có thể tới chúng ta đại ngu môn làm khách. Nhất định, nhất định. Long thanh trần tùy ý đáp lại hai tiếng. Nhìn hai người rời đi, kỳ thực, trong lòng hắn thật là có điểm vỡ ao hai người này. Hai người này tuy rằng đầu vóc không quá linh quang, nhưng là... Nhất thuần thuần tu luyện giả, hết thể sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội đều là đần đột. Thậm chí, sư tôn sư thuốc sư bá cũng là như thế. Không có gì ngươi lừa ta gạt, không hiểu ý mệnh. Tạ ơn Mỹ trang đạo, sinh mệnh tuyển thủy. Ngươi đã lấy được, chúng ta là không phải có thể rời đi. Cái kia Vu Yên Nhiên, thật giống cùng ngươi rất xứng, như vậy rồi rời đi, khá là đáng tiếc. Lý Phi Lưu nhìn một chút Long Thanh Trần, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, có ý riêng. Tạ ơn Mỹ Trang nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi đây là ý gì? Lý Phi Lưu đạo, Mỹ Trang tiểu thư, ngươi không cần che giấu, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi gấp gáp như vậy dục lấy rời đi, không phải là lo lắng Vu Yên Nhiên sao? Tạ ơn Mỹ Trang cả giận nói, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Đối với hai người hàng ngày cai vã, Long Thanh Trần đã quen, nếu có một ngày, hai người bỗng nhiên không ở Mỹ, hắn ngược lại sẽ không quen, trước khi đi, ta còn phải bái phỏng một hồi khải toàn tông. Nghe hắn nói như vậy, Lý Phi lưu trong lòng vui vẻ, suy đoán hắn là không phải thật sự coi trọng Vu yên nhiên, nếu như là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Tạ ơn Mỹ Trang nhưng là những mày lên, bái phỏng khải toàn tông làm cái gì? Ở võ đạo giải thi đấu trên, Phong Chín Minh được cắm hại, Trọng thương sắp chết, ta đã đáp ứng cứu một hồi hắn. Long Thanh Trần nói một cách đơn giản một hồi. Lý Phi Lưu vội vàng nói, đừng cứu, chết rồi chẳng phải là càng tốt hơn. Tạ ơn Mỹ Trang trầm mặc không nói, vậy thì làm cho nàng nghĩ không thông. Trước Long Thanh Trần cùng Vu Yên Nhiên, Phong Chín Minh có chút quá kết. Nếu như Long Thanh Trần thật sự coi trọng Vu Yên Nhiên, hẳn là sẽ không cứu Phong Chín Minh. Nếu như không coi trọng, thì tại sao phải cứu Phong Chín Minh? Nhìn thấy Long Thanh Trần không có nhiều lời ý tứ của. Nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Liền, ba người rời đi phúc khách sạn, hướng về thủ Dương thành cấp hành tinh truyền tống đại trận đi đến. Đáng nhắc tới chính là, tinh hệ cấp truyền tống đại trận đang bay tinh tông thánh địa ở trong, cấp hành tinh truyền tống đại trận ngay ở thủ Dương thành trung tâm, Khải toàn tinh đã ở Thương Lang hàng tinh bên trong phạm vi, sử dụng cấp hành tinh truyền tống đại trận là được. Vụ. Đi tới trung tâm thành, nộp một ít tiên linh thạch sau khi, ba người sử dụng cấp hành tinh truyền tống đại trận, ở ánh sáng lóng lánh cùng không gian vặn vẹo ở trong, Biến mất không còn tâm hơi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Khải Toàn Tinh Khải Toàn Thành bên trong. Cái này cũng là thuộc về điểm đối với điểm chính xác truyền tống, sẽ không xuất hiện sai lệch Khải Toàn Tông Thánh Địa, ngay ở Khải Toàn Thành bên trong. Vèo, vèo, vèo. Ba người trực tiếp bay đi. Đi tới Khải Toàn Tông Thánh Địa cửa lớn. Đạm Đài Thiến Nhi cùng hai cái bằng hữu bái phòng Khải Toàn Tông, kính xin thông báo một chút. Long Thanh Trần cửa đối diện khẩu thủ vệ nói. Nghe hắn nói như vậy. Lý Phi Lưu vẫn tương đối hài lòng, bởi vì, Long Thanh Trần nói là hai cái bằng hữu, lần này, chưa hề đem hắn tỉnh lược đi. Đạm Đài Thiến Nhi, dẫn đầu thủ vệ con mắt trừng lớn, ngươi chính là lần này võ đạo cuộc tranh tài quán quân. Chương 613, chỉ có mạnh mẽ. Không sai, chính là ta, không giống sao. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, hắn đoạt giải quán quân tin tức nhanh như vậy liền chuyển đến Khải Toàn Tinh. Hắn suy nghĩ một chút, cũng hiểu, thương lang Hằng tinh trong phạm vi. Bởi Phi Tinh Tông thế lực to lớn nhất, hấp dẫn nhiều nhất trẻ tuổi đại thiên tài trở thành Phi Tinh Tông đệ tử, dẫn đến võ đạo giải thi đấu vẫn được Phi Tinh Tông liên quan, cái khác các đại thế lực ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định Phi Thường không thoải mái. Lần này, hắn một tán tu đoạt giải quán quân, mặc dù không có đánh vỡ Phi Tinh Tông liên quan, nhưng cũng xem như là xuất hiện một hiện tượng tốt, đây là cái khác các đại thế lực Phi Thường tình nguyện thấy chuyện, vì lẽ đó, nhất định sẽ trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, đưa hắn đoạt giải quán quân tin tức nhanh chóng truyền bá ra. Sắc thực không quá như, dẫn đầu thủ vệ cười miệng, ánh mắt hơi quái dị. Cái khác thủ vệ đồng dạng là biểu hiện quái lạ. Đột nhiên nghe được đạm đài Thiến Nhi danh tự này, bất kể là ai, phản ứng đầu tiên chính là một nữ tên. Lý Phi Lưu nói thầm một tiếng, nam nhân bình thường, coi như dùng giả danh, cũng sẽ dùng tên của đàn ông. Tạ Mỹ Trang đôi mắt đẹp lạnh nhạt đạo, hắn rất bình thường. Lý Phi Lưu hơi thay đổi sắc mặt, từ lời của nàng ở trong giải thích ra mặt khác một tầng hàm nghĩa, làm sao ngươi biết hắn rất bình thường? Lẽ nào các ngươi? Nói tới chỗ này, hắn ngừng một chút, liền vội vàng lắc đầu, phản phất tự mình an ủi như thế, không thể, không thể nào, ta vẫn một tấc cũng không rời theo sát các ngươi, các ngươi căn bản không có cơ hội phát sinh cái gì. Làm sao sẽ không có cơ hội? Coi như ngươi theo chúng ta, như chúng ta có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi quản được sao? Tạ Mỹ Trang cười gằn, ta kiến nghị ngươi bái vào đại ngu môn, ngươi rất thích hợp trở thành đại ngu môn đệ tử. Đây là ý gì? Lý Phi lưu sửng suốt một chút, rất nhanh, tỉnh táo lại, là ý nói hắn đầu góc có vấn đề. Hai người cai vã, để bọn thủ vệ nhìn nhập thần, ước đến sắc mặt đỏ chót, không nhịn được cười. Long Thanh Trần thúc giục, đi thông báo đi. Các ngươi chờ chốc lát, ta lập tức phái người đi vào thông báo. Dẫn đầu thủ vệ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội va đá một cước bên cạnh một thân hình khôi ngô thủ vệ, còn không mau đi. Khôi ngô thủ vệ hướng về khải toàn tông trong thánh địa chạy gấp mà đi, chạy gấp hơn 10 trượng sau khi. Hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó, dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Lý Phi Lưu cùng tạ Mỹ Trang, hô lớn, các ngươi có thể hay không không muốn ở Mỹ, chờ ta trở lại, các ngươi lại tiếp tục làm phiền, như vậy ta thì sẽ không bỏ lỡ. Ha ha ha, nghe được lời ấy, bọn thủ vệ rốt cục không nhịn được ồn nào cười to. Nhìn thấy Lý Phi Lưu cùng tạ Mỹ Trang ánh mắt không quen, dẫn đầu thủ vệ vội vàng hướng cái khác thủ vệ nháy mắt ra dấu, để cho bọn họ đừng cười, hắn lung túng giải thích. Chúng ta mỗi ngày đều ở đây trông coi cửa lớn, quá nhàm chán, hiếm thấy gặp phải một cái chuyện thú vị, vì lẽ đó, không nhịn được cười, cũng không có cười nhạo ý của các ngươi, tính xin bỏ qua cho. Chờ cũng là có điểm kẻ nhạn, Long Thanh Trần Vô vô đầu lĩnh thủ vệ vai, khích lệ nói, làm một tên thủ vệ, ngươi như thế hiểu được nghe lời đoán ý, tương lai, ngươi khẳng định có tiền đồ, ta xem thật ngươi. Có thật không? Dẫn đầu thủ vệ kinh hỉ, có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Được ngươi bình thường khen, cũng là thôi Nhưng mà, trước mắt cái này thiếu niên áo xanh, nhưng là lần này võ đạo cuộc tranh tài quán quân, không phải là người bình thường. Đương nhiên là thật sự. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, tương lai, người có thể sẽ trở thành khải toàn tông trưởng lao hoặc là tông chủ. Dẫn đầu thủ vệ run lên một cái, vội vã xua tay, vẻ mặt đau khổ nói, lời này cũng không thể nói lung tung, vạn nhất được tông chủ cùng các trưởng lão nghe qua, không ta quá ngon ăn Rất nhanh, khôi ngô thủ vệ chạy gấp phát ra. Đầu tiên là mắt ba ba nhìn Lý Phi Lưu cùng tạ mị trang, hiển nhiên, hy vọng hai người tiếp tục cãi va xuống, đáng tiếc, hai người cũng không tiếp tục cãi va ý tứ của, để hắn có hơi thất vọng, tông chủ mời các ngươi đi vào. Liền, dẫn đầu thủ vệ mang theo Long Thanh Trần ba người hướng về trong thánh địa đi đến. Nhìn đầu linh thủ vệ bóng lưng, khôi ngô thủ vệ không nhịn được oán giận lên, khách nhân đến phòng, đi vào thông báo thời điểm, đều là để chúng ta đi chân chạy, thông báo xong, đều là hắn mang theo khách mời đi vào tông chủ. Thật giống tất cả đều là một mình hắn công lao tựa như. Không phải là à. hắn là đầu, này có biện pháp gì? Cái khác thủ vệ cũng là không nhịn được nói thầm. Tu luyện giả thính giác nhạy bén, tuy rằng đã đi ra hơn 10 trượng, dẫn đầu thủ vệ nhưng vẫn là nghe thấy được, quay đầu lại lườm bọn họ một cái, bọn họ lúc này mới yên tĩnh lại. Ở đầu linh thủ vệ dẫn dắt đi, đi tới một tòa cổ xưa trong đại điện. Nhìn thấy cung điện này có nhiều trô đã rách rách dưới dưới, trung quanh hở, Lý Phi lưu nghi ngờ nói. Này khải toàn tông nghèo như vậy sao, liền một tòa ra dáng tiếp khách đại điện đều không có. Long Thanh Trần ngắm nhìn bốn phía, ngươi không phát hiện sao, cái khác đại điện đều là vàng son lộng lẫy, chỉ có tòa này tiếp khách đại điện rách rách dưới dưới, khả năng có cái gì điện cố đi. Dẫn đầu thủ vệ ánh mắt hơi lộ ra sùng bái, đạm đài. Công tử, ngươi thật là lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngươi nói không sai, chúng ta khải toàn tông không có một ra dáng tiếp khách đại điện, cũng không phải bởi vì sửa không nổi mà là có nguyên nhân. Trước đây thật lâu, chúng ta khải toàn tông sáng lập không lâu, khi đó chỉ là một chín sao thế lực gặp phải một thập nhất tinh thế lực tấn công, trận chiến đó phi thường khốc liệt. Chúng ta khải toàn tông tử thương nặng nề, toàn bộ thánh địa hủy hoại trong một ngày, chỉ có tòa này tiếp khách đại điện vẫn tính hoàn hảo. Vì lẽ đó, tổ sư chúng lưu lại di huấn, muốn vĩnh viễn bảo lưu cung điện này, không thể hủy đi trung kiến, nó có thể thời khắc nhắc nhở chúng ta khải toàn tông, nhỏ yếu tức là tội lỗi, chỉ có mạnh mẽ mới có thể sừng sững không ngã. Long Thanh Trần than thở, được lắm nhỏ yếu tức là tội lỗi, mặc dù có điểm cực đoan, có điều, cũng rất có đạo lý. Dẫn đầu thủ vệ có chút tự hào, trải qua trận chiến đó sau khi, chúng ta khải toàn tông rút kinh nghiệm xương máu, chăm lo việc nước, phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ 25 tinh thế lực. Tạ Mỹ Trang hỏi, cái kia thập nhất tinh thế lực thế nào rồi, được các ngươi khải toàn tông tiêu diệt sao? Không có. Dẫn đầu thủ vệ lúng túng không thôi. Cái kia thập nhất tinh thế lực cũng là cấp tốc phát triển lớn mạnh, thành 35 tinh thế lực, cũng chính là bây giờ Phi Tinh Tông. Chuyện đã qua, cũng không nhắc lại. Nói tới chỗ này, Hán Vội vã đình chỉ, "Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, tông chủ xử lý xong sự tình sẽ đến, ta không tiện ở đây ở thêm, trước về cương vị." Dứt lời, Hán Vội vã mà đi. Long Thanh Trần, Lý Phi Lưu cùng Tạ Mị Trang chờ mãi, đợi gần nửa canh giờ, nhưng chậm chạm không thấy Khải toàn tông chúa. Lý Phi Lưu có chút thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, ngươi không phải phải cứu phong chín minh sao? Khải Toàn Tông Chúa làm sao còn có chút thất lệ ý của chúng ta là? Tạ Mỹ Trang lạnh nhặt nói, cố gắng Khải Toàn Tông Chúa thật sự có chuyện gì? Đầu óc của ngươi thật sự có vấn đề, tổng hướng về chỗ hỏng ý. Chương 614 Kỳ thực, Lý Phi Lưu nói rất đúng. Khải Toàn Tông quả thật có chút thất lệ ý của chúng ta là, các ngươi không phát hiện sao? Bọn chúng ta chừng nửa canh giờ, liền một chén trà đều không có. Long Thanh Trần nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn đứng hầu ở bên cạnh hầu gái, nhắc nhở lên. Nhưng mà, hầu gái mặt không hề cảm xúc, như là một cái gỗ, căn buồn không có bưng trả tới được ý tứ. Nghe hắn vừa nói như vậy, tạ mị trang đứng lên, nếu Khải Toàn Tông không ưa ở chúng ta, chúng ta hay là đi thôi. Lý Phi Lưu cũng đứng lên, người cứu giúp Lý Phi Lưu, có ý tốt địa tới nơi này, Khải Toàn Tông nhưng như vậy thất lễ, xác thực không phải đạo gái khách. Long Thanh Trần có chút kỳ quái, hai người này ý kiến, hiếm thấy xuất kỳ nhất trí. Hắn suy nghĩ một chút, cũng hiểu, phỏng trừng tạ mị trang không hy vọng hắn và Vu yên nhiên tiếp xúc nhiều, vì lẽ đó, dục lấy rời đi, mà, Lý Phi Lưu không hy vọng hắn cứu Lý Phi Lưu, vì lẽ đó, cũng dục lấy rời đi. Không nổi, chúng ta ở thương lang hàng tinh phạm vi đã dừng lại chừng mấy ngày, cũng không nóng lòng nhất thời, chờ một chút đi. Long Thanh Trần đồng ý chờ một chút, chủ yếu vẫn là bởi vì khải toàn tông chủ phu nhân là long hồn điện thương lang hàng tinh phân bộ người chủ trì, còn có. Hắn cùng Phong Tập Nguyệt cũng coi như có chút giao tình, bằng không, lấy tính tình của hắn, khẳng định rời đi. Đợi nhanh một canh giờ thời điểm, một người trung niên dáng dấp nam tử, một người trung niên dáng dấp nữ tử, Vu Yên Nhiên gió êm dịu tập nguyệt lúc này mới khoan thai đến muộn, phòng chừng người đàn ông trung niên này cùng trung niên nữ tử chính là Khải toàn tông chủ cùng phu nhân. Xuất phát từ tối thiểu kính trọng, Long Thanh Trần ba người đứng lên. Thật không tiện, ba vị đợi lâu. Người đàn ông trung niên biểu hiện lãnh đạm, có một cố thượng vị giả uy nghi. Trực tiếp đi tới chủ vị, ngoài miệng đang nói xin lỗi, nhưng không có một điểm xin lỗi ý tứ của. Không có chuyện gì, Khải Toàn Tông chủ sự vụ bận rộn. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử cười nhạt lấy đối với hắn khẽ vuốt cảm báo cho biết một hồi, xem như là chào hỏi. Ngồi đi. Khải Toàn Tông chủ đè ép ép tay. Long Thanh Trần ba người ngồi xuống lần nữa. Khải Toàn Tông chủ lạnh nhạt nói, không biết các ngươi bái phòng chúng ta Khải Toàn Tông, cái gọi là chuyện gì. Long Thanh Trần không khỏi nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Phong Tập Nguyệt, nàng không nói cho các ngươi sao? Ta đã đáp ứng hỗ trợ luyện chế giải độc đan, cứu trị Phong Chí Minh. Nhìn một chút phụ thần, Phong Tập Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nói rồi. Khải Toàn Tông chủ lạnh nhạt nói, lòng tốt của ngươi, chúng ta Khải Toàn Tông tâm lĩnh, có điều, tinh thông đan dược luyện dược sư không ngừng một mình ngươi, chúng ta Khải Toàn Tông cũng có rất nhiều luyện dược sư, có thể luyện chế ra đến. Cái này Khải Toàn Tông chủ nói chuyện, đều là mang theo đầm, để Long Thanh Trần có chút khó chịu. Nếu như vậy, vậy thì không thể tốt hơn, cũng tỉnh lãng phí thời gian của ta, chúng ta cáo tử. Vân vân. Khải Toàn Tông chủ dừng ở hắn, nghe ta con gái nói, nàng được Khải Toàn Tông bắt được, xem là vật thí nghiệm, là ngươi cứu nàng, có thể có việc này. Long Thanh Trần cao mày, ngươi liền con gái ngươi, cũng không tin. Khải Toàn Tông chủ liếc mắt nhìn Phong Tập Nguyệt, không phải không tin, chỉ là, nàng từ nhỏ đã bất hảo, yêu thích làm loạn, ai có thể xác định nàng nói thật hay giả, vì lẽ đó, ta phải xác nhận một hồi. Điều này cũng đúng. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, không sai, đúng là ta cứu nàng. Phong Tập Nguyệt có chút buồn bực, phụ thân, ta coi như lại hồ đồ, cũng sẽ không nắm chuyện như vậy lừa ngươi. Khải Toàn Tông Chủ không thèm để ý nàng, lấy ra một viên không gian giới chỉ, đưa cho hầu gái, cảm tạ ngươi đã cứu ta con gái, có điều, ta người này, không thích nợ ơn người khác, trong cái không gian giới chỉ này, có một ngàn vạn tiên linh thạch, làm báo đáp đi. Hầu gái đem không gian giới chỉ đặt nhẹ nhẹ ở long thanh trần bên cạnh trên bàn trà. Long thanh trần tiện tay cầm lấy không gian giới chỉ, thả cảm ứng, dò xét một hồi, cười lạnh nói: Nếu Khải Toàn Tông chủ không thích nợ ân tình, như vậy chúng ta vẫn là toán rõ ràng tốt hơn. Ta muốn hỏi, con gái ngươi chỉ trị giá ngàn vạn tiên linh thạch sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiếp khách đại điện yên tĩnh lại, bầu không khí có chút cương. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Khải Toàn Tông chủ cao mày đối với ngươi một tán tu tới nói. Ngàn vạn tiên linh thạch, đã là một bút khổng lồ tu luyện tư nguyên, làm người, không muốn quá tham lam. Lên keng, Một tiếng, Long Thanh Trần tiện tay đem không gian giới chỉ vứt về trên bàn trà, lạnh nhạt nói, đây không phải ta muốn bao nhiêu vấn đề, mà là con gái ngươi ở trong lòng ngươi giá trị bao nhiêu vấn đề, nếu như con gái ngươi chỉ trị giá ngàn vạn tiên linh thạch, như vậy, ta không muốn cũng được. Khải Toàn Tông chủ sắc mặt lúng túng, nếu như cho thiếu, như vậy, liền nói do nữ nhi của hắn giá trị thấp. Chuyến đi khiến người ta chuyện cười, nếu như cho hơn nhiều, như vậy, khải toàn tông lại tổn thất quá lớn, hắn thở dài một tiếng, được rồi, ta thu hồi trước đã nói, người đã cứu ta con gái, không phải bao nhiêu tiên linh thạch có thể báo đáp. Đồng nhiên, vẫn không lên tiếng tông chủ phu nhân mở miệng, nghe tập nguyệt nói, các người lẫn nhau yêu thích, người nghĩ cưới nảng. Khải toàn tông chủ sững sốt một chút, hiển nhiên, không biết việc này, hắn giận tí mặt, nhìn phong tập nguyệt, làm sao không nói với ta lên quá. Phong tập nguyệt đáng yêu địa le lưới một cái, ta đây không phải sợ phụ thân ngươi tức giận sao, vì lẽ đó, chỉ cùng mẫu thân nói rồi, để mẫu thân không cần nói cho ngươi. Hiện tại ta biết rồi, lẽ nào sẽ không tức rồi. Khải toàn tông chủ khí nở nụ cười, ta nhọc nhằn khổ sở đem ngươi nuôi lớn, ngươi liền chuyện đại sự cả đời cũng không nói với ta một tiếng. Tuy rằng ngươi đem ta nuôi lớn, thế nhưng, ngươi không có chút nào khổ cực. Phong tập nguyệt nói rất kiên cường, nhưng cấp tốc trốn ở tông chủ phu nhân phía sau, chỉ lộ ra một đầu nhỏ Ngươi vẫn bận tông môn sự vụ, căn buồn không có quan tâm tới ta. Nghe được lời ấy, khải toàn tông chủ không khỏi trầm mặc. Tông chủ phu nhân giận giữ địa chừng một chút phong tập nguyện, làm sao với ngươi phụ thân nói chuyện đây? Lời nói thật. Phong tập nguyện ngữ khi yếu đi, có chút sức lực không đủ. Khải toàn tông chủ thở dài nói, ngươi cũng không cẩn thận ngắm lại, nếu như ta đừng vội mà tông môn sự vụ, ta có thể lên làm tông chủ sao? Nếu như ta không phải tông chủ, ngươi từ nhỏ đến lớn sông nhiều như vậy thai hoạ. Tông môn còn có thể như vậy nhân nhượng ngươi sao? Phong tập nguyệt đờ ra, thật giống có chút đạo lý. Khải toàn tông chủ ngược lại nhìn về phía Long Thanh Trần, tiểu tử, muốn kết hôn con gái của ta, cũng không dễ dàng như vậy, tuy rằng ngươi đã cứu ta con gái, có điều, một số quy nhất số, ta sẽ không đem ơn cứu mạng cùng chuyện đại sự cả đời nói là một. Long Thanh Trần phi thường bất đắc dĩ, ta không có yêu thích quá con gái ngươi, càng không có đã nói muốn kết hôn con gái ngươi. Khải toàn tông chủ ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo hạ xuống. Ngươi nghĩ bội tình bằng nghĩa, Long Thanh Trần Đạo, ngươi hiểu lầm, còn không có loạn, nơi nào tới khí, đây là nàng nói bậy. Khải Toàn Tông Chủ sắc mặt lúc này mới hòa hóa lại, vậy còn tốt. Tông Chủ Phu Nhân nhìn một chút Long Thanh Trần, lại nhìn một chút Phong Tập Nguyệt, khẽ cười nói, kỳ thực, Đạm Đại Công Tử cùng Tập Nguyệt, còn rất sướng, một là lần này võ đạo cuộc tranh tài quán quân, một là chúng ta Khải Toàn Tông Tiểu Công chúa, nếu là kết làm đạo nữ, cũng coi như là một đoạn tài tử giai nhân giai thoại, không thích hợp. Khải Toàn tông chủ trực tiếp bắt bỏ, hắn đối với Long Thanh Trần đạo, nếu như ngươi không có đắc tội phi tinh tông, ta còn có thể suy tính một chút, đáng tiếc, ngươi làm việc lỗ mãng, đắc tội rồi phi tinh tông, chúng ta Khải Toàn tông không muốn bị ngươi liên lụy. Không có chuyện gì, coi như ngươi cho phép, ta còn không đáp ứng đây. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, hắn cũng muốn minh bạch, Khải Toàn tông chủ cố ý thất lễ hắn, phòng trừng cũng là bởi vì nguyên nhân này, dù sao, ở Thương Lang hành tình trong phạm vi tới nói, phi tinh tông chính là chúa tể giả. Không, có thế lực kia đồng ý đắc tội phi tinh tông. Cửa, vội vã đi tới một người mặc đạo bào ông lão, có chút sốt ruột đạo, "Tông chủ, cái kia giải độc đan, chúng ta khả năng luyện chế không?" Ra. Nghe được lời ấy, Khải toàn tông chủ sầm mặt lại, "Xảy ra chuyện gì? Trước, các ngươi không phải nói có thể luyện chế ra tới sao?" Đạo bào ông lão có chút lúng túng, "Bằng vào chúng ta tiên dược sư trình độ, chúng ta cho rằng có thể luyện chế ra đến. Kết quả, chúng ta thử một mấy lần, tất cả đều thất bại, ngươi chuẩn bị 6 phân dược liệu." Đã hỏng nát 5 phần, còn không có luyện chế ra đến, cuối cùng này một phần dược liệu, chúng ta đã không dám lại luyện chế, lo lắng làm chế mãi con trên tương thế, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Các ngươi những này cung phục luyện dược sư, đều là chất thải sao. Khải toàn tông chủ sắc mặt tái xanh, nổi giận như sấm, các ngươi biết, khải toàn tông hao tốn bao nhiêu đánh đổi, mới từ các đại thế lực trong tay tập hợp này 6 phân dược liệu sao. Mỗi một phần đều cần mấy chục loại hiếm thế tiên dược, chỉ còn cuối cùng một phần, coi như mời cao minh khác. Luyện dược sư khác cũng chỉ có một cơ hội. Tông chủ phu nhân nhíu mày, thử nghiệm 2, 3 lần, luyện chế thất bại, các ngươi nên dừng tay, hiện tại chỉ còn một phần dự liệu, nếu là làm chế nại chín minh tương thế, các ngươi gánh nổi sao. Phong tập nguyệt cũng là phi thường tức giận, lúc bình thường, cao như vậy lương tháng cung cấp các ngươi, vừa đến thời khắc mấu chốt, liền không phải sử dụng đến. Chương 615, nếu không, để ta thử xem. Vậy phải làm sao bây giờ? Tông chủ phu nhân lo lắng đi qua đi lại, Cái kêu mấy chục loại tiên dược đều là rất khó tìm được, chỉ còn cuối cùng một phần, nếu như vẫn là luyện chế thất bại, như vậy, chín minh bên trong cắn tiên tán chi độc liền khó giải. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, tuy rằng nàng là long hồn điện thương lang hàng tình phân bộ chủ sự, ẩn nút ở Khải Toàn Tông, có điều, nàng đã ở Khải Toàn Tông sinh con dưỡng cái, Khải Toàn Tông chính là nàng nhà, nếu để cho nàng ở long hồn điện thương lang hàng tình phân bộ cùng Khải Toàn Tông trong lúc đó làm cái lựa chọn, phòng chừng nàng nhất định sẽ lựa chọn Khải Toàn Tông. Dù sao. Long hồn điện thương lang hàng tình phân bộ cùng long hồn điện tổng bộ mất đi liên hệ quá lâu, nói thật dễ nghe một điểm, cái này phân bộ chỉ là một xa sôi mộng, nói khó nghe một điểm, cái này phân bộ thành viên chỉ là theo đời đời kiếp kiếp nguyện vọng, mới đem cái này phân bộ vẫn truyền xuống. Phu nhân chớ vội, ta lập tức lại đi bái phòng các đại thế lực, nhìn có thể hay không nhiều tập hợp vài phần. Khải toàn tông chủ an ủi một tiếng, vội vã rời đi. Phong tập nguyệt vẫn căm tức đạo bảo ông lão, đều tại ngươi chúng. Lời thề son sắt lính bảo an địa phương chứng nhất định có thể luyện chế ra cắn tiên tán thuốc giải, kết quả, lãng phí 5 phần dược liệu, không bản lĩnh cũng không cần đem lời nói tới như thế mãn. Đạo bào ông lão biểu hiện lúng túng, cũng không dễ bản cái gì. Tông chủ phu nhân thở dài, sớm biết nên xin mời nổi danh nhất luyện dược sư đến luyện chế. vu yên nhiên đôi mắt đẹp tầm u, nổi danh nhất, chế thuốc trình độ cao nhất luyện dược sư đều ở Phi Tinh Tông, phòng trường Phi Tinh Tông không chịu phái lại đây. Phong tập nguyệt tức giận nói Các ca, ca bị chúng độc cùng thương thế, đều là phi tinh tông đệ tử gây nên, phi tinh tông một điểm bổ cứu ý tứ của đều không có. Vu Yên Nhiên khẽ lắc đầu, vậy thì có cái gì biện pháp, phi tinh tông thế lực quá mạnh mẽ, mạnh đến có thể tùy ý ước hiếp chúng ta khải toàn tông mức độ. Nếu không, để ta thử xem. Long Thanh Trần ho nhẹ hai tiếng, hắn hảo ý lại đây hỗ trợ luyện chế cắn tiên tán thuốc giải, đáng tiếc, khải toàn tông nhưng càng muốn để chính mình luyện dược sư đến luyện chế. Người được không? Đạo bào ông lão cởi gần. Chúng ta phi tinh tông năm, sáu vị tiên dược sư đồng thời luyện chế cắn tiên tán thuốc giải đều thất bại, ngươi dựa vào cái gì luyện chế ra đến. Hắn có thể, trước, hắn đã nói sẽ hỗ trợ luyện chế thuốc giải. Phong tập nguyệt lệ mâu tỏa sáng. Không biết tại sao, chính là đồng ý tin tưởng hắn. Khả năng vì vậy thiếu niên áo xanh cứu nàng. Cũng có thể có thể bởi vì yêu thích cái này thiếu niên áo xanh. Nhị tiểu thư tuyệt đối đừng tin hắn. Đạo bào ông lão khinh bị nói, nói, ai cũng sẽ nói, chân chính bắt tay vào làm Vậy thì khó khăn, như hắn như vậy nhãn cao thủ đê, chỉ có thể nói bốc nói phét công tử ca, ta thấy hơn nhiều, cũng là lừa gạt một lừa các ngươi những này tiểu cô nương vẫn được. Nhãn cao thủ đê, nói bốc nói phét, lừa gạt một lừa gạt tiểu cô nương. Lý Phi Lưu không khỏi nở nụ cười, ông lão này quả thực quá tuấn tú, nói ra trong lòng hắn nói. Dưới cái nhìn của hắn, Long Thanh Trần cũng là chỉ có thể dựa vào trí bảo, không có trí bảo, Long Thanh Trần toàn cái cầu. Đáng tiếc, Ngươi liền tiểu cô nương đều không lừa được, luyện hỏng năm phần dược liệu vẫn còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng. Tạ Mỹ Trang đôi mắt đẹp lạnh nhạt điệu nhìn lướt qua đạo bào ông lão, kỳ thực mặc kệ đạo bào ông lão nói có hay không để ý, nàng nhất định là vô điều kiện đứng Long Thanh Trần bên này, điểm này nàng rất rõ ràng. Đạo bào ông lão tức giận không nhẹ, xem đi, giống như ngươi vậy tiểu cô nương khẳng định được hắn lừa, được hắn mê hoặc. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi là mấy sao tiên dược sư? Đạo bào ông lão sững sốt một chút không biết hắn vì sao hỏi như vậy, ngạo nghếch nói, hai sao. Long Thanh Trần Hờ Hưng nói, nguyên lai chỉ là một nho nhỏ hai sao tiên dược sư, chẳng trách luyện chế không ra cắn tiên tán thuốc giải. Nho nhỏ hai sao tiên dược sư. Đạo bào ông lão sắc mặt tái xanh, môi run cầm cập, cả người run rẩy, cả giận nói, ngươi lại là bao nhiêu cấp độ luyện dược sư, dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Long Thanh Trần Đạo, ta chế thuốc trình độ, không có cấp độ. Đạo bào ông lão lại sững sốt một chút, tùy theo, giận dữ mà cười. Không có cấp độ, nói cách khác, còn không phải luyện dược sư, liên nhập không có cửa đâu, còn dám cởi nhạo ta hai sao tiền dược sư. Là ai đưa cho người dũng khí? Long Thanh Trần hỏi ngược lại, là ai nói cho người biết, không có cấp độ, chính là không có nhập môn. Đạo bào ông lão nổi giận nói, không có cấp độ, không phải không nhập môn đó. Êt ngồi đáy giếng, không biết ngày rộng rãi đất rộng, siêu việt 9 sao tiền dược sư, vậy nếu không có cấp độ, hiểu không? Long Thanh Trần chẳng muốn với hắn tranh luận tiếp. Nhìn về phía Tông Chủ Phu Nhân, nếu như Tông Chủ Phu Nhân tin được ta, cuối cùng một phần dược liệu, liền giao cho ta đến luyện chế. Siêu Việt 9 sao Tiên Dược Sư Tạ Mỹ Trang trong con ngươi xinh đẹp dị thải lấp lué, nàng vốn là ý nghĩa cùng Lý Phi Lưu như thế, cũng cho rằng Long Thanh Trần chỉ là dựa dẫm Long tộc thân phận cùng trí bảo mới có thể hoành hành vô kỵ. Bây giờ nhìn lại, Long Thanh Trần hay là thực sự có mới thực học? Trên thực tế, nàng không biết là Long Thanh Trần vượt qua 9 sao Tiên Dược Sư trình độ. Cũng là từ cựu nịch Long đế ký ức ở trong kế thừa mà tới. Nói trắng ra là, Long Thanh Trần vẫn đúng là không có gì chân tài thực học. Hắn chính là một mở đeo đeo so với, chính là mở đeo, không được sao. Lý Phi Lưu cũng không làm sao tin tưởng, có thâm ý khác địa nhìn lướt qua Long Thanh Trần, chớ đem lại nói quá đầy đủ, chờ một chút, đem cuối cùng một phần dược liệu luyện hỏng, phong chín minh liền triệt để hết thuốc chữa. Long Thanh Trần khẽ cau mày, Lý Phi Lưu, tựa hồ có hàm nghĩa gì? để hắn cô ý luyện hỏng cuối cùng một phần dữ liệu đoạn tuyệt phong chín minh cuối cùng nhất tuyến sinh cơ đạo bào ông lão đương nhiên càng thêm không tin hắn siêu việt chín sao tiên dược sư trình độ cười gần không nớt đây là ta đời này nghe được buồn cười nhất chuyện cười nếu như ngươi siêu việt chín sao tiên dược sư vậy ta đứng chồng ngược ăn mét điện cùng mét điện cùng hợp lại đó chính là phân chữ long thanh trần đạo được chờ một chút nhìn ngươi biểu diễn đứng chồng ngược ăn tức tông chủ phu nhân và vu yên nhiên nhìn nhau một chút Làm Long Hồn Điện Thương Lang hằng tình phân bộ thành viên, hai người tự nhiên biết Long Thanh Trần thân phận, chỉ là Long Thanh Trần nói mình siêu việt 9 sao tiên dược sư trình độ, hai người cũng rất khó tin tưởng, cảm giác Long Thanh Trần xác định có chút nói mạnh miệng hiểm nghi. Phải biết, luyện dược chi thuật phi thường khó học, rất nhiều chuyên nghiên mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm, thậm chí trăm vạn năm lão bối luyện dược sư, đều rất khó đạt đến tiên dược sư trình độ, chớ nói chi là vượt qua 9 sao luyện dược sư. Vậy thì thử xem đi. Tông chủ phu nhân Trần chờ nửa ngày, Nhưng vẫn là đáp ứng rồi, có chút lấy ngựa chết làm ngựa sống ý tứ của. Ngược lại, chỉ còn cuối cùng một phần dược liệu, khải toàn tông tiên dược sư đều là bó tay toàn tập, luyện chế không ra cắn tiên tán thuốc giải. Hơn nữa, hiện tại muốn tìm nổi danh nhất, trình độ cao nhất luyện dược sư cũng không kịp. Mẫu thân không cần lo lắng, hắn khẳng định có thể. Phong tập nguyệt sùng bái mà nhìn Long Thanh Trần, bởi vì, hắn là nam nhân của ta. Tông chủ phu nhân đoán trách địa nhìn nàng một cái, bát tự vẫn không có cong lên, cũng không e lệ. Việc này không nên chậm trễ, mau mau mang ta đi đàn phòng. Long Thanh Trần thúc giục, Liền, mọi người rời đi tiếp khách đại điện, hướng về khải toàn tông đàn phòng bước đi. Chương 616, đừng thu hồi. Ta nghĩ lại một hồi, khả năng tiên dược vào lò trình tự sai rồi. Không thể, mới 53 loại tiên dược cùng 326 loại thuốc phụ, gộp lại vẫn chưa tới 400 loại, bằng vào chúng ta chế thuốc trình độ, làm sao có khả năng trình tự phạm sai lầm. Nếu không phải trình tự phạm sai lầm, Vậy hẳn là chính là xứng so với sai rồi. Xứng so với cũng sẽ không xảy ra sai. Căn cứ sách cổ ở trong ghi chép, cắn tiên tán thuốc giải chính là chỗ này loại xứng so với. Tiên dược vào lò trình tự cùng xứng so với cũng không sai. Như vậy, rốt cuộc là nơi nào xảy ra sai sót. Chẳng lẽ là hỏa hầu nắm giữ không được, dẫn đến nhiệt độ quá cao hoặc là quá thấp. Đi tới đan phòng, chỉ thấy, bốn cái ông lao chính đang thảo luận chế thuốc chuyện. Phong tập nguyệt nghe liền đến khí, liên tục luyện hỏng 5 phần dữ liệu Các ngươi lại vẫn không làm rõ nơi nào sai lầm. Bốn cái ông lão nhất thời yên tĩnh lại, sắc mặt có chút lúng túng. Đạo bào ông lão ho nhẹ hai tiếng, "Kỳ thực, điều này cũng không có thể trách chúng ta, nhị tiểu thư có chỗ không biết, Cắn Tiên tán là phi thường hiếm thấy độc dược, từ hơn 1000 loại có chứa kịch độc tiên dược luyện chế mà thành, độc tính kết cấu phi thường phức tạp, muốn mổ Cắn Tiên tán chi độc, thiết yếu đem hơn 1000 loại tiên dược độc tính đồng thời giải hết, chỉ cần có một loại độc tính không giải hết, như vậy Này một loại độc tính lại sẽ một lần nữa kích hoạt hơn một nghìn loại. Độc tính, phi thường đáng sợ, vì lẽ đó, luyện chế thuốc giải trở nên rất vướng tay chân. Phong tập nguyệt đầy bụng tức giận, không được là không được, chớ cùng ta nói những này, ta cũng không phải luyện dược sư. Tập nguyệt, bớt tranh cãi một tí. Tông chủ phu nhân hơi chừng nàng một chút, những này cung phụng tiên dược sư đều là cao ngạo rất, nếu là quá mức trách cứ bọn họ, bọn họ có thể sẽ chọn rời đi khải toàn tông, cái kia khải toàn tông tổn thất nhưng lớn rồi. Phong tập nguyệt hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có nói cái gì nữa, nhưng rõ ràng sinh hờn dối. Xin lỗi, xin lỗi. Long Thanh Trần hướng về to lớn lò luyện đan đi đến, bởi vì, bốn cái ông lao đứng trước lò luyện đan diện, chặn lại rồi hắn đường. Người là người phương nào? Những người không có liên quan, không được đi vào đàn phòng, không biết quy củ không? Cái này thiếu niên áo xanh thật giống đuổi con rồi dáng vẻ, thái độ ác liệt, để bốn cái ông lão cao mày lên. Phong tập nguyệt đạo. Hắn là đến luyện chế cắn tiên tán thuốc giải. Nhị tiểu thư, không có nói đùa chớ. Liên hắn, còn luyện chế thuốc giải. Thứ cho ta nói thẳng, chúng ta đều luyện chế không ra, một tiểu tử chưa giáo máu đầu đỉnh cái gì dùng. Bốn cái ông lão quan sát tỉ mỉ thiếu niên áo xanh, trong ánh mắt hiện lên không hề che giấu vẻ khinh bỉ Bọn họ không phải cố ý xem thường cái này thiếu niên áo xanh, mà là cái này thiếu niên áo xanh quá trẻ tuổi, cái gọi là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức chính là cái đạo lý này Nếu như tới là một vị Đức cao vọng trọng lao bối luyện dược sư, bọn họ chắc chắn sẽ không nói cái gì, thậm chí còn sẽ khiêm tốn địa thỉnh giáo. Nhưng mà, bọn họ đều luyện chế không ra cắn tiên tán thuốc giải, lại làm cho một người thiếu niên luyện dược sư đến luyện chế, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là đối với bọn họ nhục nhã. Phong tập nguyệt trừng mắt bọn họ, ai với các ngươi đùa giỡn, nam nhân của ta, so với các ngươi lợi hại hơn, hắn nhưng là lần này võ đạo cuộc tranh tài quán quân người đó được, các ngươi lúc còn trẻ. Tham gia võ đạo giải thi đấu, e sợ 10.000 danh đô không vào được. Võ đạo cuộc tranh tài quán quân. Có thể bắt được võ đạo cuộc tranh tài quán quân, chứng minh hắn ở tuổi trẻ đại ở trong xác thực tuyệt vời. Có điều, không có nghĩa là hắn chế thuốc cũng tuyệt vời. Bốn cái ông lão hơi kinh ngạc, có điều, vẫn kiên trì cái nhìn của chính mình. Đạo bào ông lão cởi gần, vừa nãy, ta đã nói qua, nếu như hắn có thể luyện chế ra đến, ta đứng chồng ngược ăn mét điền cùng. Ta cũng ăn. Thính ta một người. Bốn cái ông lão cũng là đem lời lược rơi xuống. Lý Phi lưu do dự một chút, cuối cùng, vẫn là không theo ồn nào. Vu Yên Nhiên cùng tạ Mỹ Trang đều có bắn tiệm ốc, vạn nhất. Vạn nhất Long Thanh Trần thật sự luyện chế ra đến rồi, như vậy, 5 vị lao bối tiên dược sư đồng thời ăn mét điền cùng, cái kia tình cảnh, không dám tưởng tượng. Tuy rằng Long Thanh Trần quá trẻ, luyện chế ra thuốc giải khả năng không lớn, có điều, nếu Long Thanh Trần dám chủ động xin đi giết dạng, luôn có một khả năng nhỏ nhoi chứ. Tông chủ phu nhân có chút đau đầu đạo, các vị cung phụ trưởng lão, không cần như vậy, các ngươi tuy rằng không luyện chế ra thuốc giải, cũng đã tận lực, ta cũng không có trách cứ ý của các ngươi. Đạo bào ông lão không thể nghi ngờ đạo, tông chủ phu nhân không cần nhiều lời, chúng ta cũng không phải trí, đưa khí, chính là không ngơ một tên tiểu bối thể hiện, sẽ không trang, giả bộ sẽ. Long thanh trần có chút không nhịn được, ta tên các ngươi tránh ra, chợt hiện đi sang một bên, không nghe thấy sao. Chờ một lúc, luyện chế không ra. Ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Đem cuối cùng một phần dược liệu cũng cho lãng phí, làm chế loại con chiên thương thế, ngươi gánh nổi sao?" Bốn vị ông lão cười lạnh lui lại. "Vụ." Long Thanh Trần đưa tay, đặt tại lò luyện đan trên, thả cảm ứng, thẩm thấu đi vào, điều tra lò luyện đan đích tình huống. Từng điều tra sau, hắn nhất thời minh bạch, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua năm vị ông lão, liền lò luyện đan đều dùng sai rồi, không thất bại mới phải quái sự. "Đạo bào ông lão tức giận nói, đây là trung phẩm tôn khí lò luyện đan." có thể để cho đan dược phẩm chất tăng cường 3/10, để luyện đan tỷ lệ thành công tăng cường 2/10, nơi nào sai rồi? Cái này lò luyện đan, từ vân vân lửa bạc rèn đúc mà thành, vân vân lửa bạc truyền nhiệt tính rất mạnh, đúng là rèn đúc lò luyện đan thật là tốt vật liệu, có điều, cũng không thích hợp dùng đến luyện chế cắn tiên tán thuốc giải. Long Thanh Trần một tay nhấc lên lò luyện đan, để ở một bên, bởi vì cắn tiên tán thuốc giải cần đem 53 loại tiên dược cùng 326 loại thuốc phụ dược tính trầm chậm dung hợp truyền nhiệt tính rất cao lò luyện đan, trái lại không được, hiểu chưa? Bốn vị ông lão đều là thân thể rung động, khác nào thể hồ còn đính, đam chiêu lên. Đúng. Đạo bảo ông lão càng là giống như điên điệu tắt mình một cái, mừng như điên điệu tự lẩm bẩm, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Vấn đề xuất hiện ở lò luyện đan truyền nhiệt tính rất cao. Tông chủ phu nhân nhìn năm vị cung phụng tiên dược sư phản ứng, long thanh trần quá nửa là nói đúng, vốn là đã không ôm cái gì hy vọng nàng không khỏi có chút mong đợi, hay là Long Thanh Trần thật sự có thể luyện chế ra thuốc giải. Phong tập nguyệt càng là sùng bái mà nhìn Long Thanh Trần, nam nhân của ta, quả nhiên lợi hại, liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề chỗ ở. Tạm ý trang đôi mắt đẹp dị dạng, Long Thanh Trần chế thuốc trình độ tựa hồ đang 5 vị tiên dược sư bên trên, nếu quả như thật luyện ra hiểu rõ thuốc, như vậy, 5 vị tiên dược sư có phải thật vậy hay không muốn đổi tiền mặt, thực hiện lời nói mới rồi. Lý Phi lưu trong lòng có chút cảm giác khó chịu, Long Thanh Trần thân phận cao hơn hắn cũng là thôi, không nghĩ tới. Chế thuốc trình độ cũng là cao siêu như vậy. May là Long Thanh Trần Tu Vi tạm thời không có hắn cao, bằng không, đó chính là toàn bộ phương diện nghiên ép. Đạo bào ông lão cùng bốn vị ông lão nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng về phía thiếu niên áo xanh không người thi lễ một cái. Đạo bào ông lão cười khổ nói, không nói những phương diện khác, đan từ một điểm này cũng có thể thấy được của chế thuốc trình độ, đúng là chúng ta bên trên, chúng ta thu hồi trước xem thưởng lời của ngươi. Đừng thu hồi. Tạ Mỹ Trang cũng không dự định như vậy buông tha bọn họ. Vừa nãy, các ngươi không phải nói muốn đứng trổng ngược Gan mét điển cùng sao. Chuyện này, chúng ta chỉ là một lúc tranh đua miệng lưỡi, không thể coi là thật. Năm vị ông lão sắc mặt nóng lên, lúng túng không thôi. Quên đi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, chẳng thèm cùng bọn họ chấp nhặt bọn họ đồng ý ăn, ta còn không muốn xem đây. Tạ Mỹ Trang không nhịn được gì mà cười, nói cũng đúng. Trên thực tế, này năm cái luyện dược sư bản tâm cũng không xấu, thuộc về thuần túy luyện dược sư, đối với chế thuốc có điên cuồng chấp nhất. Mới có thể nói ra nói như vậy, có thể là quanh năm chuyên nghiên chế thuốc, khá là đơn thuần. Chương 617, đây là tán thường sao. Long Thanh Trần từ không gian của mình nhẫn ở trong, lấy ra một to bằng ngón cái màu đỏ sầm lò luyện đan, tiện tay ném một cái, nhất thời phồng lớn, hóa thành mấy trượng kích thước, rơi vào bếp nấu trên. Đạo bào ông lão xoa xoa tay, vị công tử này, ngươi luyện chế thời điểm, có thể hay không một bên rằng giải. Làm sao? Long Thanh Trần lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, muốn học đạo bào ông lão sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, có điều vẫn là gật đầu lên, nghĩ phong tập nguyệt lệ mâu trừng mắt hắn là người muốn học là có thể học sao? đạo bào ông lão lại cùng bốn vị ông lão nhìn nhau một chút, đều là khẽ gật đầu, tựa hồ hạ quyết tâm như thế, đống nhiên đồng thời quỳ xuống, hướng về thiếu niên áo xanh dập đầu, cùng kêu lên đạo, xin mời sư tôn thu chúng ta làm đồ đệ. bị một đám lao đối tiên dược sư bái sư long thanh trần vẫn có chút không quen, lúc trước hắn vì cứu phụ thân. Mới vạn bất đắc dĩ thu rồi long lôi minh làm đệ tử. Xem ở các ngươi là khải toàn tông cung phụng tiên dược sư phần trên, ta có thể một bên luyện chế một bên giảng giải. Có điều bái sư thì thôi. Phong tập nguyệt trong lòng vui ngầm, dưới cái nhìn của nàng, cái này thiếu niên áo xanh sở dị sẽ đến khải toàn tông cứu nàng ca, khẳng định bởi vì nàng đồng ý cho mấy cái này cùng phụng tiên dược sư giảng giải cũng là bởi vì nàng, nàng ở nơi này thiếu niên áo xanh trong lòng vẫn rất có phân lượng. Hừ hừ. Nhưng mà nàng không biết là. Trên thực tế, Long Thanh Trần đối với khải toàn tông tốt như vậy là bởi vì tha nương, mẹ nàng là long hồn điện thương lang Hằng tình phân bộ chủ sự, cùng với Vu Yên Nhiên là thành viên. Long Thanh Trần hỏi, cuối cùng một phần dược liệu ở đâu? Ở chỗ này của ta? Đạo bào ông lão tử không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra, hai tay nâng, đưa cho hắn. Chỉ thấy, trong hộp ngọc có mấy chục loại tiên dược cùng mấy trăm loại thuốc phụ, Long Thanh Trần tiếp nhận, cẩn thận đã kiểm tra sau, xác định không thành vấn đề mới đặt ở bên cạnh lò luyện đan trên bàn, hắn rửa theo vào lò trình tự, đem mấy chục loại tiên dược cùng mấy trăm loại thuốc phụ bày ra được, rất nhiều luyện dược sư, luyện đan thời điểm, lấy ra lò luyện đan, trực tiếp liền bắt đầu luyện chế, nhưng bỏ quên mỗi cái lò luyện đan đều có chính mình đặc tính, thói quen như vậy rất nguy, nếu như lò luyện đan đặc tính cùng đan dược đặc tính không phù hợp, sẽ dẫn đến thất bại. đạo bào ông lão cùng bốn vị trưởng lão đều là xấu hổ mà cúi thấp đầu, đây chính là bọn họ vừa nãy phạm sai lầm. Long Thanh Trần một bên luyện chế, một bên giảng giải. Đầu tiên chính là tuyển lò luyện đan, căn cứ đan dược đặc tính, lựa chọn thích hợp lò luyện đan. Đề cử các ngươi xem thêm xem lò cùng đan này cuốn sách cổ. Thứ hai tuyển hỏa diễm, căn cứ lò luyện đan đặc tính cùng đan dược đặc tính, lựa chọn thích hợp hỏa diễm. Tỷ như cái này cắn tiên tán thuốc giải, thuộc về nhiều dược tính chậm chậm dung hợp hình đan dược, ngàn vạn không thể dùng chân hỏa, bởi vì chân hỏa nhiệt độ rất cao, bất lợi cho nhiều dược tính chậm chậm dung hợp kiến nghị các người đem chế thuốc chi vạn lửa thiên cẩn thận nghiền ngấm độc, nghiền ngấm độc sau khi còn muốn tự mình tìm tới những kia hỏa diễm, toàn bộ nghiên cứu một lần. đệ tam lựa chọn luyện dược chi thuật cũng chính là thôi hóa mật ấn, chế thuốc thời điểm thường thường cần sử dụng các loại thôi hóa mật ấn đánh vào trong lò luyện đan, đưa đến thôi hóa tác dụng, điều này cũng phải căn cứ đan dược đặc tính tới chọn chọn thích hợp thôi hóa mật ấn, cũng tỉ như cái này cắn tiên tán thuốc giải cần dùng đến chậm chậm hình thôi hóa mật ấn, từ xưa tới nay. Vô số luyện dược đại sư chế tạo ra thôi hóa mật ấn Tổng cộng có 6.409 loại Cũng cần toàn bộ nắm giữ Đệ tứ Đệ ngũ Thứ 6 5 vị lao đối tiên dược sư đều là nghe được như mê như say Ánh mắt càng thêm hưng hực Nhìn thiếu niên áo xanh Lại như nhìn một chế thuốc bảo tàng Mà, tông chủ phu nhân Phong tập nguyệt, vu yên nhiên Tạ mị trang cùng lý phi lưu Nhưng là nghe được rơi vào trong sương ngủ Đầy mặt mở mịt Nói như vậy Mỗi cái tu luyện giả đều sẽ tìm hiểu một chút chế thuốc, trận pháp, luyện khí chờ chút những này phụ trợ nghề nghiệp, chủ yếu là vì thời điểm chiến đấu có thể sẽ gặp phải, nhưng mà, cũng chỉ là tìm hiểu một chút. Xa xa không đạt tới tinh thông mức độ. Long Thanh Trần nói những này, tương đối sâu áo, bọn họ nghe không hiểu cũng rất bình thường. Là mùi thuốc tràn ngập ở toàn bộ đan phòng thời điểm, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện thiếu niên áo xanh đã mở lò lấy đan. Vụ Long Thanh Trần từ đan lô lấy ra đan dược đưa cho tông chủ phu nhân, được rồi. Nhìn chim bồ câu chứng kích thước, đen thui điệu đang dược, tông chủ phu nhân có chút không xác định, làm sao có một cô đốt cháy khét ngủi. Long Thanh Trần còn chưa mở miệng, đạo bào ông lão rảnh trước giải đáp nói, ở 326 loại thuốc phụ ở trong, bối mâu tư xuyên tử, sắc kế tiền phong, móng ngựa huyết liên này, ba loại thuốc phụ dược tính chính là như vậy, triệt để dung hợp sau khi, sẽ sản sinh loại này tương tự với đốt cháy khét ngủi. Sau khi nói xong, Đạo bào ông lão chờ đợi mà nhìn thiếu niên áo xanh, không biết ta nói rất đúng không đúng. Làm tiên dược sư, nếu như ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không hiểu, vậy thì không xứng vì là tiên dược sư, Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, vẫn không tính là quá ngu. Được hắn tán thành, đạo bào ông lão đại hỷ, đa tạ công tử tán thưởng. Long Thanh Trần có chút không có gì để nói, vẫn không tính là quá ngu, đây là tán thưởng sao. Phong tập nguyện thúc dục, nhanh cầm cứu ca ca. Tông chủ phu nhân hai tay ngâng đan dược dường như chỉ lo đan dược hòa tan đi như thế, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. liền mọi người cùng đi đến phong chín minh nơi ở, một tòa vàng son lộng lẫy bên trong tiên điện. chỉ thấy một đoàn hầu gái đứng hầu ở phong chín minh nằm bên giường, phong chín minh vẫn hôn mê bất tỉnh, gầy cho xương, đã sớm người tàn tật dạng khác nào một tuổi xế chiều lão nhân, cả người càng là biến thành màu đen, mục nát, tản ra một luồng tinh tử mục nát mùi. tông chủ phu nhân, phong tập nguyệt cùng vu yên nhiên lại không khỏi viền mắt tưởng hường lên. Lý Phi Lưu không khỏi có chút cảm khái, lần đầu gặp gỡ hắn lúc, hắn và ta cũng như thế đều là phiên phiên giai công tử, bây giờ lại bị cắn tiên tán chi độc giản vật thành dáng dấp như vậy, thế sự vô thường. Giống như hắn. Long Thanh Trần thật muốn phi hắn một mặt nước bọn, có thể hay không muốn mặt một điểm. Người câm miệng. Tạ Mỹ Trang như mày, Lý Phi Lưu tự cho là rất hài hước, có điều, vào lúc này thật sự không thích hợp đùa kiểu này. Tông chủ phu nhân đem đan dược đút vào phong chín minh trong miệng, đó lấy, thả tiên lực. Muốn nhanh lên một chút thôi hóa dược hiệu. Đừng. Long Thanh Trần ngăn cản nàng, "Ta trước đã nói, cắn tiên tán thuốc giải, thuộc về nhiều dược tính dung hợp hình đang dược, cần chậm chậm thả dược hiệu, không thể như vậy trực tiếp tăng ra." Tông chủ phu nhân vội vã thu hồi tiên lực. Mọi người lặng lặng mà bắt đầu chờ đợi. Đợi nhanh một canh giờ, chỉ thấy, phong chín minh biến thành màu đen màu da chậm rãi khôi phục vốn là màu da, mục nát vết thương cũng là chậm rãi vậy, bóc ra, trên người tỏa ra mùi hôi mùi chậm rãi biến mất. Lại đợi chừng nửa canh giờ, Phong Chín Minh chậm rãi tỉnh lại lại đây. Tông chủ phu nhân, Phong Tập Nguyệt cùng Vu Yên Nhiên đều là thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm kích nhìn về phía Long Thanh Trần. Phong Tập Nguyệt vui vẻ nói, "Ca, em gái ngươi phu luyện chế được thuốc giải, đem ngươi bị chúng cắn tiên tán chi độc giải." Tông chủ phu nhân đỡ Phong Chí Minh, chậm rãi ngồi xuống, Phong Chí Minh ánh mắt phức tạp nhìn Long Thanh Trần thiếu niên, âm thanh khàn giọng đạo, "Cảm tạ. dễ Như An cháo. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, Luyện chế cắn tiên tán thuốc giải, đối với hắn mà nói, đúng là dễ như ăn cháo. Phong chín minh trầm mặc hồi lâu, trầm rãi hỏi, tu vi của ta, có thể khôi phục sao? Long Thanh Trần không biết làm sao trả lời. Cắn tiên tán chi độc tuy giang giải, có điều, đối với võ mạch cùng đan dược tạo thành phá hủy nhưng không cách nào nghịch chuyển, đây chính là cắn tiên tán để giới tu luyện nghe tiếng đã sợ mất mật nguyên nhân vị trí. Nói thật đi, Phong chín minh khả năng không chịu nổi sự đả kích này. Không nói thật đi. Phong Chín Minh sớm muộn sẽ biết, đến thời điểm cũng là đã kích nặng nghề, vẫn có cơ hội khôi phục. Long Thanh Trần chỉ có thể nói huyền chuyển một điểm, ở Cửu Nịch Long Đế ký ức ở trong, có đúc lại long mạch phương pháp, nhưng không có đúc lại võ mạch phương pháp, long mạch cùng võ mạch, khác biệt rất lớn, không thể thông dụng. Ta biết rồi." Phong Chín Minh ánh mắt tối u, đương nhiên có thể nghe ra trong đó huyền chuyển ý tứ. Tông chủ phu nhân miễn cưỡng cười nói, "Minh nhi, người không có chuyện gì là tốt rồi, coi như khôi phục không được." làm cái người bình thường cũng rất tốt. Phong Tập Nguyệt hai tay chống nạnh, "Ca, không có chuyện gì, từ nhỏ đến lớn đều là ngươi che chở ta, bắt đầu từ bây giờ, ta bao phủ ngươi, ai dám bắt nạt ngươi, ta liền đánh chết hắn." Vu Yên Nhiên nhẹ giọng nói, "Mặc kệ sư huynh trở nên như thế nào, mãi mãi cũng là của ta sư huynh." Long Thanh Trần, Vu Yên Nhiên cùng Lý Phi Lưu nhìn nhau một chút, lặng yên rời đi. Chương 618: Đáng tiếc, ngươi không có. Rời đi khai toàn tông thánh địa không bao xa. Long Thanh Trần bỗng nhiên ngừng lại. Tạ Mỹ Trang hỏi, làm sao vậy? Đảng nhân. Long Thanh Trần quay đầu lại liếc mắt nhìn Khải Toàn Tông thánh địa phương hướng. Hắn đến bái phòng Khải Toàn Tông tin tức, Khải Toàn Tông các trưởng lão hẳn phải biết. Nhưng mà, làm Long Hồn Điện Thương lang hàng tinh phân bộ chủ sự Khải Toàn Tông tam trưởng lão, nhưng vẫn không có lộ diện. Khả năng vừa nãy người tương đối nhiều, Khải Toàn Tông tam trưởng lão không tiện lộ diện. Vì lẽ đó, hắn dự định chờ đợi một hồi. Nhìn Khải Toàn Tông Tam Trưởng Lão có thể hay không đuổi theo gặp hắn một lần. Tạ Mỹ Trang những mày, đôi mắt đẹp ngờ vực, chờ ai. Chẳng lẽ là bằng yên nhiên, hoặc là cái kia phong tập nguyệt, hẹn cẩn thận. Lý Phi Lưu có chút hưng phấn. Nếu như Long Thanh Trần thật cùng vui yên nhiên hoặc là phong tập nguyệt tốt hơn, vậy thì sẽ không theo hắn cạnh tranh tạ Mỹ Trang. Theo như nhu cầu mỗi bên, hoàn Mỹ. Tạ Mỹ Trang lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên có thể thấy được ý nghĩ của hắn. Coi như Trần Công Tử cùng Vu Yên Nhiên hoặc là Phong Tập Nguyệt cùng một chỗ, ta cũng sẽ không cân nhắc ngươi. Sự đả kích này, đối với Lý Phi Lưu có chút lớn, để hắn khó có thể tiếp thu, tức giận chất vấn, tại sao? Không có tại sao? Tạ Mỹ Trang trong con ngươi xinh đẹp hiện lên không hề che giấu cam ghét, ta đã minh xác nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta và ngươi, vĩnh viễn không thể. Long Thanh Trần ôm ấp hai tay, cũng không nói nói, cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn hai người cai vã, hắn nghe nói qua một câu nói. Chưa bao giờ cai vã nam nữ, không thích hợp trở thành đạo nữ bởi vì, khô khan vô vị tu luyện, quá nhàm chán. Vẹo. Đợi khoảng chừng thời gian uống cạn chén trà, một bóng người từ khải toàn tông thánh địa phương hướng cực tốc bay tới, trong trước mắt, đến ba người trước mặt, rõ ràng là một vị trên người mặc đạo bào trung niên nữ tử, cầm trong tay phất trần, khác nào một vị đạo cô. Phát hiện không phải vui yên nhiên hoặc là phong tập nguyện, tạ mị trang không khỏi hiện lên ý cười, Lý Phi lưu lại có điểm thất vọng. Người là... Tuy rằng đoán được cái này đạo cô phải là Khải Toàn Tông Tam trưởng lão, có điều, Long Thanh Trần hay là muốn xác nhận một hồi. Trung niên nữ tử lạnh nhạt nói, "Khải Toàn Tông Tam trưởng lão." Vậy thì không sai rồi. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, "Chúng ta đi bên kia nói chuyện đi." Liền, hai người hướng về xa xa một thung lũng bay đi. Tạ Mỹ Trang cùng Lý Phi Lưu có chút hiếu kỳ, hiếu kỳ Long Thanh Trần cùng Khải Toàn Tông cái này Tam trưởng lão là quan hệ như thế nào. Vèo. Vèo. Long Thanh Trần cùng Khải Toàn Tông Tam Trưởng Lão bay xuống ở trong sân gốc. Vụ Long Thanh Trần tiện tay bố trí một ngăn cách cảm ứng, ngăn cách tầm mắt trận pháp nhỏ. Khải Toàn Tông Tam Trưởng Lão lấy ra một viên Long Tộc lệnh bài, đưa cho Long Thanh Trần. Long Thanh Trần cũng lấy ra chính mình Long Tộc lệnh bài, đưa cho nàng. Hai người trao đổi kiểm tra một chút, trả lại đối phương. Xác định thân phận sau khi, trung niên nữ tử thái độ lập tức thay đổi, túi người hành lễ, thuộc hạ, Long Hồn Điện Thương lang hẳng tình phân bộ chủ sự. Dâu dầm vũ, bái kiến thiếu chủ. Long Thanh Trần đáp lễ lại, không dám làm. Ta ở Long tộc ở trong, cũng không có đảm nhiệm chức vụ gì. Giữa ngươi và ta, không tồn tại cấp trên cấp dưới quan hệ. Dâu dầm vũ đạo, bất kể nói thế nào, ngươi đều là đến từ Hoàng cổ Long vực Chí tôn thiên tài, mà ta chỉ là Long hồn điện thương lang hàng tình phân bộ một chủ sự ở Long tộc địa vị. Ngươi so với ta trí ít cao hơn hơn 20 cấp. Long Thanh Trần cười khổ, từ trong lời nói của nàng, đương nhiên có thể nghe ra trong lòng nàng có chút toàn khí. Các ngươi đời đời kiếp kiếp gần nuốt ở thương lang hàng tinh, không có công lao cũng có khổ làm phiền chờ long hồn điện tổng bộ xuất hiện sau khi, ta nhất định sẽ cho các ngươi thỉnh công. Dâu dầm vũ rừng ở hắn, thỉnh công thì không cần, ta nghe yên nhiên nói rồi, ngươi cam kết quá, chúng ta cái này phân bộ thành viên, bất cứ lúc nào có thể chuyển về hoang cổ long vực, bởi trên người chúng ta long tộc huyết mạch đã rất mỏng manh, ta chỉ hy vọng, chờ chúng ta chuyển về hoang cổ long vực thời điểm, không muốn chịu đến thuần huyết long tộc kỳ thị. Long Thanh trần đạo Ngươi đã nghe vui yên nhiên đã nói, vậy thì hẳn phải biết, trong tay ta có tổ lòng lần cùng phá diệt chi mâu những này trí bảo, ta ở hoang cổ long vực, vẫn rất có quyền lên tiếng, ai dám kỳ thị các ngươi, ta định chém không bông tha. Vậy thì tốt. Dâu Dậm vũ lúc này mới yên tâm lại, ta đã quyết định, qua một thời gian ngắn, liền mang theo cái này phân bộ hết thể thành viên chuyển về hoang cổ long vực, bởi vì, long hồn điện tổng bộ cùng cái này phân bộ mất đi liên hệ quá lâu quá lâu, cái này phân bộ đã không có giá trị tồn tại. Long Thanh Trần Đạo, ta còn đã nói, mặc kệ các ngươi làm ra quyết định gì, ta đều tôn trọng quyết định của các ngươi. Hai người lại hàn huyên chốc lát, chính là ai đi đường đấy? Ngươi biết Khải Toàn Tông cái này Tam trưởng lão? Nhìn thấy Long Thanh Trần trở về, Tạ Mỹ Trang không nhịn được hỏi tới. Nàng là Long Hồn Điện Thương Lang hàng Tinh Phân Bộ Chủ sự, ẩn nút ở Khải Toàn Tông. Long Thanh Trần tùy ý nói một tiếng, cái này Phân Bộ đã quyết định chuyển về Hoàng Cổ Long Ngực, cũng không có tiếp tục cần thiết giấu dím. Tạ Mỹ Trang trong con ngươi xinh đẹp dị thải lấp lòe, không khỏi có chút cảm khái, chúng ta long tộc thế lực, cũng thật là trải rộng toàn bộ vũ trụ, liền nho nhỏ thương lang hàng tình trong phạm vi đều có long hồn điện phân bộ tồn tại. Chúng ta long tộc thế lực. Lý Phi Lưu không nhịn được sửa lại lời của nàng, long tộc thế lực cùng ngươi có quan hệ gì? Không phải là các ngươi long tộc thế lực, mà là bọn họ long tộc thế lực. Sau đó, sẽ có quan hệ. Tạ Mỹ Trang phong tình vạn trùng địa liếc mắt nhìn long thanh trần. Nàng đã ám chỉ. Công khai quá rất nhiều lần, Long Thanh Trần có chút chết lặng, cũng lời nói thêm cái gì, đi thôi, đi Thủ Dương Tinh, sử dụng phi tinh tông tinh hệ cấp truyền tống đại trận, rời đi toàn bộ ngày truy tinh hệ phạm vi. Vèo, vèo, vèo. Ba người đi tới khải toàn thành trung tâm. Vụ. Giao nộp tiên linh thạch sau khi, sử dụng cấp hành tinh truyền tống đại trận, trở về Thủ Dương Tinh Thủ Dương Thành. Trở lại Thủ Dương Thành sau khi, trực tiếp hướng phi tinh tông bay đi. Đi tới cửa lớn. Tạ Mỹ Trang cửa đối diện khẩu thủ vệ đạo, chúng ta muốn sử dụng phi tinh tông tinh hệ cấp truyền tống đại trận, kính xin thông báo một chút. dẫn đầu thủ vệ lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn thiếu niên áo xanh, chúng ta phi tinh tông tổ sư sáng tạo tinh hệ cấp truyền tống đại trận, chủ yếu là vì cường địch đột kích thời điểm có một điều, con đường lui chưa bao giờ đối ngoại mở ra. Tạ Mỹ Trang nhíu mày đạo, chúng ta có thể giao nội tiên linh thạch. Không được là không được. dẫn đầu thủ vệ cười gằn, có người năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta phi tinh tông còn muốn sử dụng chúng ta phi tinh tông tinh hệ cấp truyền tống đại trận nào có chuyện tốt như vậy đắc tội rồi chúng ta phi tinh tông có thể sống đã là mộ tổ bước lên khói xanh còn muốn sử dụng tinh hệ cấp truyền tống đại trận không có cửa đâu chứ phi hắn quỳ xuống để van cầu chúng ta chúng ta hay là có thể cho hắn thông báo một chút cho tới tông chủ chấp thuận không chấp thuận hắn sử dụng tinh hệ cấp truyền tống đại trận vậy cũng không biết ha ha ha khả năng quỷ cũng là bạch quỷ cái khác thủ vệ cũng là chê cười lên không muốn chết Liền cút ngay. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, trực tiếp hướng về trong cửa chính bước đi. Phi Tinh Tông Phi Dương bạc hô quen rồi, còn bắt được đại ngu môn thái thượng trưởng lão, phong tập nguyệt những này đặc thủ võ mạch người đem ra làm thí nghiệm, hắn không ngại trước khi đi, lại giống một cước Phi Tinh Tông, để Phi Tinh Tông thu lại một hồi. Người dám sung vào. Dẫn đầu thủ vệ giận dữ, đồng nhiên phất tay, bắt. Bọn thủ vệ nhất thời cùng nhau tiến lên. ầm Ẩm. Long Thanh Trần thân thể chấn động. Hộ thể long tiên lực trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đưa bọn họ thân thể đập vỡ tan, trở thành một từng mảnh từng mảnh xương máu. Dẫn đầu thủ vệ tu vi hơi cao hơn một điểm, miễn cưỡng còn sống, ho ra máu không ngừng, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nhìn cái này thiếu niên áo xanh, như là nhìn một đấm máu tu la. Bất hảo, cái kia ra lận, quay cóc quán quân đánh vào đi tới. Dẫn đầu thủ vệ thẳng thốt địa bay vào thánh địa, một bên kinh hoàng hô lớn. Vẹo. Long thanh trần con ngón tay búng một cái. Một tia long tiên lực hóa thành ánh kiếm, xuyên thấu mà ra. Phụ. Sắc bén ánh kiếm từ đầu linh thủ vệ thân thể xuyên thấu mà qua, mang ra một nắm huyết hoa. Về ảnh. Đầu linh thủ vệ thân thể nhất thời từ không chung một con chồng xuống đến, trở thành lạnh leo thi thể. Thấy vậy một màn, canh giữ ở hai bên đường lớn bọn thủ vệ sợ đến sắc mặt tái nhận, khủng hoảng mà chạy, từ khi phi tinh tông lên cấp 35 tinh thế lực sau khi, uy hiếp toàn bộ thương lang hàng tình phạm vi. Còn chưa bao giờ đã xảy ra có người dám to gan trực tiếp xông vào phi tinh tông thánh địa chuyện. Tạ Mỹ Trang lắc đầu bật cười, có người, thực sự là điếc không sợ súng, chạy trốn bỏ chạy, càng muốn la to. Nếu như ta có chí bảo, ta cũng dám lớn lối như vậy. Lý Phi Lưu không khỏi nói thầm lên. Tạ Mỹ Trang lạnh nhạt nói, đáng tiếc, ngươi không có. chương 619, Long du Thiểm, thứ 3 tầng. Vèo, vèo, vèo. Nhiều đội tuần tra thủ vệ cực tốc bay tới. Phóng tầm mắt nhìn, che kín bầu trời, khác nào từng đoá từng đóa mây đen, có một loại áp bức tầm mắt cảm giác. Lập tức dừng lại, bằng không, giết không tha. Còn dám tiến lên một bước, chết. Bọn họ tạo thành từng cái từng cái phương trận, ánh mắt lạnh léo, sắc khí ngút trời, ngăn cản lòng thanh trận. tạ mị Trang cùng Lý Phi Lưu. Lý Phi Lưu có chút giật mình, Phi Tinh Tông không hổ là 35 tinh đại thế lực, những thủ vệ này, mỗi người tu vi đều ở tiên cấp trở lên. Tạ Mỹ Trang đôi mắt đẹp cũng là lẽ qua một tia tia sáng, khó nhất có thể là đắt tiền là, phối hợp của bọn họ hiểu ngầm, mỗi một cái phương trận đều hợp thành một chiến trận, hết thể phương trận tổ hợp lại với nhau, hình thành một càng to lớn hơn chiến trận. Túy theo, nàng xem hướng về bên cạnh Long Thanh Trần, khẽ cười nói, có điều, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ chiến trận đều có vẻ trắng xám vô lực. Lý Phi Lưu chua sót địa sửa lại lời của nàng, không phải thực lực tuyệt đối, mà là tuyệt đối trí bảo. Người càng ta... Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, bước chân không có một chút nào dừng lại. ầm, ầm, ầm, mỗi một bước bước ra đều ở trên đất lưu lại một đạo dấu chân thật sâu, khí thế liên tục trồng chất. ầm ầm, trồng chất đến bước thứ 9 thời điểm, khí thế tăng vọt đạo cực kỳ trình độ kinh khủng, trên mặt đất lưu lại một đạo hố to, sâu không thấy đáy. Rầm, sau lưng của hắn càng là triển khai một đôi khổng lồ thanh long chi dực, khác nào đám mây che trời. Liên chính hắn đều có chút kinh ngạc vào thời khắc này, long dược thiểm dĩ nhiên đột phá đến tầng thứ ba. tầng thứ nhất, di hình hoán vị. tầng thứ hai, xúc địa thành thốn. tầng thứ ba, chín điệp. tầng thứ tư, không nhìn không gian. tầng thứ năm, không nhìn thời gian. tầng thứ sáu, lần tránh hết thảy công kích một lần. tầng thứ bảy, lần tránh hết thảy công kích mười lần. tầng thứ tám, thời không lịch lưu thành sông. tầng thứ chín, long dược che trời. ầm ầm ầm. bước ra bước thứ chín thời điểm uy lực dĩ nhiên trồng chất 9 lần đạt đến đỉnh cao. Long Thanh Trần đi lên trước nữa bước ra một bước, trên đất bùn đất khác nào tạo nên biển động, hướng về hai bên tách ra, hình thành một thâm nguyên giống như hẻm núi. Phụ Che ở trước mặt hắn một phương trận, hơn vạn tên thủ vệ trong nháy mắt bị đánh nát, trở thành một đóa khổng lồ huyết vân. Lý Phi Lưu Viền mắt trợ to, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, cảm giác không rét mà run. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Long Thanh Trần đúng là cấp 6 Long Hoàng Tu Vi sao? Này phát huy được uy lực. E sợ đã đạt đến cấp 5 tiên quân toàn lực nhất kích. Nói cách khác, Long Thanh Trần khả năng vô hạn tiếp cận tu luyện giả không thể vượt qua 9 cấm chuẩn tắc. Tạ Mỹ Trang trong con người xinh đẹp dị thải lấp lóe, vào giờ phút này, nàng mới hiểu được, Long tộc vì sao lại đem nhiều như vậy báo vật giao cho Long Thanh Trần, bởi vì Long Thanh Trần tuy rằng hiện nay tu vi không cao, nhưng nắm giữ vô thượng tiềm lực, lấy cấp 6 Long Hoàng cảnh tu vi là có thể phát huy ra vô hạn tiếp cận cấp 5 tiên quân thực lực, tương lai, một khi Long Thanh Trần chứng đạo thành đế, Như vậy, ai có thể chống lại. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút xúc động, chức cho nên ta vừa ý hắn là bởi vì hắn ở long tộc thân phận và địa vị, có thể giúp ta leo lên địa vị cao, chấp trưởng quyền to. Hiện tại, ta mới phát hiện, thân phận của hắn ngược lại là thứ yếu, quan trọng là bản thân hắn, xem ra ta sau đó muốn thay đổi cùng hắn chung đụng phương pháp, không thể chỉ dùng khuôn mặt đẹp đánh động hắn, còn phải để ý, chiết để đi vào trong lòng hắn mới được. Kinh khủng này một màn, để bọn thủ vệ ánh mắt sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt, một hồi liền mất đi ý chí chiến đấu. Thực lực của hắn vượt xa chúng ta, không thể địch lại được, mau bỏ đi. Giao cho các trưởng lão đến xử lý đi. Bọn họ không chút do dự nào, chạm đích bỏ chạy, như là vỡ tổ hoang mật. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Long Thanh Trần tiếp tục hướng phía trước từng bước một bước đi, mỗi một bước bước ra, cũng giống như là dâm nát đại địa trong trái tim, một cái hẻm núi không ngừng mà về phía trước kéo dài, hẻm núi hai bên, hình thành hai cái sân mạch. Phi tinh tông thánh địa, một tòa vàng son lộng lấy nghị hội đại điện bên trong. Phía trên nhất một loạt chủ vị, ngồi phi tinh tông bảy vị thái thượng trưởng lão cùng tông chủ. Hai bên vị trí, ngồi phi tinh tông cao đẳng các trưởng lão, cho tới trung đẳng trưởng lão, cấp thấp trưởng lão, không tư cách tham gia loại này cấp bậc hội nghị. Phi tinh tông chủ nhìn về phía nhị trưởng lão, mọi người đến đông đủ, nhị trưởng lão, hồi báo một chút người tra được đích tình huống đi. Nhị trưởng lão đứng lên. Đầu tiên là hướng về bảy vị thái thượng trưởng lao cùng tổng chủ không người thi lễ một cái, lúc này mới chậm rãi mở miệng, căn cứ điều tra, cái kia thiếu niên áo xanh xuất hiện trước nhất địa phương là Vũ Tinh. Hắn tử Vũ Tinh sử dụng cấp hành tinh truyền tống đại trận đi tới Thủ Dương Tinh Thủ Dương Thành, ở Lai Phúc khách sạn ở lại, làm quen đại ngu môn hai cái đệ tử, cùng Khải Toàn Tông Phong Chính Minh, Vũ Yên Nhiên đã xảy ra xung đột, đó lấy, hắn liền báo danh tham, ra vào vòng cổ thi, vì ngăn cản hắn tham gia đang thi Vu Yên nhiên tự nguyện từ bỏ đàng cuộc thi tiêu chuẩn, cũng tham gia vào vòng cuộc thi. Được hắn cho đánh bại, hắn lấy được đàng cuộc thi tiêu chuẩn. Phi Tinh Tông chủ không nhịn được xua tay, nói điểm chính: Vâng, nhị trưởng lão lại thi lễ một cái, kỳ quái là cái kia thiếu niên áo xanh ở Vũ Tinh xuất hiện trước, chưa bao giờ có người từng thấy hắn. Thuộc hạ suy đoán, có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn đúng là một vị lãnh đời đại năng đệ tử, vẫn ẩn cư ở Thâm Sơn chùa cổ bên trong, mãi đến tận võ đạo giải thi đấu lúc mới bắt đầu. Mới ra ngoài rèn luyện, loại thứ hai, hắn khả năng không phải thương lang hàng tinh trong phạm vi người, mà là đến từ cái khác hàng tinh phạm vi. Nghe xong hắn báo cáo, cao đẳng các trưởng lão nghị luận sôi nổi lên. Này hai loại khả năng, đều nói minh hắn tuyệt đối không phải một tán tu, khẳng định có lai lịch lớn, khó trách hắn có một kiện thần bí trí bảo. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, nắm giữ cái gì trí bảo, ở võ đạo cuộc tranh tài thời điểm, hắn 5 lần 7 lượt nhục nhã chúng ta phi tinh tông, đối với chúng ta phi tinh tông có rất sâu định ý. Lưu hắn không được, bằng không, hậu hoạn vô cùng Ý của ngươi là diệt trừ hắn Nhưng là, hắn cái này Chí bảo có thể để cho thời gian tính chỉ Ai có thể cùng hắn chống lại Có bản lĩnh, ngươi bôi bỏ đi hắn Hơn nữa, coi như có thể Miễn cưỡng diệt trừ hắn Sau lưng của hắn khả năng có một vị tăng thêm sự Kinh khủng đại năng sư tôn hoặc là một thế lực khổng lồ Một cái sơ sẩy Sẽ cho chúng ta phi tinh tông mang đến diệt đính hài hương Ta không đồng ý động thủ với hắn Không diệt trừ hắn Lẽ nào cho phép từ hắn ở chúng ta phi tinh tông trước mặt làm càn sao? Chúng ta phi tinh tông làm thương lang hàng tinh chúa tể thế lực, lúc nào được quá loại này bất khí? Hắn chung quy chỉ là một tuổi trẻ đại, tuổi trẻ đại nhược điểm rất rõ ràng, dễ dàng kích động, ham muốn sắc đẹp, không bằng như vậy, chúng ta phải một đẹp đẽ nữ đệ tử đến gần hắn, chờ hắn thả lỏng cảnh giác sau khi, lấy đi hắn cái này trí bảo, đến thời điểm, muốn giết hắn liền dễ dàng hơn nhiều, ta để cử ngô á nam, đẹp đẽ, có thực lực rồi hướng chúng ta Phi Tinh Tông trung thành tuyệt đối, chủ yếu nhất là nô á Nam cùng hắn cộng đồng đạt được quản quân, tiếp cận lên, tương đối dễ dàng một. Ít. Thật thòi ngươi nghĩ đi ra. Chúng ta Phi Tinh Tông giàu gì cũng là 35 tinh đại thế lực, há có thể dùng loại này thấp hèn thủ đoạn. Ngươi đừng nói như thế thanh cao, nơi này không có người ngoài, chúng ta Phi Tinh Tông sử dụng thấp hèn thủ đoạn cũng không phải một lần hai lần, chỉ cần có thể diệt trừ hắn, chỉ cần đối với tông môn có lợi, thủ đoạn là gì, không đáng kể nói nói, bọn họ cải và lên, làm cho mặt đỏ tới mang hai. Một nhóm người tán thành diện trừ thiếu niên áo xanh, một nhóm người không đồng ý, cho rằng nguy hiểm quá to lớn. Phi Tinh Tông chủ nhìn về phía bảy vị Thái Thượng trưởng lão, hắn biết, cuối cùng quyết định, còn phải xem các Thái Thượng trưởng lão, mấy vị Thái Thượng trưởng lão ý kiến đây. ầm ầm ầm, giữa lúc lúc này, toàn bộ Đại Điện liên tục rung động, Đại Điện cũng là lảo đảo lào đảo. Vẹo, thủ vệ thống lĩnh hoảng sợ vọt vào Đại Điện, lắp ba lắp bắp địa kêu to. Cái kia, cái kia gian lận, quay cốc quan quân, đánh vào thánh địa đến rồi. Chương 620, chính là tao ý này. Cái gì, đánh vào đến rồi. Trường lao háo tím giận dữ đứng lên, lẽ nào có lý đó, chúng ta còn không có tìm hắn tính sổ. Hắn lại vẫn dám đánh tiến vào chúng ta phi tinh tông thánh địa đến, đến rồi, khinh người quá đáng. Giết hắn. Trường lao háo trắng âm thanh lạnh lẽo, hắn chính là triệu một huyền sư phụ tôn, bởi triệu một huyền ám hại phòng chính minh, được cái kia thiếu niên áo xanh trước mặt mọi người giết để hắn vẫn canh cánh trong lòng, càng nghĩ càng giận. Phi Tinh Tông chủ vội va khuyên, hai vị trưởng lão, kính xin yên tĩnh một chút, cái kia thiếu niên áo xanh dám to gan như vậy đánh vào chúng ta Phi Tinh Tông thánh địa, hắn khẳng định có thị không sợ gì, chúng ta tùy tiện với hắn động thủ, phòng trừng chiếm không tới tiện nghi gì, vẫn cần bản bạc kỹ càng. Trưởng lão áo tím cả giận nói, hắn đều đánh vào chúng ta Phi Tinh Tông thánh địa, còn làm sao bản bạc kỹ càng? Lại bàn bạc kỹ càng xuống, thánh địa đều sẽ được hắn đem phá hủy. Không sai không có gì hay suy tính trực tiếp giết hắn các trưởng lão cũng là tức giận không thôi nhất chi yêu cầu giết thiếu niên áo xanh liền trước phản đối các trưởng lão hiện tại cũng không phản đối nữa phi tinh tông chủ cười khổ không khỏi cầu viện địa nhìn về phía bảy vị thái thượng trưởng lão ngồi ở ở chính giữa chủ vị thái thượng trưởng lão chính là phi tinh tông đệ nhất thái thượng trưởng lão hắn chậm rãi đứng lên nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua phi tinh tông chủ lúc trước ngươi được tuyển tông chủ thời điểm ta nói với ngươi làm việc muốn trừng ổn nhưng là bây giờ Ngươi trầm ổn có thừa, nhưng quả đoán không đủ, nhân ra đều đánh vào cửa, xác thực đã không có gì hay suy tính, đi xem xem đi. Được rồi. Phi tinh tông chủ có chút bất đắc dĩ, có điều, cái kia thiếu niên áo xanh để hắn luôn có một loại tâm thần không yên cảm giác. Vèo. Vèo. Vèo. Liên, bảy vị thái thượng trưởng lão, phi tinh tông chủ cùng cao đẳng các trưởng lão đi ra đại điện, đồng thời hướng về cửa lớn phương hướng bay đi. Long Thanh Trần. Lý Phi Lưu cùng Tạ Mị Trang sắp tới võ trận thời điểm, nhìn thấy xa để chống hiện một đám điểm đen, cấp tốc phóng to, trong trước mắt, đã đến 3 người trước mặt, rõ ràng là một đám tóc trắng xóa ông lão, mỗi người trên người đều là tản ra cường thịnh khí thế. Đối mặt hơn 100 cái tiên tôn, Tạ Mị Trang cùng Lý Phi Lưu không có chút nào sợ, bởi vì hai người biết Long Thanh Trần có vài món báo vật. Long Thanh Trần đương nhiên càng thêm không hoàng hốt. Nếu như Phi Tinh Tông tiếp tục làm con rùa đen rút đầu, hắn cũng không phải thật đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại được rồi, phi tinh tông cao tầng đều đã tới, vậy thì dễ làm rồi. Đạm Đài Thiến Nhi, ngươi đây là ý tứ. Phi tinh tông chủ chất vấn, ngươi công nhiên gian lận, quay cót, chúng ta phi tinh tông không có tính toán, còn đem quán quân cho ngươi. Hiện nay, ngươi còn đánh tới chúng ta phi tinh tông thánh địa đến, đến rồi, nhất định phải như vậy hùng hổ dọa người sao. Long Thanh Trần còn chưa mở miệng, tạ mị trang cười lạnh nói, cũng không chúng ta hùng hổ dọa người, mà là các ngươi phi tinh tông nuôi cầu thật không có nhã lực chúng ta dự định sử dụng ngươi một chút, chúng phi tinh tông tinh hệ cấp truyền tống đại trận, để cửa thủ vệ thông báo một chút, nhưng là cửa thủ vệ thái độ cực kỳ ác liệt, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đánh vào đến, đến rồi. phi tinh tông chủ trầm ngâm chốc lát, nguyên lai like chỉ là chút chuyện nhỏ này. trưởng lao háo tím cả giận nói, tông chủ, chớ cùng bọn họ phí lời, giết bọn họ, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi làm sao giết chúng ta. tạ mỹ trang khẽ lắc đầu, cảm thấy trưởng lao áo tím này hết thuốc chữa. phi tinh tông chủ nghi ngờ nói. Các ngươi sử dụng tinh hệ cấp truyền tống đại trận làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi muốn rời khỏi thương lang hàng tinh phạm vi? Tạ Mỹ Trang lạnh nhạt nói, không sai, chúng ta vốn là chỉ là đi ngang qua thương lang hàng tinh phạm vi. Phi tinh tông chủ cùng các trưởng lão nhìn nhau một chút, đều là ánh mắt chấp động, xem ra, bọn họ trước suy đoán không sai, cái này thiếu niên áo xanh quả nhiên không phải thương lang hàng tinh trong phạm vi người, càng không phải là cái gì tàn tu. Các ngươi đã muốn sử dụng tinh hệ cấp truyền tống đại trận, vậy hãy cùng ta đến đây đi Phi Tinh Tông chủ rước gì thiếu niên áo xanh cái này ôn thần sớm một chút rời đi. Không được. Trường Lao áo tím gầm lên, hắn chỉ vào từ võ trận vẫn lan tràn đến lớn cửa to lớn hẻm núi, bọn họ tạo thành lớn như vậy phá hoại, cứ tính như thế sao? Phi Tinh Tông chủ suy nghĩ một chút, như vậy đi, các ngươi bồi thường chúng ta Phi Tinh Tông tổn thất, lại giao nộp sử dụng tinh hệ cấp truyền tống đại trận phí dụng, có thể để cho các ngươi bình yên rời đi. Giao nộp phí dụng. Không thể. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, bồi thường tổn thất Càng thêm không thể. Trường lao áo tím giận dữ mà cười. Ý của ngươi là, ngươi mạnh mẽ hơn sử dụng tinh hệ cấp truyền tống đại trận. Không sai, chính là ta ý này. Long thanh trần âm thanh bình thản, nhưng không để hoài nghi. Phi tinh tông chủ sầm mặt lại, ánh mắt cũng là lạnh leo hạ xuống. Ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta phi tinh tông. Chúng ta phi tinh tông một nhẫn nhịn nữa, ngươi không muốn hơi quá đáng. Chính là ta như thế quá đáng. Long thanh trần xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu. Kinh khủng sát khí nhất thời bao phủ toàn bộ phi tinh tông thánh địa. Ngoại trừ cái viên này không gian giới chỉ ở ngoài, hắn còn có ngoài hắn ra trí bảo. Phi tinh tông cường giả môn mắt khổng kịch liệt co rút lại, chăm chú rừng ở trong tay hắn cổ xưa chiến mâu, cảm giác lạnh cả người, chẳng biết vì sao, nhìn thấy cái này chiến mâu, có một loại tiên hồn run rẩy cảm giác. Trường lao háo tím nhắm mắt nói, đừng tưởng rằng ngươi có hai cái trí bảo là có thể hoành hành vô kỵ, chúng ta phi tinh tông cũng có. Có thể là bởi vì bảy vị thái thượng trưởng lao ở đây, trưởng lao áo trắng lá gan cũng là lớn lên, trí bảo mạnh hơn, tu vi của ngươi không đủ, cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực, hù dọa ai đó. Long thanh trần rơ lên tay trái, thời gian long giới nhất thời tái hiện ra. Vụ. Thời gian, bất động. Tất cả mọi người được ổn định. Hắn rơ lên phá diệt chi mâu, đi phía trước đưa tới, vô biên sát khí lộ ra. Phụ. Trưởng lao áo tím toàn bộ thân thể trong nháy mắt được sát khí đập vỡ tan trở thành mưa máu, liền trong huyết vụ sinh mệnh khí tức đều bị diệt, mất mạng. đón lấy, hắn vung lên phá diệt chi mưu, sát khí khác nào giải lụa, từ trưởng lao áo trắng trên người đảo qua. phụ, trưởng lao áo trắng thân thể trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, sát khí diệt tuyệt sinh mệnh khí tức, vẫn, long thanh trần đóng thời gian long giới, thời gian khôi phục bình thường tốc độ chạy. phi tinh tông cường giả muôn ngơ ngác nhìn tình cảnh này, bọn họ còn không có phản ứng lại, hai vị trưởng lao đã bị giết, thế thì còn đánh như thế nào? ta liền hỏi một câu, còn có ai? Long Thanh Trần tay trái lấy ra thời gian long giới, tay phải nhấc theo phá diệt chi mưu, ánh mắt sắc bén địa quét mắt bọn họ. Phi Tinh Tông cường giả môn đều là sắc mặt trắng bệnh, khó khăn nuốt nước bọt, yên tĩnh một cách chết chóc, không người dám lên tiếng. hiểu lầm, hiểu lầm. Phi Tinh Tông chủ cuống quýt cười làm lành, ta lập tức dẫn ngươi đi sử dụng tinh hệ cấp truyền tống đại trận, ngươi nghĩ làm sao sử dụng, liền làm sao sử dụng. Tạ Mỹ Trang đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, khẽ cười nói. Vậy thì đúng rồi, Hà Tất tự tìm đường chết đây. Quá mức ỷ lại trí bảo, chưa chắc là chuyện tốt. Lý Phi Lưu nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Nghe được lời ấy, Long Thanh Trần trong lòng chấn động một hồi, Lý Phi Lưu nói quả thật có chút đạo lý. Chính hắn cũng phát hiện, từ khi thời gian Long Quân cho hắn ba loại trí bảo sau khi, chính hắn tu vi hầu như đỉnh chỉ tiến bộ, một điểm tăng cao đều không có. Bởi vì, dựa dẫm này ba loại trí bảo, là có thể bãi bình gặp phải tất cả mọi chuyện. Chính mình đối với tu vi nâng lên sẽ không có bức thiết cảm. Ầm. Giữa lúc lúc này, Phi Tinh Tông thánh địa phía trên, không gian bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, một con dài đến vạn trượng màu đen lớn móng trực tiếp phủ xuống, che kín bầu trời, mang theo vô thượng đế uy. Ầm ầm ầm. Màu đen lớn móng còn không có đụng tới thánh địa, kinh khủng đế uy cũng đã đem Phi Tinh Tông toàn bộ thánh địa nghiền nát, toàn bộ Phi Tinh Tông mấy triệu người trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chương 621, đế cảnh bên dưới, đều là run dế. Tiên đế, ở tử vong tới gần trong chớp mắt này, may mắn còn sống sót tất cả mọi người lẻ lên ý nghĩ này. Chỉ có tiên đế, mới nắm giữ kinh khủng như thế đế uy. Vụ, nhìn tràn đầy trời đất mà đến màu đen lớn móng, long thanh trần ánh mắt ngưng lại, không chần chờ chút nào, lần thứ hai mở ra thời gian long giới, thời gian, bất động. xoa xoát, xoát xoát, xoát xoát. Nhưng mà, này con màu đen lớn móng ẩn chứa uy lực quá mức khủng bố, liền thời gian đều ở nước toát. Có chút định không được, chỉ có thể ổn định một sát na thời gian. Vèo. Nắm lấy trong trước mắt này khe hở, Long Thanh Trần Quả đoán triển khai Long Dược Thiểm Tầng Thứ Hai, mang theo tạ mị trang cùng Lý Phi Lưu, trong nháy mắt hoành cướp bên ngoài trăm dạm. Cảm giác không an toàn, hắn lại liên tục hoành cướp mười mấy lần, xuất hiện tại bên ngoài ngàn dặm một tòa núi hoang bên trên. Vèo. Vèo. Vèo. Bản năng cầu sinh, làm cho Phi Tinh Tông bảy vị Thái Thượng trưởng Lão. Tông chủ cùng Cao đẳng các trưởng lão cũng là phản ứng nhanh đến cực điểm, bọn họ cũng bắt được trong chớp mắt này khe hở, đồng dạng hoành cướp bên ngoài ngàn dạm. ầm ầm ầm, Phi Tinh Tông cái khác người sống sót sẽ không vận tốt như vậy, còn đến không kịp bay ra Phi Tinh Tông Thánh địa phạm vi đã bị màu đen lớn móng trùng xuống, toàn bộ Phi Tinh Tông Thánh địa diệt, xuất hiện một khổng lồ không đáy hồ lớn, hồ lớn là dấu móng tay hình dáng. Ngày muốn vong, mất ta Phi Tinh Tông, Chơ mắt nhìn toàn bộ Thánh địa bị diệt cao đẳng trưởng lao trở xuống hết thể môn nhân chết phi tinh tông chủ hai con mắt đỏ như máu cũng không có thể ra sức chỉ có thể bi thiết một tiếng chúng ta phi tinh tông chưa từng có đắc tội quá tiên đế tiên đế làm sao sẽ bỗng nhiên đối với chúng ta phi tinh tông động thủ phi tinh tông đệ nhất thái thượng trưởng lão phẫn nộ địa nhìn về phía thiếu niên áo xanh nhất định là hắn là hắn đưa tới trên thực tế phi tinh tông cao đẳng các trưởng lão cũng nhìn ra được cái này tiên đế chính là hướng về phía thiếu niên áo xanh tới Ngươi chừng nào thì đắc tội tiên đế. Tạ Mỹ Trang đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần đã ở suy nghĩ vấn đề này. Ngoại trừ thời gian Long tộc mấy vị kia Long đế ở ngoài, hắn căn buồn không có đắc tội đế cảnh cường giả. Như vậy, cái này ra tay với hắn tiên đế đến từ thế lực kia. Hắn chỉ có thể nghĩ ra ba loại khả năng. Loại thứ nhất, cổ ma tông tổng bộ biết hắn diệt cổ ma tông phân bộ, phái tiên đế cường giả đối phó hắn. Loại thứ hai, tàn đao tông tổng bộ biết hắn diệt tàn đao tông phân bộ. Phái tiên đế đối phó hắn, loại thứ ba, thời gian long tộc mấy vị kia long đế ngụy trang thành tiên đế ra tay với hắn, trả thù hắn. Lý Phi lưu cảm giác hái hùng kết vía, thúc dục, nhanh sử dụng tổ long lân, dựa vào hai món trí bảo này, tựa hồ có chút đánh không lại cái này tiên đế. Long thanh trần ngược lại không gấp, có thời gian long giới nơi tay, tuy rằng định không được cái này tiên đế công kích, nhưng có thể lùi lại một sát na thời gian, trong chớp mắt này thời gian, liền đầy đủ để hắn bảo vệ tánh mạng. Ngươi là ai? Vì sao ra tay với ta? Hắn dùng long tiên lực bao bọc lấy âm thanh, chuyện tới bầu trời. Hắn vẫn là muốn biết rõ ràng vấn đề này, bằng không, được tiên đế cường giả nhớ kỹ, vậy khẳng định sẽ ăn ngủ không yên. Hắn chỉ là muốn hỏi một chút, cũng không hy vọng cái này tiên đế sẽ trả lời hắn, nhưng mà, bầu trời bên trên nhưng chuyển xuống một giọng giàn mua, trả lời hắn, đạm đài thiến nhi, ngươi là đạm đài gia tộc tiên đế. Long thanh trần ngẩn ra, rất nhanh hiểu được, không khỏi nở nụ cười đạm đài thiến nhi đi tới đạm đài gia tộc tổng bộ không sai bầu trời bên trên thanh âm già mua đạo long tộc cùng chúng ta đạm đài gia tộc mặc dù là mối thù có điều nhiều hơn thời điểm vẫn là tương hỗn là đá mài dao lẫn nhau mài rũa còn không đạt tới thủy hỏa bất dung mức độ cũng không đạt tới một mất một còn mức độ càng không đạt tới khai chiến mức độ ta không muốn giết người nàng cũng không để ta giết người chỉ là để ta đưa ngươi mang về đạm đài gia tộc ngươi tốt nhất không muốn phản kháng bằng không tổn thương tính mạng của ngươi vậy thì không oán ta được, không muốn giết ta. Long Thanh Trần có chút không tin, ngươi vừa nãy đòn đánh này cũng không có hạ thủ lưu tình. Ngươi sai rồi. Thanh âm già nua đạo, bằng vào ta tu vi, nếu như ta thật sự muốn giết ngươi, có thể lặng yên tiếp cận ngươi, ngươi rất khó phát hiện, ta như vậy xuất thủ lộ liễu, ngươi có thời gian long giới nơi tay, còn có thể phản ứng lại, giữ được tính mạng. Long Thanh Trần nghe được trong lòng thật lạnh, nếu như một tiên đế ẩn giấu tu vi, ẩn nút đến bên cạnh hắn, nhiên ra tay. Hắn khả năng liền thời gian phản ứng đều không có, coi như trí bảo nhiều hơn nữa, cũng không kịp sử dụng. Vì lẽ đó, ở tuyệt đối tu vi trước mặt, trí bảo cũng không nhất định hữu hiệu, hiệu. Được rồi, hắn có chút bất đắc dĩ, không phải không thừa nhận, cái này tiên đế có giết hắn tư cách, ta có chút hiếu kỳ, đạm đài thiến nhi ở đạm đài gia tộc là thân phận gì, nàng tại sao có thể điều động như ngươi vậy tiên đế. Thanh âm già mua đạo, đây không phải bí mật gì, nói cho ngươi biết cũng không sao đạm đài thiến nhi đến rồi gia tộc tổng bộ sau khi lấy được chúng ta đạm đài gia tộc thái thượng trưởng lão coi trọng bị bắt vì là đệ tử thân truyền vì lẽ đó nàng ở đạm đài gia tộc địa vị rất cao chỉ cần nàng hướng về thái thượng trưởng lão nói một tiếng ta cũng không thể không nghe theo chỉ huy xem ra nàng lăn lộn không sai long thanh trần cười cợt ta còn có một chuyện không rõ nếu nàng phái ngươi tới đối phó ta vì sao lại không giết ta thanh âm già nuôi chậm rãi nói ta đây sẽ không rõ ràng Đi tới đạm đài gia tộc sau khi, ngươi phải hỏi nàng, kỳ thực, các ngươi bọn tiểu bối này trong lúc đó thù hận, ta là không muốn trộn đều, làm mất thân phận. Nguyên lai, like, hắn là long tộc. Từ thiếu niên áo xanh cùng tiên đế trò chuyện ở trong, phi tinh tông chủ rốt cuộc hiểu rõ. Phi tinh tông đệ nhất thái thượng trưởng lão nổi giận đùng đùng địa chất hỏi, tiền bối, đây là các ngươi đổ lòng thế ra cùng long tộc thù hận, cùng chúng ta phi tinh tông không quan hệ, ngươi vì sao đối với chúng ta phi tinh tông ra tay. Vụ Bầu trời bên trên Mây đen lan lột, điện thiểm lôi minh, chậm rãi lộ ra một đôi có thể so với lớn như núi con người, ánh mắt hờ hững, lộ ra đen kịt như mực ánh sáng, hướng phi tinh tông cường giả môn chiếu, theo đi. Phụ! Phụ! Phụ! Phi tinh tông bảy vị thái thượng trưởng lão, tông chủ cùng cao đẳng các trưởng lão thân thể trong nháy mắt đổ nát, trở thành mưa máu, sương máu lại trong nháy mắt được tiêu đốt sạch sẽ, biến thành cho bụi. Tạ Mỹ Trang cùng Lý Phi Lưu đều là ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, tiên tôn cùng tiên đế Tuy rằng chỉ kém một đại cảnh, nhưng mà, tiên tôn ở tiên đế trước mặt, liền một tia sức phản kháng đều không có, dưới tu luyện có một câu ngạ ngữ, đế cảnh bên dưới, kết làm run dế, quả thế. Long thanh trần không khỏi có chút thương hại phi tinh tông những cường giả này, chết vào nói nhiều. Giám chất vấn tiên đế, dựa vào cái gì? Tựa hồi nhìn thấu ý nghĩ của hắn, thanh âm già nuôi lần thứ hai chuyển xuống, người lại sai rồi, ta cũng không phải thích giết chóc người, trước đây thật lâu. Ta có một ký danh đệ tử ở Thương Lang Hằng Tinh phạm vi du lịch thời điểm, được cái này phi tinh tông nhục nhã quá, vốn là chỉ là một chút ít chuyện, có điều ta ngày hôm nay vừa vặn đến, đến rồi, cũng là thuận lợi diệt đi. Thì ra là như vậy. Long Thanh Trần ngoài miệng nói, trong lòng nhưng có điểm phi báng, chửi bới, vẹn vẹn bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền đem toàn bộ phi tinh tông tiêu diệt, vẫn không tính là thích giết chóc. Thanh Âm già nua đạo, đi thôi, đi với ta đạm đài gia tộc đi một chuyến, ta cũng tốt báo cáo kết quả. Làm sao mà biết, ta sẽ đi theo ngươi. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạn xoay tay lấy ra một mảnh tổ long lân, điềm lượng một hồi. To lớn con ngươi chăm chú rừng ở tổ long lân, ngoại trừ thời gian long giới cùng phá diệt chi mâu ở ngoài, hoang cổ long vực liền tổ long lân đều cho ngươi, xem ra, ngươi đang ở đây long tộc địa vị vẫn đúng là không bình thường. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, vẫn được đi. Tổ long vảy rồng, sắc thực mạnh, có điều, đây không phải sơ đại tổ long tổ long lân, còn giết không được ta, ta nghĩ đi vẫn là không thành vấn đề. Thanh âm giả mua đạo, ta biết, ngươi sẽ không đem cái này quý báo tổ long lân lãng phí ở ta chỗ này. Kỳ thực, trong lòng ngươi đã quyết định đi theo ta, bởi vì dựa theo như ngươi vậy chạy đi tốc độ, muốn đạt tới xa xôi thiên tốc tinh hệ, không biết phải bao lâu, phỏng trường năm nào tháng nào cũng không đến được. Vì lẽ đó, ngươi dự định đi với ta một chuyến đạm đài gia tộc, nhưng mà sử dụng chúng ta đạm đài gia tộc tinh tế cấp truyền tống đại trợ, trực tiếp truyền tống đến thiên tốc tinh hệ. Ta đoán, nhưng đối với Long Thanh Trần có chút lúng túng, được xem thấu. Đây đúng là hắn dự định. Hắn không thể làm gì khác hơn là thu hồi tổ Long Lân, dẫn đường đi. Chương 622, Không Gian Thông Đạo. Ầm ầm ầm. Bầu trời bên trên, mây đen tản ra, chỉ thấy phương xa phía trên đường chân trời, xuất hiện một màu đen vượt lớn, thân thể không ngừng mấy văn trượng, đội trời đạp đất, thân thể hai bên mọc ra tám cái sơn mạch giống như cánh tay, chậm rãi cất bước hướng Phi Tinh Tông Thánh Địa phế tích đi tới, mỗi đi một bước toàn bộ đại địa đều là chi rung động, lý phi lưu cùng tạ mỹ trang trong ánh mắt đều là tràn ngập chấn động. đây là lần thứ nhất nhìn thấy tiên đế cấp cường giả chân thân, long thanh trần tuy rằng nắm giữ cựu nịch long đế ký ức, có điều tận mắt nhìn thấy, trong lòng cũng có chút chấn động. vừa nãy tất cả mọi người lầm tưởng cái này tiên đế ẩn giấu ở phi tinh tông bầu trời bên trên, trên thực tế cũng không phải là như vậy, bởi cái này vượn lớn tiên đế thân thể quá mức khổng lồ, đứng chỗ rất xa, hướng về nơi này ra tay. Nhỏ bé mọi người liền lầm tưởng cái này tiên đế ở bầu trời bên trên, đây là thị giác sinh ra ảo giác. Vì lẽ đó, đối với tu luyện giả mà nói, rất nhiều lúc, con mắt thấy đồ vật chưa chắc là thật, chỉ có cảm ứng mới khá là chân thực. Của bản thể là bát tí ma viên, yêu tộc tiên đế. Dưng ở cái này màu đen vượt lớn, long thanh trần ánh mắt dị dạng, không khỏi nghĩ nổi lên thiên diệu tinh một người bạn, chiến bát hoang. Chiến bát hoang bản thể chính là bát tí ma viên, chỉ là, chiến bát hoang bát tí ma viên còn thuộc về hấu niên kỳ mà trước mắt cái này bát tí ma viên tuyệt đối là thể phách đã đại thừa bát tý ma viên có thể nói là bát tí ma viên đỉnh cao để hắn nghĩ không hiểu là cái này ma khỉ tiên đế không phải đạm đài gia tộc người sao tựa hồ minh bạch nghi ngờ của hắn ma khỉ tiên đế cười nói ta lúc còn trẻ đã từng từng đi theo đạm đài gia tộc thái thượng trưởng lão tu thành tiên đế sau khi cũng vẫn ở lại đạm đài gia tộc tự nhiên xem như là đạm đài gia tộc người tuy rằng nó đang cười có điều cười lên dáng dấp càng thêm doạ người Lý Phi Lưu cùng Tạ Mỹ Trang đều là không Z mà run. Vẹo. Để chứng minh thân phận, ma khỉ tiên đế há mồm phun ra một viên lệnh bài, bay đến Long Thanh Trần trước mặt. Long Thanh Trần dừng ở cái này lệnh bài, nhìn chốc lát, không sai, cái này lệnh bài đúng là đạm đài gia tộc lệnh bài. Ma khỉ tiên đế há miệng hút vào, lệnh bài bay trở về trong miệng. Long Thanh Trần, Lý Phi Lưu cùng Tạ Mỹ Trang đều là ánh mắt quá dị. Bởi vì, ba người chú ý tới. Cái viên này lệnh bài bay vào Ma Khỉ Tiên Đế hai viên hàm răng trong khe hở, cho dù là hàm răng khe hở, nhìn qua đều có một tòa hẻm núi lớn như vậy. Ầm ầm ầm. Ma Khỉ Tiên Đế trong lòng bàn tay ngưng tụ tiên lực màu đen, đống nhiên một quyển, đánh về phía hư không, nhất thời đánh xuyên qua hư không, xuất hiện một cái không gian thông đạo, đi thôi. Tạ Mỹ trang đôi mắt đẹp lấp lóe, đối với Long Thanh Trần truyền âm nói, một loại tiên đế căn bản không khả năng mở ra không gian thông đạo, chỉ có cấp 9 tiên đế mới có thể làm được, phòng trường tu vi của nó đạt đến cấp 9 tiên đế, ngươi phải cẩn thận, tiện đem nhất tổ long lân nắm trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng, để phòng bất chắc. Dựa theo lời của nàng, Long Thanh Trần không chút biến sắc địa lấy ra tổ long lân nắm trong tay. Ma khỉ tiên đế quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn tạ mị trang, nữ hoa hoa, lấy tu vi của ngươi, ở trước mặt ta truyền âm, chẳng khác nào không truyền âm như thế, ta có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, sau đó, có lời gì có thể nói thẳng không cần truyền âm. Tạ Mỹ Trang có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là khẽ cười một cái, không nói thêm gì. Vụ. Ma khỉ tiên đế thân thể vụt nhỏ lại, mấy vạn trượng, mười ngàn trượng, một ngàn trượng. Cuối cùng hóa thành một trượng cao, trước tiên bước vào không gian thông đạo. Long thanh trần, tạ Mỹ Trang cùng Lý Phi lưu đi vào theo. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ở trong hư không, ma khỉ tiên đế một bên bay về phía trước, một bên không ngừng mà đánh ra tiên lực màu đen để không gian thông đạo vẫn về phía trước kéo dài, Lý Phi Lưu cảm giác có chút bất ngờ. Ta còn tưởng rằng mở ra một cái không gian thông đạo là có thể đến thẳng đạm đài gia tộc, không nghĩ tới chỉ là mở ra một đoạn, còn cần một đoạn một đoạn địa đi phía trước mở ra. Không hiểu đừng nói là nói, cũng không sợ bị người chuyện cười. Tạ Mỹ Trang đôi mắt đẹp lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn hắn. Từ ngày truy tinh hệ đến đạm đài gia tộc châu ở tinh hệ, chỉ ít cách mấy ngàn cái tinh hệ, khoảng cách quá mức xa xôi, một đoạn không gian thông đạo. Đương nhiên không cách nào đến. Lý Phi Lưu cười cợt, ta đây không phải không hiểu không, vì lẽ đó, mới chịu nói. Căn cứ cửu nghịch Long Đế ký ức, Long Thanh Trần đúng là biết, cấp 9 tiên đế tu vi, mở ra một đoạn không gian thông đạo, đại khái có thể vượt qua một cái tinh hệ khoảng cách, từ nơi này đến Đạm Đài gia tộc, cách mấy ngàn cái tinh hệ, ít nhất cũng phải mở ra mấy ngàn tiệt không gian thông đạo, bằng không ngừng mà sử dụng tinh hệ cấp truyền tống đại trận. Đương nhiên, tu vi càng mạnh, mở ra tới không gian thông đạo cũng là càng dài. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần tu vi đủ mạnh, mở ra một đoạn không gian thông đạo, là có thể từ vũ trụ một phía này đến cùng một phía khác. Tạ Mỹ Trang trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia dị thải, trần công tử không hổ là long tộc, kiến thức bên bác, không giống một ít người, ít ngồi đại giếng, kiến thức nông cạn. Một ít người. Lý Phi lưu sắc mặt khó coi, đương nhiên biết tạ Mỹ Trang nói một ít người chỉ chính là hắn. Ma khỉ tiên đế quay đầu lại nhìn một chút long thanh trần, mở ra một đoạn không gian thông đạo. Là có thể từ vũ trụ một phía này đến một phía khác, ta phòng trừng, chỉ có mãn tinh gia tộc vượt qua đế cảnh cường giả mới có thể làm đến. Lý Phi lưu hỏi, các người đạm đài gia tộc, không phải mãn tinh gia tộc sao? Ma khỉ tiên đế không hề trả lời hắn, tựa hồ xem thường với nói chuyện với hắn. Điều này làm cho Lý Phi lưu phi thường lung túng, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần cười nhạt nói, đồ Long Thế gia cùng Long Tộc như thế, cũng là 98 tinh thế lực, có điều. Đồ Long thế gia có mấy cái gia tộc tạo thành, đạm đài gia tộc chỉ là một nhà trong đó, còn có hoa gia chờ chút, nói riêng về đạm đài gia tộc thế lực, khoảng trừng ở 95 tinh khoảng trừng, trái phải. Thì ra là như vậy. Lý Phi lưu chợt phát hiện, hắn kỳ thực cũng không có chán ghét như vậy Long Thanh Trần, bởi vì, rất nhiều lần, chỗ hắn cảnh lúng túng thời điểm, đều là Long Thanh Trần giải vây cho hắn, nếu như Long Thanh Trần không có cùng hắn cạnh tranh tạo mỹ trang, hay là, hắn còn có thể cùng Long Thanh Trần trở thành bằng hữu. Một bên chạy đi, Long Thanh Trần vừa cùng vị này ma khỉ tiên đế nói chuyện phiếm lên. Ma khỉ tiên đế cũng không có che giấu, cơ hồ là biết gì đều nói hết không giấu giếm, có cái gì thì nói cái đó. Thông qua một phen mộ, biết rồi vị này ma khỉ tiên đế tên, tên là khỉ khóa tâm. Liên đạm đài thiến nhi đi tới đạm đài gia tộc tổng bộ sau khi phát sinh rất nhiều chuyện, khỉ khóa tâm đều nói cho hắn. Long Thanh Trần cảm giác có chút buồn cười, cái này khỉ khóa tâm khả năng đối với đạm đài thiến nhi có chút bất mãn. Vì lẽ đó, mới cô y đối với hắn tiết lộ nhiều tin tức như vậy. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mở ra hơn 5.000 tiệt không gian thông đạo sau khi, khỉ khóa tâm đống nhiên ngừng lại, đi lên trước nữa mở ra một đoạn, đã đến đạm đài gia tộc, có một câu nói, ta không biết nên nói không nên nói. Tiền bối nói đi. Long Thanh Trần đưa tay, làm một cái thủ hiệu mời, hắn đối với cái này tiền bối ấn tượng coi như không tệ, tối thiểu, không có bưng tiên đế cái giá, xem như là bình dị gần gũi Chương 623 Tạm biệt Đạm Đài Thiến Nhi Đạm Đài Thiến Nhi, phái ta tới bắt ngươi, cũng không để ta giết ngươi, ta cảm thấy, có hai loại khả năng, loại thứ nhất, nàng quá hận ngươi, muốn tự tay giết ngươi, mới giải hận, loại thứ hai, nàng đối với ngươi vừa hận lại có chút tình cảm, nội tâm phi thường giãy ruộng, không biết có nên giết hay không ngươi. Khỉ khóa tâm trầm rãi mở miệng, nói rồi như vậy một câu ý tứ sâu xa. Long Thanh Trần không khỏi trầm mặc, bị giết Đạm Đài Thiến Nhi vị hôn phu, hoa chết vân. Đạm Đài Thiến Nhi đương nhiên hận hắn, có điều, hắn ở có thể giết Đạm Đài Thiến Nhi đích tình huống dưới, nhưng tha Đạm Đài Thiến Nhi một mạng, vì lẽ đó, Đạm Đài Thiến Nhi cũng coi như là nợ một món nợ ân tình của hắn. Tạ Mỹ trang đôi mắt đẹp cảnh giác lên, nàng âm thầm suy đoán, cái này Đạm Đài Thiến Nhi cùng Long Thanh Trần rốt cuộc là quan hệ gì? Phải biết, ở Thương Lang Hàng tình phạm vi thời điểm, Long Thanh Trần tham gia võ đạo giải thi đấu, dùng là vẫn là Đạm Đài Thiến Nhi tên, có thể thấy được, quan hệ của hai người khả năng không đơn giản. Lý Phi lưu nhưng là có chút cao hứng, ở thương lang hàng tình phạm vi thời điểm, vụ yên nhiên gió êm dịu tập nguyệt cuối cùng không có thể cùng Long Thanh Trần đi tới đồng thời, không có thể làm cho tạ mị trang hết hy vọng, để hắn có hơi thất vọng, hiện tại, cái này đạm đài thiến nhi cùng Long Thanh Trần tựa hồ có cái gì cố sự, quan hệ không phải bình thường, hắn phòng trừng, cái này đạm đài thiến nhi đối với tạ mị trang uy hiếp càng to lớn hơn, đây là một hiện tượng tốt. Đạm đài thiến nhi ỷ vào thái thượng trưởng lao đệ tử thân truyền thân phận, cho ta hạ lệnh. Để ta làm việc, ta có chút nhìn nàng không hợp mắt, mới nói cho ngươi những thứ này. Khỉ khóa tâm cuối cùng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nên nói, ta đã nói rồi, ngoài hắn ra sẽ không thật nhiều nói rồi, ngươi xem đó mà làm thôi. ầm ầm ầm. Dứt lời, hắn đánh ra tiên lực màu đen, mở ra cuối cùng một đoạn không gian thông đạo. Vụ. Xuyên qua này tiệt không gian thông đạo sau khi, khỉ khóa tâm, Long Thanh Trần, tạ mị trang cùng Lý Phi Lưu xuất hiện tại một viên tinh cầu màu trắng tầng khí quyển bầu trời. Thật nồng nặc linh khí. Tinh cầu màu trắng tiêu tán ra tới linh khí đều là phi thường nồng nặc. Để lý phi lưu hai mắt tỏa ánh sáng, ở trên viên tinh cầu này tu luyện, tu vi tiến bộ khẳng định cực kỳ nhanh. Đây là đương nhiên, viên tinh cầu này nhưng là cao đẳng tinh cầu, cũng là phủ đầy bùi tinh hệ ở trong, lớn nhất 10 viên cao đẳng một trong tinh cầu. Khỉ khóa tâm hiếm thấy nói với hắn một câu nói, trước tiên bay vào tầng khí quyển. Vèo. Vèo. Vèo. Long thanh trần ba người theo bay vào đi. Cuối cùng, đáp xuống một tòa trên hải đảo trên bờ cát. Đạm đài thiên nhi, người, ta đã mang cho người đến. Khỉ khóa tâm nhìn về phía một đỉnh núi cổ xưa tiên điện, nói một tiếng, chính là xuyên tòa hư không mà đi. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, dừng ở tòa kia cổ xưa tiên điện. Chỉ thấy, tiên điện cửa lớn chậm rãi đẩy ra, một bóng người xinh đẹp bước chậm mà ra, nàng dung nhan tuyệt mỹ, thân hình thức tha, theo gió biển thổi, quần dài trắng nhẹ nhàng phất phơ, khác nào trích rơi phàm trần ti Rõ ràng là Đạm Đài Thiến Nhi. vèo. Đạm Đài Thiến Nhi một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại trên bờ cát, tinh xảo hoàn mị khuôn mặt có chút lạnh lạnh, đôi mắt đẹp cũng là lánh băng băng, nhìn một chút Long Thanh Trần, lại nhìn một chút Long Thanh Trần bên cạnh tạ mị trang, cười lạnh nói, Trần Sư Huynh, hơn 100 năm không gặp, người vẫn là như thế phong lưu phong khoáng, bên người luôn có mỹ nhân bồi bạn. Người lớn lên đẹp trai, không có cách nào. Long Thanh Trần ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt soi mói điệu đánh giá nàng, cười nói Thiến Nhi sư muội, hơn 100 năm không gặp, ngươi trổ mã càng thêm Mỹ lệ làm rung động lòng người, tưởng tượng lúc trước, chúng ta ở linh vũ học viện ở chung thời điểm, ngươi vẫn là một ngây ngô nha đầu của phim. Ở chung, tạ Mỹ Trang hơi thay đổi sắc mặt, từ khỉ khóa tâm ở trong, mặc dù biết cái này đạm đài Thiến Nhi cùng Long Thanh Trần quan hệ không bình thường, lại không nghĩ rằng đã từng ở chung quá. Lý Phi Lưu nhưng là cao hứng nhanh hơn, hai vị, tuy rằng ta không biết giữa các người có cái gì hiểu lầm, có điều, Trâm luôn nói thật hay. Hóa kính trọng viên, chuyện căng kiên, ta đưa lên chân thành chúc phúc, cầu phúc, hy vọng hai vị hợp lại. Người câm miệng, tạm Mỹ trang đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đạm đài thiến nhi không để ý đến hai người này, hơi cắn răng mà nhìn Long Thanh Trần, không phải ở chung, mà là cùng ở một tiểu viện, da mặt của ngươi vẫn là dấy như vậy, một điểm không thay đổi. Long Thanh Trần cười cận, không khác nhau gì cả. Khác nhau cũng lớn. Đạm đài thiến nhi lạnh lùng nói, Trần Sư Minh, vẫn là như thế yêu thích miệng lươi chân tru Chiếm tiện nghi. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, vậy cũng muốn phân người, có mấy người tiện nghi, ta còn không vui chiếm, cũng chính là như ngươi vậy đại mỹ nhân, ta mới có thể chiếm chút tiện nghi. Đạm Đài Thiến Nhi đôi mắt đẹp dừng ở con mắt của hắn, ngươi đây là đang khen ta sao? Long Thanh Trần cười nói, không phải khen ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật, trước đây, ngươi vốn là đẹp đẽ, hiện tại, xinh đẹp hơn, ta nghe khỉ tiền bối nói, theo đuổi người của ngươi rất nhiều. Đạm Đài Thiến Nhi như mày, hắn thực sự là lắm miệng. Long Thanh Trần khiển trách, không phải ta nói ngươi, khỉ tiền bối giàu gì cũng là cấp 9 tiên đế, đặt ở bất luận một nơi nào, đều là đỉnh cấp cường giả. Ngươi ủy vào đạm đài gia tộc Thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền thân phận, mệnh lệnh hắn cho ngươi làm việc, trong lòng hắn đương nhiên không thoải mái. Sau đó, chuyện như vậy, ngươi vẫn là thiếu làm, miễn cho bị người khác cho rằng thị sủng, cưng chịu mà tiêu. Đạm đài Thiến Nhi hướng về hắn hạ thấp người thi lễ, đa tại Trần sư huynh giáo huấn, Thiến Nhi nhớ kỹ. Nhìn hai người trò chuyện. Lý Phi Lưu cùng Tạ Mị Trang có chút đầu ra, trong lòng triệt để mơ hồ, thực sự làm không rõ hai người rốt cuộc là quan hệ gì. Một lúc lẫn nhau chào phúng, một lúc tranh đấu đối lập, một lúc có chút liếc mắt đưa tình ý tứ, một lúc lại sư huynh sư muội ở chung phương thức, một lúc hoặc như là hồi lâu không thấy bạn cũng như thế. Đạm đài Thiến Nhi ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống, ôn chuyện đã tự xong, tiếp đó chúng ta nên tính toán một chút chưa ngủ. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt. Ngươi nghĩ tính thế nào?" Đạm Đài Thiến Nhi xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, chĩa thẳng vào hắn, sắc ý hàn triệt, "Ngươi giết vị hôn phu của ta, ta muốn ngươi đền mạng." Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, "Ta giết ngươi vị hôn phu, đó là ở trên chiến trường, không phải bị giết ta, chính là ta giết hắn, không coi là thủ hắn gì. Ta không quản được nhiều như vậy, ngươi giết vị hôn phu ta, ta liền muốn giết ngươi." Đạm Đài Thiến Nhi trên ngọc thủ dựng lên tiên lực, lan tràn đến chiến kiếm trên, hóa thành sắc bén ánh kiếm. Khoảng cách Long Thanh Trần cổ, chỉ có mấy tấc khoảng cách, nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa. Được rồi. Liếc mắt nhìn ánh kiếm, Long Thanh Trần không hề để ý, xem là, ngươi được huyên tỷ năm lấy, vốn nên giết ngươi, ta nhưng thả ngươi, lại nên tính thế nào. Đạm Đài Thiến Nhi đạo, ta cũng không cầu xin ngươi thả ta, là ngươi chính mình quá nhân tử, không oán được ai. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, quả nhiên, cùng nữ nhân không có cách nào giảng đạo lý. Đạm Đài Thiến Nhi do dự một chút. Ta cũng không phải không phân rõ phải trái, ngươi thả ta, vậy cho dù ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, có thể tha chết cho ngươi, ngươi tự phế Tu Vi đi. Tự phế Tu Vi. Cái này không thể được. Long Thanh Trần nợ nụ cười. Yêu thích mỹ nhân của ta nhiều như vậy, nếu như ta thành phế nhân, như vậy, các nàng sẽ không yêu thích ta. Hơn nữa, ta nghĩ trường sinh bất lão bất tử, nếu là không có Tu Vi, ta tuổi thọ sẽ mức độ lớn giảm thiểu, rất nhanh sẽ chết giả. Còn có. Long tộc như thế coi trọng ta, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có tu vi sao được. Còn có, ta yêu thích làm một cường giả, chúa tể sinh tử của người khác, không muốn làm phế nhân, được người khác chúa tể. Lý Phi Lưu cùng tạ Mỹ Trang đều là trận mắt ngoát mồm, lý do của hắn vẫn đúng là nhiều. Đạm Đài Thiến Nhi tức giận thân thể run dậy, căm tức hắn, ta mặc kệ người lý do gì, nói chung, người nhất định phải tự phế tu vi, bằng không, chết. Chương 624, Đặc thủ Tinh Cầu Ta không biết làm sao tự phế tu vi, nếu không, ngươi làm cái làm mẫu cho ta nhìn một chút. Long Thanh Trần cười nhạt mà nhìn đạm đài thiến nhi, tuy rằng viên này cao đẳng tình cầu là đạm đài gia tộc địa bàn, có điều, hắn không có chút nào sợ, nắm giữ ba loại trí bảo, coi như đánh không thắng đạm đài gia tộc tiên đế cường giả môn, hắn muốn đi, cũng không có vấn đề. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, đạm đài thiến nhi trên mặt đẹp hiện lên một vệnh cười gằn. ta biết, hoang cổ long vực đối với ngươi coi trọng cực kỳ. Cho ngươi rất nhiều trí bảo phòng thân, đáng tiếc, ngươi phạm vào một sai lầm lớn nhất. Biết hắn có rất nhiều trí bảo, Đạm Đài Thiến Nhi tại sao vẫn là tự tin như vậy, Long Thanh Trần không khỏi cau mày, sai lầm gì? Sai lầm chính là, ngươi không nên tới nơi này. Đạm Đài Thiến Nhi rối tay ngọc, chỉ về dưới chân bãi cát, đặc biệt viên tinh cầu này. Long Thanh Trần nghĩ hoặc, viên tinh cầu này, có cái gì đặc biệt sao? Đạm Đài Thiến Nhi đạo, vậy ta liền nhắc nhở ngươi một hồi, viên tinh cầu này, tên là Cấm Bảo cổ tinh. Cái gì là cấm bảo cổ tinh? Long Thanh Trần nhanh chóng hồi tưởng cựu nghịch Long Đế ký ức, nhớ lại sau khi hắn đống nhiên biến sắc, có một loại cảm giác không ổn. Dựa ở phản ứng của hắn, Đạm Đài Thiến Nhi cười ha hả, xem ra, người đang nghi tới. Long Thanh Trần trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt phi thường khó coi. Lần thứ nhất nhìn thấy Long Thanh Trần phản ứng như thế, Tạ Mị trang đôi mắt đẹp lở vực, cái gì là cấm bảo cổ tinh? Đạm Đài Thiến Nhi lạnh lùng quét nàng một chút, ta đến nói cho ngươi biết, vũ trụ sinh ra ban đầu Sinh ra rất nhiều đặc thù tinh cầu, trong đó, có một loại tinh cầu, bất kỳ trí bảo tại đây loại tinh cầu đều không thể sử dụng, vì lẽ đó, được gọi là cấm bảo cổ tinh. Nghe được lời ấy, Tạ Mỹ trang ngây dại, trên đời, vẫn còn có loại này tinh cầu. Đạm đài thiến nhi xem thường, vũ trụ to lớn, không gì không có, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Lý Phi Lưu cũng là cảm giác cả người thật lạnh, sốt ruột địa liếc mắt nhìn lòng thanh trần, nói cách khác, tại đây viên cấm bảo cổ tinh trên của hết thể trí bảo đều không thể sử dụng vậy làm sao bây giờ đạm đài thiến nhi treo tức địa dừng ở long thanh trần ta biết ngươi có thời gian long giới đáng tiếc không cách nào sử dụng ta cũng biết rõ ngươi có phá diệt chi mâu đáng tiếc phá diệt chi mâu sát khí không có đạt đến đỉnh cao cũng không cách nào sử dụng ngươi còn có cái gì trí bảo đây long thanh trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thử mở ra thời gian long giới quả nhiên không có bất kỳ phản ứng nào hắn lấy ra phá diệt chi mâu Muốn tỉnh lại phá diệt chi mâu binh hồn, cũng không có gì phản ứng. Vẫn cứ chưa từ bỏ ý định hắn, cuối cùng lấy ra tổ long lân, sử dụng mở ra tổ long lân mà tấn, cũng không có bất kỳ động tĩnh. Ba loại trí bảo, toàn bộ mất đi hiệu lực. Để trong lòng hắn càng ngày càng chịm. Đạm đài thiến nhi hơi kinh ngạc địa liếc mắt nhìn trong tay hắn tổ long lân, không nghĩ tới, hoang cổ long vực liền thứ này đều cho ngươi, xem ra, ngươi đang ở đây hoang cổ long vực thân phận vẫn đúng là không đơn giản, đáng tiếc. Đây không phải sơ đại tổ long tổ long lân vẫn như cũ không có cách nào chống lại cấm bảo cổ tinh áp chế. Vẹo. Long Thanh Trần đống nhiên triển khai long dược thiểm tầng thứ hai, một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại đạm đài thiến nhi trước mặt, lấy tay hướng về đạm đài thiến nhi chụp tới. Muốn tóm lấy ta làm con tin, xem ra, Trần Sư Huynh thật sự cũng lên. Đạm đài thiến nhi khẽ cười một tiếng, phản ứng rất nhanh, trực tiếp một trưởng vô ra. Vẹo. Long Thanh Trần không có cùng năng liều. Lần thứ hai triển khai Long Dược Thiểm tầng thứ hai, xuất hiện tại Đạm Đài Thiến Nhi phía sau. Đạm Đài Thiến Nhi giống như là sau lưng dài ra con mắt như thế, xoay tay một trưởng vô hướng về phía sau. Vèo! Vèo! Vèo! Bất luận Long Thanh Trần làm sao biến hóa phương vị, Đạm Đài Thiến Nhi luôn có thể phản ứng lại. Xảy ra chuyện gì, phản ứng của ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy? Long Thanh Trần có chút không hiểu. Đạm Đài Thiến Nhi khinh bị nói, bởi vì, ta tu luyện là đồ Long Quyết. Có thể hoàn toàn khóa chặt hơi thở của ngươi, vì lẽ đó, bất luận thân pháp của ngươi nhanh hơn nữa, cũng không thể có thể giấu giếm được đồ long quyết hơi thở khóa chặt. Được rồi. Long thanh chân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng nàng liều mạng lên. Giống. Tay trái triển khai bá thiên vạn long trưởng mấy ngàn long lực điên cuồng gào thét mà ra. Vụ. Tay phải đánh ra cựu cực đạo quyền, chống chất uy lực. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Dưới chân triển khai long rực thiểm tầng thứ 3, chín điểm cũng là chồng chất uy lực. Trần sư Minh, nói thật, ta đối với ngươi có hơi thất vọng, hơn 100 năm trôi qua, tu vi của ngươi vẫn không có ta đây sao cao, khả năng Hoang Cổ Long vực đối với ngươi quá tốt, dẫn đến ngươi quá mức ỷ lại trí bảo, nhưng quên bản thân tu vi mới phải một tu luyện giả cơ bản nhất độ vật. Đạm Đại Thiến nhi một bên lợi bình tu vi của hắn, một bên không chút hoang mang điệu ra tay. Ầm ầm ầm. Hai người công kích mạnh mẽ va chạm, khắp nào từng viên một mặt trời đổ nát, bùng nổ ra hào quang lóe ánh. Toàn bộ bãi biển hết thể hạt cắt được đánh bay, nát tan, hải dương màu trắng bên trong nước biển càng là tạo nên mấy trăm trượng cao sóng nước. Thịch, thịch, thịch. Long Thanh Trần được đẩy lui mấy chục bước, trong miệng ho ra máu, chăm chú nhìn đạm đài thiến nhi, cấp tám tiên quân cảnh. Không sai, từ khi vị hôn phu của ta được ngươi giết sau khi, ta liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới báo thủ. Đạm đài thiến nhi vẹn vẹn được đẩy lui lục bộ, mặt cười lạnh nhạt nói, vì càng nhanh hơn tăng cao tu vi, ta rời đi thiên diệu tình đi qua một lại một cái tinh hệ, đi tới đạm đài gia tộc tổng bộ, đi tới tổng bộ sau khi ta chiếm được tổng bộ coi trọng, tại đây viên cao đẳng tinh cầu chuyên cần khổ luyện, tu vi tăng nhanh như gió, đã sớm vượt xa ngươi, ngươi bây giờ ở trước mặt ta, chẳng là cái thá gì. động thủ, Tạ Mỹ trang quát một tiếng, hướng về đạm đài Thiến Nhi phóng đi. nàng biết chỉ có nắm lấy đạm đài Thiến Nhi mới có khả năng bình yên rời đi nơi này. vẹo, Lý Phi Lưu cũng là hướng về đạm đài Thiến Nhi phóng đi. Long Thanh Trần Chí bảo bị cấm bảo cổ tinh áp chế, hắn cũng biết, tình huống bây giờ phi thường không ổn. Ẩm, Ẩm, Đạm Đài Thiến Nhi hai tay trực tiếp đánh ra, đánh ra mênh mông tiên lực, trong nháy mắt đem tạ Mỹ Trang cùng Lý Phi Lưu đánh bay. Tạ Mỹ Trang cùng Lý Phi Lưu không lo được thương thế, lần thứ hai hướng về Đạm Đài Thiến Nhi phóng đi, Long Thanh Trần cũng là như thế. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ba người liên thủ vây công Đạm Đài Thiến Nhi, vẫn như cũ có chút đánh không lại Đạm Đài Thiến Nhi. Chủ yếu là đạm đài thiến nhi Tu Vi quá cao, tạ mị trang cùng Lý Phi Lưu vẫn chưa tới cấp 5 tiên quân, Long Thanh Trần chỉ có lục dai Long Tiên Hoàng Tu Vi, ba người gộp lại, nhiều nhất có thể đánh bại cấp 7 tiên quân, nhưng không làm gì được đạm đài thiến nhi. Các ngươi ngăn cản nàng, ta rời đi trước viên này cấm bảo cổ tinh, lại nghĩ cách cứu các ngươi. Long Thanh Trần chậm rãi tỉnh táo lại, trực tiếp hướng về bầu trời bên trên bay đi, chỉ cần bay ra tầng khí quyển, thì sẽ không lại chịu đến cấm bảo cổ tinh áp chế. Được. Tạ Mỹ Trang cũng rõ ràng, chỉ có biện pháp này. Lý Phi Lưu có chút lo lắng, hét to một tiếng, ngươi cũng không thể một mình chạy trốn. Vẹo. Long Thanh Trần mặc kệ hắn, đem Long Dược Thiểm tầng thứ hai triển khai đến mức tận cùng. Lấy tốc độ như thế này, chỉ cần thời gian ba cái hô hấp, là có thể rời đi viên tinh cầu này khổng lộ tầng khí quyển. Chương 625, không muốn do dự. Tiểu thư nói rồi, chuyện của nàng, ta không thể nhúng tay, nàng để ta phòng ngừa ngươi đào tẩu là được. Một đóa bạch vân trên, xuất hiện một vị bà lao, ánh mắt lạnh nhạt, xoay tay, hướng phía dưới nhấn một cái. Vụ. Nhất thời hình thành một con khổng lồ tiên lực cự trường, đông nhiên phủ xuống, che kín bầu trời. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, cảm giác cả người lông tơ nổi lên, ngày hôm nay, sợ là giữ nhiều lành ít. Giống. Hắn đông nhiên cắn răng, đồng thời triển khai bá thiên vạn long trưởng cùng cựu cực đạo quyền. ầm ầm ầm Nhưng mà, vẫn như cũ khiêng không được tiên lực cự trường. Bà lão này tu vi quá cao, phỏng chứng ít nhất là cấp cao tiên tôn. Vẹo. Hắn toàn bộ thân thể như sao xa như thế rơi, nền ở trên bờ cát, xuất hiện một hồ lớn. Có bà lão bảo vệ, không có cách nào đào tẩu, bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là từ hồ lớn bên trong lao ra, tiếp tục cùng tạ mị trang. Lý Phi Lưu liên thủ đối phó đạm Đài Thiến Nhi. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chiến đấu đến hơn 30 triệu, khai thời điểm, Lý Phi Lưu lần thứ hai được đánh bay. Nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng, trọng thương. Chiến đấu đến hơn 80 chiêu, khai thời điểm, tạ mị Trang cũng bị đánh bay, thân thể che kín vết rách, sắc mặt tái nhận, mất đi chiến đấu lực. Chiến đấu đến hơn 200 chiêu, khai thời điểm, long thanh trần cả người vết thương đầy dây, máu rồng nhiễm đỏ bãi cát, cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thân hình lào đảo muốn ngã, như là uống rượu say như thế. Trần Sư Minh, ngươi thực sự là không còn dùng được. Đạm đài thiến nhi cười khẽ, nặng nghe một quyền đập ra. Bóng ánh ánh quyền xuyên thấu hư không, mạnh mẽ rơi vào lòng thanh trần trên người. ầm ầm, long thanh trần được đánh bay, thế rất ở Tạ Mỹ Trang cùng Lý Phi Lưu bên cạnh, dây rủa bò lên, không đứng thẳng được, lại ngã xuống đất. Tạ Mỹ Trang sầu thảm nói, Trần công tử, chúng ta hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Lý Phi Lưu thâm tình nói, Mỹ Trang tiểu thư, có thể cùng ngươi chết cùng nhau, ta cũng coi như là chết cũng không tiếc. Đến lúc này, Tạ Mỹ Trang cũng lười với hắn đấu võ mồm, đôi mắt đẹp chán nản nói. Vốn là, lấy ngươi bay hoàng tình đệ nhị trí tôn thiên tài thân phận, thích ngươi nhiều nữ nhân phải là hà tất khổ sở theo đuổi ta." Lý Phi Lưu Nghiêm túc nói, "Các nàng đều là dòng chi tục phấn, ở trong lòng ta, chỉ có một mình ngươi." Tạ Mỹ Trang bất đắc dĩ, không nói thêm gì. "Ngươi hối hận theo ta sao?" Rơi vào tình trạng này, Long Thanh Trần cũng có chút tuyệt vọng. Vì đối phó hắn, Đạm đài Thiến Nhi trăm phương ngàn kế, như hoa cực kỳ lâu, đưa hắn trí bảo, hắn tất cả thủ đoạn bảo mệnh đều cân nhắc đi vào không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn. Không hối hận. Tạ Mỹ trang nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cười thẳng nói, vì trở thành người đàn bà của ngươi, nắm giữ long tộc quyền to, ta trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi, lấy lòng ngươi, ta biết, ngươi đối với ta có chút phản cảm, có điều, ta cũng không hối hận, tối thiểu, ta nỗ lực quá, không tiếc bất cứ giá nào địa nỗ lực quá, ta đã từng cũng nghĩ tới, có thể sẽ ngã vào con đường thành công trên, nhưng ta chưa từng có hối hận quá. Long Thanh Trần trầm mặc chốc lát. Ngươi sai rồi, Kỳ Thực, ta cũng không ghét người. Bất kể nói thế nào, ngươi đều là một đại mỹ nhân, được một đại mỹ nhân không ngừng mà lấy lòng, ta làm sao có khả năng sẽ phản cảm? Nếu như chúng ta ngày hôm nay bất tử, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi muốn tất cả, cho ngươi trở thành nhất có quyền lực người, có điều, coi đời này không có nếu như. Đạm đài Thiến Nhi nhấc theo nhỏ máu trên kiếm, từng bước một đi tới, kinh bị mắt nhìn xuống Long Thanh Trần cùng Tạ Mỹ Trang, hai người các ngươi, yêu tâm yêu. Ma tầm mã, thông đồng làm vậy, thực sự là sướng. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, muốn giết cứ giết, không muốn do do dự dự, miễn cho để ta coi không nổi ngươi. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Đạm đài Thiến Nhi đôi mắt đẹp dùng mình hạ xuống, dơ lên trên kiếm, chĩa thẳng vào hắn. Long Thanh Trần dừng ở trên mũi kiếm vết máu, có hắn máu rồng, cũng có Tả Mị Trang cùng Lý Phi lưu máu, lạnh nhạt nói, ta chưa nói ngươi không dám, ta chỉ nói là, ngươi có chút do dự, vốn là lấy ngươi cấp 8 tiên quân tu vi. 30 triệu, khai bên trong là có thể giết ba người chúng ta, nhưng mà, ngươi nhưng dùng dòng giá 227 triệu, khai, thật giống chỉ lo không cẩn thận giết ta cũng như thế, ngươi là không phải yêu thích ta. Ngươi quá tự cho là, ngươi cho rằng trên đời hết thảy người phụ nữ đều sẽ thích ngươi sao? Đạm Đài Thiến Nhi đôi mắt đẹp căm tức hắn. Phụ. Đương nhiên, chiến kiếm đi phía trước đưa tới, tàn nhẫn mà đâm vào lòng thanh trần trên người. Tạ Mỹ Trang không ngừng mà hướng về Long Thanh Trần nháy mắt ra dấu để hắn không muốn làm tức giận đạm đài thiến nhi, long thanh trần như là không có cảm giác như thế, cùng đạm đài thiến nhi nhìn nhau, nét miệng lên một tia trào phúng, ngươi đâm vào vị trí, không phải là chỗ yếu, lấy ngươi cấp 8 tiên quân tu vi, không thể nào không biết muốn hại, chỗ yếu ở nơi nào chứ? đạm đài thiến nhi thân thể đang run rẩy, trong tay chiến kiếm đã ở run rẩy, nhưng chậm chạp không có đâm về long thanh trần chỗ yếu. vèo, trên tầng mây bà lao bay xuống mà xuống, nghi ngờ nói, tiểu thư, này hơn 100 năm tới nay. Ngươi mỗi ngày nghĩ tự tay giết hắn, hiện tại, hắn ngay ở trước mặt ngươi, làm sao không giết. Ngươi đã nói, hắn sẽ là của ngươi tâm ma, chỉ có giết hắn, tu vi của ngươi mới có thể liên tục tăng cường, leo lên võ đạo đỉnh. Đạm đài thiến nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía hải dương màu trắng, trầm mặt không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Bà lao đạo, ta có thể lý giải tâm tình của tiểu thư, dù sao, tiểu thư cùng hắn từng ở một lớp học nghe giảng quá, lại cùng ở một dưới mái hiên, tiểu thư nhớ một điểm cùng trường tình nghĩa. Không hạ thủ được, đã như vậy, vậy hãy để cho ta thay tiểu thư giết hắn đi. Lùi ra. Đạm đài thiến nhi như mày, đồng nhiên hướng về nàng xem đi, đôi mắt đẹp có chút lạnh. Bà Lao nhìn một chút long thanh trần, lại nhìn một chút đạm đài thiến nhi, muốn nói lại thôi. Ta cho ngươi lui ra, không nghe thấy sao. Đạm đài thiến nhi tức giận lên. Bà Lao bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi lùi lại mấy bước. Tạ Mỹ Trang cùng Lý Phi Lưu nhìn nhau một chút, hai người đều là ánh mắt chớp động. Cái này đạm đài thiến nhi tựa hồ thật sự đối với Long Thanh Trần có chút ý nghĩa, như vậy, có phải là không cần chết? Đạm đài thiến nhi hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp lạnh leo địa rừng ở Long Thanh Trần, đống nhiên cười lạnh, cứ như vậy giết hắn, lợi cho hắn quá rồi, ta muốn từ từ giàn vật hắn, để cầu mong gì khác sinh không được, muốn chết cũng không thể, chỉ có như vậy, mới có thể mổ mối hận trong lòng của ta. Long Thanh Trần không chút nào yếu thế địa cùng nàng nhìn nhau, đưa nàng xem thấu, không, đây chỉ là của cớ mà thôi, trên thực tế. Trong lòng ngươi đã sớm, có ta cái bóng, ngươi chính là không muốn giết ta. Ngươi có thể hay không không lại muốn kích nàng, ngươi muốn chết, chúng ta còn không có sống đủ đây. Lý Phi lưu khó khăn nuốt nước bọn, cầu khẩn. Dưới cái nhìn của hắn, Long Thanh Trần đây chính là hành động tìm chết, không ngừng mà làm tức giận Đạm Đài Thiến Nhi, sợ chết không đủ nhanh sao. Tạ Mỹ Trang cũng là khổ mặt cười, vốn là, Đạm Đài Thiến Nhi khả năng không muốn giết Long Thanh Trần, Long Thanh Trần như vậy kích thích Đạm Đài Thiến Nhi. Đạm Đài Thiến Nhi không bỏ xuống được mặt mũi, khả năng thật sự sẽ hạ sát thủ. Ngươi khẳng định như vậy, ta sẽ không giết ngươi." Đạm Đài Thiến Nhi giận dữ mà cười, "Được, ta liền giết cho người xem." Chương 626, Long Thanh Trần ngả xuống. "Vậy thì động thủ đi." Long Thanh Trần chậm rãi nhắm mắt lại. Lẽ nào hắn sẽ không sợ chết sao? Đương nhiên sợ. Trên đời, không ai không sợ chết. Có mấy người nếu nói không sợ chết, kỳ thực chỉ có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất đến tuyệt cảnh đã không có bất luận biện pháp gì. Loại thứ hai được tiêu hận, phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Loại thứ ba vì so với sinh mệnh thứ quan trọng hơn mà chết đó mới đáng giá. Hắn hiện tại thuộc về loại tình huống thứ nhất đã đến tuyệt cảnh không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đang đánh cuộc đánh cược đạm đài Thiến Nhi sẽ không giết hắn. Bởi vì từ đạm đài Thiến Nhi vừa nãy biểu hiện đến xem nếu quả như thật muốn giết hắn đã sớm giết sẽ không chờ đến bây giờ. Hay là. Đạm Đài Thiến Nhi thật sự đối với hắn có chút ý nghĩa? Hay là, Đạm Đài Thiến Nhi nhớ đã từng cùng trường tình nghĩa? Hoặc giả hứa, hắn đã từng bỏ qua cho Đạm Đài Thiến Nhi một mạng, Đạm Đài Thiến Nhi muốn trả lại cái này ân tình. Vì lẽ đó, hắn cố ý làm tức giận Đạm Đài Thiến Nhi, phóng to Đạm Đài Thiến Nhi trong lòng đối với hắn phức tạp cảm tình. Người chết không quan trọng lắm, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Phi Lưu căm tức nhìn hắn, ngươi cầu xin nàng một hồi, nàng khả năng sẽ không giết chúng ta. Tạ Mỹ Trang cũng là suốt ruột không nớt, đại trượng phu, có được giãn được, không muốn hành động theo cảm tình. Đạm Đài Thiến Nhi nhấc chân, đạp ở Long Thanh Trần trên lồng ngực, treo tức địa mắt nhìn xuống hắn. Hai người này nói không sai, chỉ cần ngươi quỳ xuống để van cầu ta, để tâm tình ta được, rồi, hay là thật sự sẽ tha cho ngươi một mạng. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, nếu để cho ta đào tẩu, sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta xin tha. Hắn mổ Đạm Đài Thiến Nhi, lúc trước. Đạm Đài Thiến Nhi ẩn nút đến Linh Vũ học viện, ở một lần ra ngoài lịch luyện thời điểm, không chút do dự mà đánh lên hắn, có thể thấy được, Đạm Đài Thiến Nhi không phải một nhẹ dạ người. Hắn càng là ăn nói khép nép địa xin tha, Đạm Đài Thiến Nhi càng thêm có thể sẽ hạ sát thủ. Vì lẽ đó, hắn kiên quyết không khuất phục, Đạm Đài Thiến Nhi khả năng còn có thể hạ thủ lưu tình một điểm. Đạm Đài Thiến Nhi đôi mắt đẹp lần thứ hai lạnh lẽo hạ xuống, ngươi bây giờ đã là ta tù nhân, đáng tiếc, ngươi nhưng không có một điểm tù nhân giác ngộ. Ta đã đối với ngươi mất đi tính nhẫn mại. Lúc trước ngươi được Huyên Tỷ nắm lấy thời điểm, ngươi cũng là tù nhân, ngươi không có hướng về ta xin tha. Hiện tại nếu như ta hướng về ngươi xin tha, chẳng phải là cho ngươi xem thường ta? Long Thanh Trần cố ý nói tới việc này, nhắc nhở một hồi Đạm Đài Thiến Nhi, hắn muốn cho Đạm Đài Thiến Nhi nhớ kỹ điểm này, hắn đã từng bỏ qua cho Đạm Đài Thiến Nhi một mạng. Ta cũng sẽ không giống ngươi như thế lòng dạ mềm yếu. Đạm Đài Thiến Nhi cười gằn, ngươi đã như thế có cốt khí, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Ẩm. Nàng nhấc chân, ngưng tụ tiên lực, đống nhiên một cước đạp lên ở long thanh trần bụng đan điền vị trí, long thanh trần đan điền nhất thời đổ nát, phế. Long thanh trần trong miệng ho ra máu, hai con mắt đỏ như máu, vàn vện tiêm máu, gắt gao nhìn chằm chằm đạm đài thiến nhi, xem ở ta đã từng buông tha mức của ngươi, ta hy vọng, ngươi có thể cho ta một thoải mái. Được. Đạm đài thiến nhi vung lên nằm đấm, mạnh mẽ lệnh ở hắn cắn thiên thanh Long mạch trên. Ẩm. Đập vỡ tan. Phụ. Cuối cùng, nàng dơ lên chiến kiếm, trực tiếp đâm vào Long Thanh Trần trái tim vị trí. Long Thanh Trần cảm giác cả người mất đi chi giác, đầu óc hỗn loạn, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cuối cùng triệt để không còn sinh mệnh khí tức, mất mạng. Bà lao rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hiện lên một nụ cười, chúc mừng tiểu thư, chém giết người này, ngoại trừ tâm ma. Tạ Mỹ Trang đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đoạn đường này, nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận Long Thanh Trần, lấy lòng Long Thanh Trần, chính là vì mượn Long Thanh Trần này cảnh cây cao. Leo lên long tộc quyền to Nhưng mà, long thanh trần chết Nàng hết thể hảo tưởng đều tan vỡ Người cùng thù hận của hắn Đã hiểu rõ, ta tốt đẹp trang tiểu thư Chỉ là ở trên đường gặp phải hắn Với hắn không có chút nào thủ Kính xin dơ cao đánh khẽ Lý phi lưu cảm giác tê cả da đầu Long thanh trần cùng đạm đài thiến nhi Quan hệ dây dưa không rõ Đều bị đạm đài thiến nhi giết Đạm đài thiến nhi sẽ đối với hắn Và tạ mị trang hai người này Người xa lạ hạ thủ lưu tình sao Long thanh Trần đã chết. Tạ Mỹ Trang đoạn tuyệt hết thể hảo tưởng, vào giờ phút này nàng cũng muốn giữ được tính mạng, chỉ có sống sót mới có hy vọng, không sai. Chúng ta cùng hắn liền bằng hữu cũng không bằng. Xem ra Long Thanh Trần Giao Hưu không cẩn thận, đạm đài Thiến Nhi kinh bị quét hai người một chút, chẳng có một chút gan dạ, giết các ngươi hai người này tôm chân mềm, chỉ có thể ô hế tay của ta. Lý Phi Lưu cuồng quýt cười làm lành, đúng, giết chúng ta chỉ có thể ô hế tay ngươi. Tạ Mỹ Trang cũng là nỗ lực bỏ ra vẻ tươi cười. Chúng ta cũng không phải như Long Thanh Trần như thế ngu xuẩn, cốt khí có ích lợi gì. Đem hai người này áp tiến vào thiên lao, sau đó, xem ta tâm tình, rồi quyết định xử trí như thế nào hai người này. Đạm đài thiến nhi đối với bà lão phân phó một tiếng. Vâng. Bà lão phất tay. Dầm. Hai cỗ tiên lực lan tràn mà ra, hóa thành hai cái tiên lực dây khóa, chụp vào lý phi lưu cùng tạ mị trang trên người, trực tiếp kéo đi, phản phất kéo hai cái cầu. Đi rồi một khoảng cách, bà lao quay đầu lại, liếc mắt nhìn Long Thanh Trần thi thể, đưa hắn thi thể, ném vào hải lý, uy côn bằng cá giống đi. Đạm Đại thiến nhi mặt cười hờ hững, bất kể nói thế nào, hắn và ta đã từng cùng chứng quá, hắn đối với ta rất chăm sóc, hơn nữa, hắn còn đã từng bỏ qua cho ta một mạng, ta giết hắn, đã giải quyết xong trong lòng ma chướng cũng không cần trả đạp hắn thi thể, ta sẽ tự tay mai táng hắn. Cũng tốt. Bà lao khẽ gật đầu, không hề nhiều lời, kéo lý phi lưu cùng tạ mị trang rời đi. Xoạt xoạt. Đạm đài thiến nhi vung vẩy trên kiếm, đem bên bãi biển trên một gốc cây vạn nằm cổ thụ chặt đứt. Xoát xoát, xoát xoát, xoát xoát. Đó lấy, nàng bổ ra thân cây, làm một đơn giản quan tài. Vành. Nàng nhấp chân, đá vào long thanh trần thi thể trên, đá bay lên, rơi vào trong quan tài. Cuối cùng, nàng đem nắp quan tài khép lại. Vành, vành, vành. vành. Lấy ra 13 thanh dao găm, đóng đinh nắp quan tài. Nàng vung tay lên. Một luồng tiên lực lan tràn mà ra. Dầm. Hóa thành dây khóa, chụp vào trên quan tài. Nàng kéo quan tài, từng bước một hướng về trên núi tiên điện đi đến. Đi tới đỉnh núi, nhưng không có đem quan tài chôn mà là lôi vào bên trong tiên điện. Rất nhanh, nàng lại đi ra tiên điện, nhìn bốn phía một hồi, ánh mắt rơi vào tiên điện bên cạnh một gốc cây dưới cây cổ thụ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Nàng giơ tay đánh ra từng luồng từng luồng tiên lực, làm cho bùn đất tung bay trồng chất thành một phần mộ hình dáng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên to lớn tiên linh thạch nàng chập ngón tay như kiếm trước mắt khắc xuống một hàng chữ long thanh trần chi mộ nàng đem khối này bia mộ cắm ở phần mộ phía trước hơi xuất thần địa nhìn chốc lát nàng hài lòng vỗ tay một cái đi trở về tiên điện ầm ầm ầm đóng lại tiên điện dày nặng cửa lớn ngoại trừ trên bờ cắt lưu lại hố lớn cùng vết máu toàn bộ hải đảo phảng phất không có gì cả phát sinh lại khôi phục tĩnh Một đám chim hải âu ở trên mặt biển bay lượn. chương 627, tại sao lại như vậy? Thiên diệu tinh, hoang cổ long vực. Long tộc thánh địa, mệnh hỏa điện. Cùng thương ngày, thổ long tộc thất trưởng lão long đất hoàn đi tới, do xét mệnh lựa đích tình huống. Thời điểm trước kia, hắn đối với mệnh hỏa điện chúa chức vị này cảm thấy phiền chán, nhiều lần xin đổi chức vị. Có điều, gần nhất mấy chục năm qua, tâm tình của hắn nhưng chuyển biến tốt rất nhiều, bởi vì, hắn huyền tôn long đất minh đã làm tới thổ long tộc tộc trưởng Ngày thật tốt, lại hy vọng, chỉ cần hắn lại đảm nhiệm mấy chục năm cái này khô khan vô vị điện chủ vị trí, là có thể về nhà, an tâm dưỡng lao, hưởng thanh phúc. Hắn lấy ra một quyển danh sách, chuẩn bị ghi chép mệnh lửa đích tình huống. Đầu tiên, hắn nhìn về phía Long Thanh Trần Mệnh Lửa, không biết nguyên nhân gì, Long Thanh Trần Mệnh Lửa được đặt tại tầng cao nhất, so với tộc lao chúng mệnh lửa còn càng cao hơn một tầng. Nay vừa nhìn, hắn nhưng trong nháy mắt ngây dại, bởi vì Long Thanh Trần Mệnh Lửa, dập tát. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Long Thanh Trần đã ngã xuống, không còn sinh mệnh khí tức, mệnh lửa mới có thể như vậy tắt. Này cả kinh, nhưng không cùng không vừa. Bởi vì tộc lao chúng thiên đinh vận chúc, nhất định phải xem trọng Long Thanh Trần mệnh lửa, một khi xuất hiện bất kỳ gì thường, lập tức bẩm báo. Vèo! hắn không dám thất lễ, bằng nhanh nhất tốc độ nhằm phía đệ ngũ tộc lao nơi ở. Từ khi Long Thanh Trần rời đi Thiên Diệu Tinh sau khi, hoang cổ Long Vực lại khôi phục thường ngày bình tĩnh, đệ nhất tộc lao đệ nhị tộc lão, đệ tam tộc lão lại bế quan, đệ tứ tộc lão vẫn bảo vệ tế đàn cổ xưa. hiện tại, khống chế hoang cổ long vực chính là đệ ngũ trưởng lão. ra, xảy ra chuyện lớn, cũng không kịp nhớ thông báo, hắn vọt thẳng tiến vào đệ ngũ tộc lão nơi ở, lấp ba lấp bắp địa bẩm báo lên. đang tu luyện đệ ngũ tộc lão chậm rãi tỉnh lại, mở con mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, cao mày nói, đất hoàn, chuyện gì, hoang mang hoảng loạn, coi như trời sập xuống, chúng ta long tộc cũng chịu nổi. Tất yếu như vậy hoang mang sao? Ngươi cũng cao tuổi rồi, nhất cử nhất động, vẫn là như thế không thận trọng, khó trách ngươi vẫn dừng lại ở thổ Long tộc thất trưởng lao vị trí. Đời này đều e sợ khó có thể lại tiến vào. Tộc lao giao hơn chính là. Long đất hoàn vẻ mặt đau khổ, nhưng là, thật sự xảy ra chuyện lớn, long thanh trần mệnh lửa, dập tát. Cái gì? Đệ ngũ tộc lao kinh sợ đến mức đống nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm long đất hoàn, cho rằng nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Long thanh trần mệnh lửa. Dập tắt. Long đất hoàn không thể làm gì khác hơn là lập lại một lần. Hán tiểu tâm rực rực nhìn tộc lao sắc mặt, vừa nãy, tộc lao nói rồi, trời sắp xuống, long tộc đều chịu nổi, không cần kinh hoàng. Nhưng mà, nghe được long thanh trần ngã xuống tin tức, tộc lao phản ứng nhưng lớn như vậy, ở tộc lao trong lòng, lẽ nào long thanh trần ngã xuống so với trời sập xuống còn càng nghiêm trọng. vèo Long đất hoàn cảm giác trước mắt một cái bóng né qua, đệ ngũ tộc lao đã biến mất không còn tâm hơi đệ ngũ tộc lao khả năng đi tới mệnh hỏa điện muốn xác nhận một hồi hắn vội vã đi theo quả nhiên đi tới mệnh hỏa điện thời điểm chỉ thấy đệ ngũ tộc lao ngơ ngác mà ngắm nhìn long thanh trần đã tắt mệnh lửa long đất hoàng yên tĩnh đứng ở một bên cũng không dám thở mạnh đợi đã lâu mới nhìn thấy đệ ngũ tộc lao phục hồi tinh thần lại sắc mặt âm trầm đáng sợ lập tức thông báo hết thể tộc lao lại đây một chuyến hết thể tộc lao long đất hoàn tiểu tâm rực rực hỏi bao quát đang lúc bế quan đệ nhất tộc lao đệ nhị tộc lão, đệ tam tộc lão cùng chấn thủ tế đàn cổ xưa đệ tứ tộc lão sao? đệ ngũ tộc lão gào thét, ta nói hết thể tộc lão, ngươi nói bao quát không bao gồm. Long đất hoàn run lên một cái, hắn chỉ là đệ ngũ tộc lão hiện tại nằm ở nổi giận bên bờ, không dám thất lễ, vội vã mà đi. vèo, vèo, vèo, không lâu lắm, từng vị tộc lão vội vã tới rồi, hết thể tộc lão đều đến đông đủ, còn có tổng tộc trưởng cùng Long Kim Huyên Nhi, cùng đệ ngũ tộc lão phản ứng như thế. Hết thể tộc lao đều là nhìn long thanh trần mệnh lửa đầu ra tại sao lại như vậy long kim viên nhi đôi mắt đẹp khó có thể tin nàng khẽ lắc đầu như là tự mình an ủi như thế không thể nào ta cho bùi để bói toán quá hắn lần đi thiên tốc tinh hệ hữu kinh vô hiểm sẽ không xuất hiện bất ngờ nói nói nàng nhưng đôi mắt đẹp ửng hồng lên nước mắt trong suốt không tiếng động mà từ tuyệt mỹ khuôn mặt lướt xuống mà xuống làm chiêm tinh sư nàng phi thường rõ ràng bói toán tuy rằng có thể báo trước tương lai nhưng không cách nào bảo đảm sẽ không xuất hiện biến số dù sao tương lai tràn ngập sự không chắc chắn tuy rằng nàng cho Long Thanh Trần bói toán quá báo trước Long Thanh Trần sẽ không xảy ra chuyện có điều mệnh lửa đã tắt sự thực đặt tại trước mắt vượt qua tất cả bói toán đệ nhị tộc lao thở dài Long Thanh Trần làm phản vệ kế hoạch chuyển thừa giả lại diện hóa ra sơ đại tổ Long mới có vẻ ngược gánh chịu Long tộc bù đắp cuối cùng nhị tinh hy vọng hiện tại tất cả hy vọng đều tan vỡ có thể là chúng ta đối với hắn yêu cầu quá cao đi hắn trung quy không chịu nổi gánh nặng, ngã xuống trên con đường trường thành. Báo thủ, tính khí nóng nảy đệ tam thập nhị tộc lao gào thét, bất kể là ai, bất kể là thế lực kia, đều phải nợ máu trả bằng máu. Đệ thất tộc lao liếc mắt nhìn hắn, người trước tiên yên tĩnh một chút, người cẩn thận ngấm lại xem, Long Thanh Trần mang theo thời gian Long Giới, phá diệt chi mâu cùng đầy đủ 10 viên tổ Long Lân, đều bị giết, có thể thấy được, giết Long Thanh Trần người, không phải chuyện nhỏ, rất có thể là vượt qua đế cảnh tuyệt thế cứng, giả cũng chỉ có loại kia cấp độ người mới có thể giết được Long Thanh Trần. Từ khi đảm nhiệm Long Thanh Trần hộ đạo người sau khi, ta lao thẳng đến hắn xem là hôn huyền tôn đối xử giống nhau. Đệ Tam thập nhị tộc lão con mắt đỏ chót, quắc, ta không có cách nào bình tĩnh, cũng không muốn bình tĩnh. Coi như là vượt qua đế cảnh tuyệt thế cường giả, cũng phải nợ máu trả bằng máu, coi như vận dụng Long tộc hết thể gốc gác, cũng ở đây không tiếc. Mặc kệ các ngươi tính thế nào, ta nhất định phải cho bụi đệ báo thù, ai giết bụi đệ, ta liền muốn giết hai toàn tộc. Thế lực kia giết bụi đệ, ta liền muốn diệt thế lực kia, không giữ lại ai. Long Kim Huyên Nhi cũng là đôi mắt đẹp đỏ chót, nàng xoay tay lấy ra chín viên mai rùa, trực tiếp bói toán lên. Vụ. 9 viên mai rùa xoay tròn, hiển hóa ra quái tượng, chỉ thấy, một viên tinh cầu màu trắng trên hải đảo, một cô gái xinh đẹp kéo lấy quan tài, từng bước một hướng về đỉnh núi tiên điện đi đến. Đạm Đài Thiến Nhi. Nàng một chút nhận ra được, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên sát ý ngập trời, lúc trước, ta nên giết ng Đạm đài gia tộc cái kia tiểu bối. Đệ thất tộc lao nghi hoặc, nàng làm sao có khả năng giết được Long Thanh Trần. Viên này tinh cầu màu trắng, tựa hồ là cấm bảo cổ tinh. Thời gian Long quân đầu tiên phát hiện dị thường. Đệ thất tộc lão bừng tỉnh, vậy thì khó trách, ở cấm bảo cổ tinh trên, Long Thanh Trần mang theo hết thể trí bảo, đều không thể sử dụng, chỉ là, hắn tại sao lại xuất hiện tại đạm đài gia tộc lãnh địa bên trong. Dựa theo hắn hành trình, lúc này, nên ở thương lang hàng tinh phạm vi mới đúng. Đệ tam thập nhị tộc lao phẫn nộ, được lắm đạm đài thiến nhi, rất tốt. Không giết đạm đài thiến nhi, long tộc không nuốt trôi cơn giận này. Thời gian long quân trong con ngươi sát ý bùng lên, làm ra quyết định. Lập tức mở ra hoang cổ long vực thủ hộ đại trận, bất luận người nào không được bước vào hoang cổ long vực nửa bước, kẻ tự tiện xông vào, giết. Bất kỳ long, không được rời hoang cổ long vực, người trái lệnh, chém. Thông báo hết thể tinh cầu long tộc, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không để cho bọn họ chuẩn bị cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị cùng đồ long thế ra khai chiến. Đệ Tam tộc lão, Đệ Ngũ tộc lão, Đệ Lục tộc lão, Đệ Thất tộc lão, các ngươi lưu thủ hoàng cổ long vực. Những tộc khác lão, đi với ta tổ long miếu, Triệu Hoán tổ long thuyền, đồng thời mang tới hết thẻ tổ long lần cùng các đời tổ long lưu lại hết thẻ trí bảo. Hắn hạ từng cái từng cái mệnh lệnh, chuẩn bị cùng đồ long thế ra khai chiến, quyết chiến. Chương 628: Vì là long tộc mà chiến. Vẹo. Vèo. Vèo. Tộc lao chúng dồn dập rời đi mệnh hòa điện, đi tới tổ long miếu cửa lớn. Bắt đầu đi. Thời gian long quân hít sâu một hơi, lấy ra một con to bằng ngón cái thanh đồng đỉnh, ném xuống đất, trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành nhà bò đại. Phụ. Hắn cắt ra ngón tay, vội vả ra một giọt máu rồng, nhỏ vào thanh đồng đỉnh bên trong. Rầm. Vẹn vẹn một giọt, chính là phụ kín thanh đồng đỉnh tầng dưới chót. Tộc lao chúng cũng là như thế, cắt ra ngón tay đem máu rồng nhỏ tiến vào thanh đồng đỉnh bên trong, mấy chục nhỏ sau khi, máu rồng tràn đầy thanh đồng đỉnh. Vụ. Thời gian Long Quân khoanh chân ngồi xuống, song trưởng dựng lên thời gian long lực, triển khai mà ấn, đánh vào thanh đồng đỉnh trên, một bên ngâm sướng sầm lớn lên thần chú, kim, phản phệ kế hoạch chuyển thừa giả, vậy ngược diễn hóa người thanh long tộc Long Thanh Trần ôm nỗi hận mà chết, Long tộc hy vọng cuối cùng phá diệt, chúng ta thẹn là tộc lão, vô lễ vì đó báo thù, khẩn cầu mượn dùng các đời Long tộc sức mạnh lấy chúng ta máu rồng vì là tế đồng bên ở bên trong trời đất long hồn giải giác ở vũ trụ trong lúc đó khung tàu thủy thức tỉnh ý chí chiến đấu vì là long tộc mà đánh đi tộc lao chúng cũng là ngồi vây quanh ở thanh đồng đỉnh chu vi đồng thời triển khai mà tấn đánh vào thanh đồng đỉnh trên đồng thời ngâm sướng đoạn này sầm lớn lên thần chú hoặc là nói đây căn bản không phải cái gì thần chú mà là một loại cầu khẩn vì tỉnh lại mỗi một cái long tộc từ lúc sinh ra đã mang theo dù chết không quên long tộc niềm tin Hơn 10 vị tộc lao thanh âm của hợp lại cùng nhau, âm thanh lớn lao, chuyển khắp toàn bộ hoang cổ long vực. ầm ẩm, thanh đồng đỉnh bên trong máu rồng nhất thời sôi trào, trong nháy mắt buốc hơi lên, phóng lên trời, khác nào một cái khổng lồ của máu, phá tan tầng mây, đến bầu trời bên trên, làm cho toàn bộ thiên diệu tinh hóa thành đỏ sẫm màu máu. Âm ẩm ầm, thanh long cốc, đại điệu bỗng nhiên rung động, soạt soạt, đại điệu nước ra, xuất hiện một cái thâm nguyên, giống, thâm nguyên chi hạ. Chuyến ra một tiếng to rõ rồng ngầm, vang vọng trời cao. Ẩm. Một cái dài đến vạn trượng thanh long, từ trong vực sâu lao ra, khắc nào núi lửa bạo phát, mang theo vô số bùn đất cùng dung nham. Chỉ thấy, này thanh long, không có huyết nụ, chỉ còn long hình khung sương, mỗi một khối khung tàu thủy đều vòng ánh long lanh, long lánh hảo quang màu xanh. Giống. Nó xoay quanh ở thanh long cốc bầu trời, giít gào rung trời. Giống. Giống. Giống. Giống. Phàng phất ở đáp lại nó, thâm nguyên chi hạ lại chuyển ra từng trận long ngâm chi thanh. Từng cái từng cái thanh long phá thổ mà ra, phóng lên trời, mỗi một điều đều dài đến mấy ngàn trượng. Những này thanh long, giống như nó, cũng là chỉ còn dư lại long hình khung sương, khung tàu thủy long lánh ánh sáng màu xanh. Vèo, vèo, vèo. Chúng nói nhanh như chấp giật, xuyên vân pha vụ, đồng thời hướng về tổ long miếu phương hướng bay đi. Dầm. Hoàng Kim Long tộc lãnh địa ở trung tâm nhất, một tòa trong hồ lớn, một cái dài đến mấy vạn trượng hoàng kim long vọt ra khỏi mặt nước, mang theo đẩy trời hơi nước. ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, nó khung tàu thủy lóng lánh vàng rực rỡ ánh sáng, khác nào hoàng kim đổ bê tông mà thành. rầm, rầm, rầm. ngay sau đó, lại là từng cái từng cái hoàng kim long vọt ra khỏi mặt nước, toàn bộ hoàng kim long tộc lãnh địa đều bị chúng nó khung tàu thủy tản mát ra kim quan dọi sáng, khác nào hoàng kim quốc độ. huyết long tộc lãnh địa, hắc long tộc lãnh địa, bạch long tộc lãnh địa. như vậy một màn phát sinh ở toàn bộ hoang cổ long vực. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hoang cổ long vực không trung bay đầy các loại cốt long, toàn bộ hướng về tổ long miếu phương hướng bay đi. Xoạt xoạt. Hoang cổ long vực ở ngoài, cách mấy triệu dặm bắc vực, hồng hoang trong núi lớn, một tòa khổng lồ sơn mạch đống nhiên nứt ra. Giống. Bên trong dãy núi, chuyến ra to rõ long ngâm chi thanh. Xảy ra chuyện gì? Đây là long ngầm chi thanh. Cái kia bên trong dãy núi, chẳng lẽ ẩn giấu đi nhất điều long? chính đang mảnh này hùng hoang núi lớn ở trong lịch luyện đám người tu luyện sợ ngây người ngơ ngác mà ngắm nhìn dãy núi kia ầm Đông nhiên cả tòa sơn mạch đổ nát đầy trời bụi bặm đá vụn bắn tung trời vèo ở quân quận bụi bặm ở trong một cái dài đến 80.000 ngàn trượng khung tàu thủy phóng lên trời hướng về hoang cổ long vực phương hướng cực tốc bay đi đám người tu luyện há hốc miệng triệt để ngây dại như vậy một màn đồng dạng phát sinh ở thiên diệu tinh mỗi cái địa phương chỉ cần có long tộc mai táng địa phương sẽ xuất hiện tình huống như thế. Từng cái từng cái cốt long từ đại địa dưới, trong hồ lớn, trong biển rộng lao ra, hướng về hoang cổ long vực chạy đi, Phản phất thành kính nhất hành hương con đường. Đông vực, linh vũ học viện, các đệ tử đều là ngơ ngác mà ngước nhìn màu máu bầu trời, chỉ thấy từng cái từng cái to lớn không gì so sánh được cốt long từ không trung cực tốc bay qua. Long tộc, xảy ra chuyện lớn. Viện trưởng hướng về cốt long bay đi phương hướng nhìn lại, cái kia chính là hoang cổ long vực phương hướng. hắn thở dài nói. Đây là Long tộc lá bài tẩy, Long tộc khẳng định đến sống còn thời khắc mấu chốt, bằng không sẽ không vận dụng. Phó viện trưởng do dự một chút, Long Thanh Trần từng ở học viện chúng ta tu luyện qua, đồng thời trở thành học viện chúng ta từ trước tới nay đệ tử kiệt xuất nhất, chúng ta có muốn hay không đi hoang cổ Long vực nhìn, nhìn có cái gì có thể giúp được với bận bịu. Viện trưởng liếc mắt nhìn hắn, ngươi ngẫm lại xem, có thể khiến cho Long tộc vận dụng lá bài tẩy đại địch, sẽ là ra sao kẻ địch. Vậy khẳng định là trong vũ trụ siêu cấp đại thế lực Bằng vào chúng ta chút thực lực này, có thể giúp được với gấp cái gì? Chúng ta còn chưa phải muốn đi cho Long Tộc làm loạn thêm. Nói cũng đúng. Phó viện trưởng cười khổ, chỉ mong Long Tộc có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này đi. Viện trưởng ánh mắt thâm thúy, của lo lắng, hoàn toàn dư thừa. Long Tộc là cổ lao nhất chủng tộc một trong, truyền thừa vô số năm, gốc gác sâu không lường được. Không ai biết Long Tộc gốc gác đến cùng sâu bao nhiêu, cho dù mãn tinh thế lực, đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể tiêu diệt Long Tộc, thậm chí. Thậm chí cái gì? Phó viện trưởng cao mày. Viện trưởng nói chuyện chỉ nói một nửa, để hắn có chút hiếu kỳ. Viện trưởng thấp giọng nói, thậm chí, ta hoài nghi, còn có một chút tổ lòng tồn tại hậu thế. Phó viện trưởng viên mắt trợ to, khó có thể tin, đồn đại, các đời tổ long đều bỏ mình, cũng không khả năng chứ. Viện trưởng hỏi ngược lại, đồn đại, dù sao chỉ là đồn đại, có ai tận mắt đến các đời tổ lòng toàn bộ ngã xuống. Nghe được lời ấy, phó viện trưởng thân thể rung động ngoại trừ sơ đại tổ long ở ngoài, cái khác tổ long, xác thực không ai tận mắt đến nga xuống, nếu quả như thật có một ít tổ long tồn tại hậu thế, vì sao chưa bao giờ hiện thân? Vậy thì rất khó phỏng đoán. Viện trưởng khẽ lắc đầu, ta suy đoán, tổ long không hiện thân, khả năng vì tạo thành long tộc đã suy nhược giả tạo, một mặt, để long tộc vươn lên hùng mạnh, không muốn tự mãn, ở một phương diện khác, để long tộc cẩn tại kẻ địch không nhịn được đối với long tộc ra tay, cứ như vậy, tổ long liền biết long tộc có cái nào ẩn tại kẻ địch. Có thể một lần quét sạch, trên thực tế, vũ trụ mỗi cái siêu cấp đại thế lực đều cất giấu rất sâu lá bài tẩy, dễ dàng sẽ không triển lộ ra, có bất đồng mục đích. Siêu cấp đại thế lực trong lúc đó đánh cờ, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Phó viện trưởng tật lưới, nếu như đúng là như vậy, như vậy, tùy tiện đối với long tộc hạ thủ kẻ địch, thì xong rồi. chương 629 Ngước nhìn thánh địa không trung từng cái từng cái sơn mạch giống như khổng lồ cốt long, chúng nó lẳng lặng mà lơ lửng giữa không trung. Phản phất chờ đợi quân lệnh chiến tướng, tộc lao chúng viền mắt đỏ. Những này cốt long, cô tịch địa an nghỉ với các nơi, cảm ứng được bọn họ triệu hoán, ngay lập tức sẽ tới rồi. Cái gì là long tộc? Đây chính là chân chính long tộc. Dù chết, có chiên tất tử mới Chúng ta bất hiếu, quay nhiễu chư vị tiền bối. Thời gian long quân trước tiên ngã quỷ ở mặt đất, quay về bầu trời dập đầu. Tộc lao chúng cũng là dồn dập quỷ xuống, cung kính mà dập đầu. Luôn luôn cao ngạo long kim huyên nhi, vào đúng lúc này cũng theo đó thay đổi sắc mặt cam tâm tình nguyện địa quỷ dạp dưới đất vèo vèo vèo từng cái từng cái khổng lồ cốt long lục tục địa tới rồi chật ních thánh địa bầu trời đội ngũ chỉnh tề chỉnh quân chờ phân phó nên xuất phát thời gian long quân đứng dậy xoay tay lấy ra một con to bằng lòng bàn tay khung tàu thủy thuyền đem một giọt máu rồng nhỏ ở mặt trên tộc lao chúng cũng là như thế đem máu rồng nhỏ ở mặt trên ầm ầm ầm toàn bộ thánh địa rung động nứt ra một cái thâm nguyên, từng khối từng khối khung tàu thủy từ trong vực sâu bay ra, mỗi một khối khung tàu thủy đều tản ra kinh khủng long uy, rõ ràng là tổ long cốt. Soát soát. Những này tổ long cốt từng khối từng khối ghép lại với nhau, hình thành một hơn 10 trượng bình đài. Thời gian long quân trước tiên nhảy lên khối này bình đài. Tộc lao chúng, tổng tộc trưởng cùng long kim huyên nhi theo nhảy lên. đồ long thế ra không long tinh hệ, xuất phát. Thời gian long quân vung tay lên. ầm ầm Ẩm. Tổ long cốt tạo thành bình đài lóng lánh cựu sắc hào quang. Nổ ra hư không, hình thành một cái không gian thông đạo. Vèo, vèo, vèo. Mà sau, cốt long đại quân ngay ngắn có thứ tự theo sát tiến vào. Nay chi quỷ dị long tộc đại quân, như một nhánh đũ linh Hàm đội, vô thanh vô tức ở trong hư không cực tốc qua lại. Bay hoàng tinh khoảng cách thiên diệu tinh gần nhất, nay chi quỷ dị long tộc đại quân từ bay hoàng tinh tầng khí quyển ở ngoài xẹt qua thời điểm, tổ long cốt tạo thành bình đài bỗng nhiên ngừng lại từ trong hư không tái hiện ra, cựu sát hào quang lóe lên, tựa hồ đang cùng đợi cái gì. xoa xoa, bay hoàng tinh bên trong, một mảnh không người hồng hoang trong núi lớn, đại điệu đống nhiên nứt ra. ầm, một cái dài đến hơn 10 vạn trượng màu đen cốt long dưới đất chui lên, phóng lên trời, bay ra tầng khí quyển, gia nhập long tộc đại quân đội ngũ ở trong. chỉ thấy này màu đen cốt long thân thể đứt đoạn mất nửa đoạn, còn còn lại nửa đoạn, không chút nào không ảnh hưởng nó chiến đấu niềm tin. ầm ầm ầm. Tổ Long Cốt tạo thành bình đài, một lần nữa mở ra không gian thông đạo, tiếp tục dẫn theo Long tộc đại quân ở trong hư không tiến lên. Bay hoàng tinh, làm sao cũng có cốt long. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp ngời vực. đệ tam thập nhị tộc lão giải thích, viễn cổ thời kỳ, Long tộc cùng mấy cái mãn tinh thế lực bạo phát quá lớn chiến, chiến trường khắp toàn bộ vũ trụ, ở mỗi một hành tinh trên, cũng có thể sẽ có Long tộc nơi trôn xương, cảm ứng được tổ Long Cốt triệu hoán, chúng nó sẽ thức tỉnh, gia nhập vào. Vì lẽ đó, chúng ta hành quân không thể quá nhanh dọc theo đường đi, muốn làm hết sức nhiều địa đi ngang qua mỗi cái tinh cầu, tụ tập nhiều hơn cốt long. cứ như vậy, chúng ta đến đổ long thế gia không long, tinh hệ thời điểm sẽ nắm giữ một nhánh số lượng khổng lồ cốt long đại quân, cho đổ long thế gia đầy đủ áp lực. thì ra là như vậy. long kim huyên nhi giờ mới hiểu được lại đây. từ bông tuyết tinh tầng khí quyển ở ngoài xẹt qua thời điểm, tổ long cốt tạo thành bình đài lại từ trong hư không tái hiện ra, cựu sát hào quang lòng lánh lên. vèo, vèo, vèo. Thập thất điêu khổng lồ cốt long từ bông tuyết tinh bay ra, gia nhập long tộc đại quân đội ngũ ở trong. Bay ra thầm đồng hàng tinh phạm vi, tiến vào liên hoàn hàng tinh phạm vi. Vèo, vèo, vèo. Lại có mấy chục điều cốt long bay tới, gia nhập long tộc đại quân đội ngũ ở trong. Đồng thời, còn có một khối tổ long cốt bay tới, chắp vá ở tổ long cốt tạo thành trên bình đài, Bay ra liên hoàn hàng tinh phạm vi, đến thương lang hàng tinh phạm vi, có hơn 300 điều cốt long gia nhập đội ngũ. Đồng thời, thu thập được 4 khối tổ long cốt. Theo đi ngang qua tinh cầu càng ngày càng nhiều, này chi quỷ dị long tộc đại quân số lượng cấp tốc mở rộng, thu thập được tổ long cốt cũng càng ngày càng nhiều. Khi này chi quỷ dị long tộc đại quân bay ra toàn bộ ngày truy tinh hệ thời điểm, đã có hơn 2 triệu điều cốt long theo ở phía sau, mênh ngông quần cuộn, uy thế quần cuộn, cho dù ở vô biên vô hạn trong vũ trụ đều phi thường dễ thấy. Chủ yếu nhất là, tổ long cốt đã chấp vá thành 1 phần 10 thân tàu, tàn mát ra long uy càng thêm kinh khủng. Một năm sau. Này chi quỷ dị long tộc đại quân đi ngang qua mấy ngàn cái tinh hệ cốt long số lượng đã mở rộng đến một tỷ trở lên phóng tầm mắt nhìn vô biên vô hạn phảng phất hợp thành một cái tinh hệ giống như khổng lồ hàng ngũ mà thu thập được tổ long cốt đã hợp thành hai chiếc hoàn chỉnh tổ long thuyền chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nhìn dưới chân tổ long thuyền thời gian long quân âm thanh trầm trọng tộc lão chúng cũng là biểu hiện hạ long kim huyên nhi không hiểu vì sao nói như vậy thời gian long quân nhìn nàng một cái. Từ xưa tới nay, Long tộc tổ Long vốn là không nhiều, tổng cộng từng ra 13 đời tổ Long, 136 điều tổ Long, thu thập được tổ Long cốt càng nhiều, cho thấy tổ Long ngã xuống càng nhiều, dọc theo con đường này, ta cẩn thận lưu ý một hồi, thu thập được tổ Long cốt, thuộc về 21 điều bất đồng tổ Long, nói cách khác, có ít nhất 21 điều tổ Long bỏ mình. Long Kim Huyên Nhi ngẩn ra, các đời tổ Long không phải đã sớm toàn bộ ngã xuống sao? Thời gian Long Quân cùng tộc lao chúng nhìn nhau một chút, trầm mặc không nói. Một lúc sau, thời gian Long quân mới chậm rãi mở miệng, đó chỉ là đồn đại, chúng ta cũng không có tận mắt thấy, cũng không có ai tận mắt thấy, vì lẽ đó, tuy rằng hy vọng xa vời, chúng ta trong lòng đều là vẫn tồn tại một tia hy vọng, hy vọng còn có tổ lòng tồn tại hậu thế. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lấp loé vì lẽ đó, các ngươi có can đảm cùng đổ lòng thế gia khai chiến, dựa dâm không phải những này cốt lòng, cũng không phải tổ Long lần cùng trí bảo, mà là hy vọng đến thời khắc mấu chốt, chân chính sống sót tổ lòng sẽ hiện thân. Không sai, đây chính là ý định của chúng ta. Thời gian long quân ngắm nhìn phía trước, phía trước, lại quá một cái tinh hệ, đã đến đổ long thế gia không long tinh hệ, hắn ánh mắt thâm thúy đạo, đổ long thế gia, tổng cộng có 64 vị tiên đế, 3 vị vượt qua đế cảnh tuyệt thế cường giả, cũng có rất nhiều báo vật. chúng ta chỉ bằng vào hai chiếc tổ long thuyền, hơn 100 viên tổ long lần cùng 1 tỷ cốt long, e sợ không có gì phần thắng, chỉ có tổ long hiển thân, mới có khả năng lịch chuyển chiến cuộc. Lại bay qua một cái tinh hệ rốt cục nhìn thấy đồ long thế gia không long tinh hệ. Ầm ầm ầm. Hai chiếc tổ long thuyền cùng 1 tỷ trở lên cốt long, hình thành khủng bố long uy làm cho toàn bộ không long tinh hệ mỗi cái tinh cầu đều ở rung động. Thời gian long quân chậm rãi dơ lên một cái tay, hai chiếc tổ long thuyền cùng một tỷ trở lên cốt long nhất thời ngừng lại, đứng ở không long tinh hệ hơn 500 triệu dặm ở ngoài trong vũ trụ. Loại tầng thứ này tranh tài, căn bản không cần vào, cách mấy trăm triệu bên trong là có thể phân ra thắng bại. Chương 630, ai cũng cứu không được nàng ầm ầm Vô Long trong tinh hệ diện ba chiếc cổ xưa chiến xa chậm rãi chạy đi ra, nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh như chớp giật. Chỗ đi qua, hư không liên tục đổ nát, lưu lại ba cái thật dài vết nước không gian. Ba chiếc chiến xa chạy khỏi vô Long tinh hệ sau khi ở khoảng cách Long tộc đại quân hơn 100 triệu dặm quá lỗ hổng bên trong ngừng lại, song phương cách không đối lập. Ba chiếc cổ xưa chiến xa dì xét loang lộ, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ như thế, nhưng tản ra kinh khủng ý thế, cùng tổ Long thuyền uy thế so với dĩ nhiên không kém bao nhiêu. Nếu có cao minh chú tạo sư ở đây, khẳng định có thể nhận ra, này ba chiếc chiến xa, rõ ràng là hàng tinh hoạch rèn đúc mà thành. Mỗi một viên hàng tinh, chỉ có thể luyện hóa ra to bằng lòng bàn tay hàng tinh hoạch, rèn đúc ra này ba chiếc chiến xa, chỉ ít cần tiêu tốn mấy ngàn viên hàng tinh. ba chiếc trên chiến xa, mỗi người có một vị vượt qua đế cảnh tuyệt thế cường giả tọa chấn, mỗi người có 21 vị tiên đế, hiện nhiên, đồ lòng thế gia chuẩn bị rất sung túc một điểm đều không có vội vàng ứng chiến cảm giác ngắm lại cũng là bình thường trở lại Nay chi quỷ dị long tộc đại quân từ thiên diệu tinh xuất phát dọc theo đường đi xuyên qua mấy ngàn cái đại tinh hệ tốn thời gian hơn một năm thanh uy hùng vĩ tại đây một năm ở trong đồ long thế gia khẳng định đã sớm nhận ra được này chi long tộc đại quân là hướng về phía vô long tinh hệ mà đến vì lẽ đó đồ long thế gia đã sớm bắt đầu chuẩn bị chiến ở các ngươi hành quân một năm ở trong Chúng ta đổ long thế ra tiền tiền hậu hậu tổng cộng phái ra 22 lần sứ giả, dự định với các ngươi hòa đàm. Trâm luôn nói thật hay, hai nước giao binh, không chém sứ giả, nhưng là, các ngươi đem 22 lần sứ giả toàn bộ đều chém, các ngươi long tộc cũng thật là không có chút nào chú ý. Đứng ở chính giữa bộ kia trên chiến xa vượt qua đế cảnh tuyệt thế cường giả nhàn nhạt dừng ở long tộc đại quân, dùng tiên lực bao bọc lấy âm thanh, chuyển tới. Không có gì để nói. Hoặc là giao ra đạm đài thiến nhi, hoặc là khai chiến không có loại thứ ba lựa chọn tính khí nóng nảy để Tam thập nhị tộc lao đồng dạng dùng tiên lực bao bọc lấy âm thanh chuyển quá khứ lấy hắn Long hoàng cảnh không tới tu vi dưới tình huống bình thường cho dù dùng tiên lực bao bọc lấy âm thanh cũng không thể có thể chuyển tới hơn 100 triệu dặm ở ngoài có điều nơi này là vũ trụ tiên lực bao bọc lấy âm thanh chuyển tới thời điểm không hội ngộ đến bất kỳ trở ngại vì lẽ đó mới có thể chuyển ra xa như vậy đứng ở chính giữa bộ kia trên chiến xa tuyệt thế Cường giả thần tình lạnh nhạt đạo Long tộc thế lực cùng chúng ta đổ long thế gia thế lực, xê xích không nhiều, trong lòng các ngươi nên rất rõ ràng, như vậy tùy tiện khai chiến, chỉ có một kết quả, đó chính là hai bên tổn hại, đối với long tộc đối với đổ long thế gia đều không có bất kỳ chỗ tốt nào, sẽ chỉ làm long tộc kẻ địch và đổ long thế gia kẻ địch vụn trộm cười, thậm chí, đến thời khắc mấu chốt, bọn họ còn có thể tới rồi kiếm lợi. Các người đổ long thế gia giết long thanh trần thời điểm, làm sao không cân nhắc khai chiến sẽ tạo thành hai bên tổn hại đệ tam thập nhị tộc lão giận dữ hết, bây giờ mới biết hậu quả. chậm, dứt lời, đệ tam thập nhị tộc lão nhìn về phía thời gian long quân, giết, hạ lệnh đi. thời gian long quân chậm rãi vung lên một cái tay, Vụ. Vụ. hai chiếc tổ long thuyền rung động, phóng ra hòm ánh cựu sát hào quang, khác nào hai viên cựu sắc mặt trời, giống, giống, giống, hai chiếc tổ long thuyền mặt sau một tỷ trở lên cốt long càng là cáo kình địa gầm hết lên, chuẩn bị khởi sướng xuống phong. tuy rằng Có 3 vị vượt qua đế cảnh tuyệt thế cường giả che ở phía trước. Tuy rằng, có 64 vị tiên đế che ở phía trước. Có điều, có hai chiếc tổ long thuyền cho chúng nó mở đường. Hơn nữa, chúng nó số lượng thực sự nhiều lắm, khẳng định có một phần có thể vọt vào vô long tinh hệ, đại khai sát giới. Châm đã. Đứng ở chính giữa bộ kia trên chiến xa tuyệt thế cường giả sắc mặt rốt cục thay đổi. Long tộc liền một long đế cũng không đến, thậm chí, liền long tôn cũng không đến, từ cường giả số lượng đến xem đồ Long Thế gia có ưu thế áp đảo. Có điều, này chi quỷ dị cốt Long đại quân số lượng quá nhiều quá nhiều, hắn và Tiên đế chúng không thể toàn bộ ngăn cản, chỉ cần có một tỷ điều cốt Long vọt vào vô Long tinh hệ như vậy sẽ đối với vô Long tinh hệ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt đối với đồ Long Thế gia các tộc nhân tạo thành tai nạn. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ thông chiến. Ngươi còn có cái gì lại nói? Thời gian Long Quân ánh mắt lạnh nhạt, điều kiện của chúng ta rất đơn giản. Giao ra đạm đài thiến nhi, ai cũng không gánh nổi nàng. Nếu như ngươi còn muốn bảo vệ đạm đài thiến nhi, vậy thì không có gì để nói. Chớ cùng hắn phí lời, trực tiếp hạ lệnh xung phong đi. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hàng triệt, nàng chỉ muốn sát quang đổ long thế ra người, không giữ lại ai, chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ đi nàng mối hận trong lòng, cho tới cuộc chiến tranh này sẽ cho long tộc tạo thành tổn thất gì, nàng cũng không để ý. Đứng ở chính giữa bộ kia trên chiến xa tuyệt thế cường giả cao mày không nớt, dưới cái nhìn của hắn. Long tộc đã mất đi lý trí, chỉ muốn liều mạng, căn bản không kế tổn thất, nhưng là, đồ long thế gia cũng không phải nguyện ý cùng long tộc đồng quy vô tận, hắn vẫn có lý trí, ta cảm thấy, vẫn là nói rõ ràng tốt hơn, các ngươi thân là long tộc tộc lão, lẽ nào không có chút nào vì là long tộc tương lai cân nhắc sao? Nếu như như vậy, các ngươi sẽ không xứng vì là tộc lão. Đệ tam thập nhị tộc lão lạnh lùng nói, long thanh trần chính là long tộc tương lai, các ngươi giết long thanh trần, chẳng khác nào đoạn tuyệt long tộc tương lai. Long tộc tương lai đã không còn, chúng ta còn có cái gì thật cân nhắc. Long kim huyên nhi xoay tay lấy ra một cây chiến thương, sắc bén mùi thương lóe hàn quang, đổ long thế gia giết ta phu quân, đứt đoạn mất ta nhớ nhung, cũng đứt đoạn mất long tộc tương lai. Như vậy, long tộc liền muốn sát quang đổ long thế gia, nợ máu trả bằng máu, không có gì để nói, giết. Tuyệt thế cường giả nghi hoặc không rõ, long thanh trần bất quá là một tên tiểu bối, đối với long tộc có trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên là có. Đệ tam thập nhị tộc lão đạo vốn là, đây là Long tộc cơ mật, không thể tiết lộ. Có điều, Long Thanh Trần cũng đã chết rồi, cũng là không có gì che giấu. Long Thanh Trần lấy được cựu nịch Long Đế toàn bộ truyền thừa ký ức, đồng thời diễn hóa ra sơ đại tổ Long mới có vảy ngược. Ngươi nói trọng yếu không trọng yếu. Nghe được lời ấy, đồ Long thế gia cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Long tộc vì sao lại vì Long Thanh Trần tên tiểu bối này cùng bọn họ khai chiến? Nguyên lai, like, Long Thanh Trần tiền tiểu bối này gánh chịu Long tộc phục hưng hy vọng các ngươi đã biết long thanh trần đối với long tộc ý vị như thế nào cũng là nên rõ ràng chúng ta vì là long thanh trần báo thù quyết tâm bất kể tổn thất bất chấp hậu quả không tiếc bất cứ giá nào thời gian long quân chăm chú dừng ở ba chiếc trên chiến xa đổ long thế gia cường giả môn gàn từng chữ một cuối cùng hỏi các ngươi một lần nội không giao ra đạm đài thiên nhi thái thượng trưởng lão chúng ta biết ngươi rất coi trọng đạm đài thiên nhi nhưng là nàng xông ra họa lớn ngập trời không đem nàng giao ra đây e sợ không cách nào lắng lại long tộc lửa giận vì một đạm đại thiên nhi cùng long tộc khai chiến không đáng đồ long thế gia cường giả môn dồn dập nhìn về phía ở chính giữa trên chiến xa tuyệt thế cường giả dồn dập thỉnh cầu lên ở chính giữa trên chiến xa tuyệt thế cường giả lộ vẻ do dự tựa hồ đang cân nhắc chương 631 long đế giá lâm ầm ầm ầm giữa lúc lúc này long tộc đại quân bên cạnh hư không nứt ra xuất hiện một cái không gian thông đạo một chiếc chiến hạm khổng lồ chậm rãi chạy khỏi lúc này chính là Long tộc đại quân cùng đồ Long thế gia hai quân đối trọi thời khắc mẫn cảm, có cường giả bỗng nhiên tới rồi, nhất thời đưa tới Long tộc đại quân cùng đồ Long thế gia cảnh giác, tưởng lầm là Long tộc kẻ địch và đồ Long thế gia kẻ địch tới rồi kiếm lợi. Nhìn kỹ thanh sau khi, mới phát hiện không phải, đây là một chiếc khung tàu thủy tàu chiến, hiện nhiên thuộc về Long tộc, viện quân đến, đến rồi. Chỉ thấy, khung tàu thủy tàu chiến trên bong thuyền, xếp hàng ngang địa đứng thẳng sau cái trên người mặc hoàng kim chiến giáp người, đều là tản ra cường thịnh Long uy. Sáu vị đều là Long Đế. Hoàng Kim Long Tộc đến rồi sáu vị Long Đế. Đệ tam thập nhị tộc lão liếc mắt nhìn khung tàu thủy trên chiến hạm lay động trên kỳ, nhận ra được. Khung tàu thủy trên chiến hạm, một người trung niên dáng dấp Long Đế cười to nói, nhận được Hoàng Cổ Long Vực muốn cùng đổ Long Thế ra khai chiến tin tức sau khi, chúng ta Hoàng Kim Long Tộc lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến, từ lúc mấy tháng trước, chúng ta liền đã tới vô Long Tinh Hệ, chỉ là Hoàng Cổ Long Vực đại quân còn chưa tới, vì lẽ đó, chúng ta không có tùy tiện động thủ, vẫn ở nút. Hiện tại, có thể cùng hoang cổ long vực đại quân hội hợp. Vậy thì đa tạ Thời gian long quân long lúc tự tử tốn nói một tiếng, cũng không có biểu hiện quá nhiệt tình. Bởi vì, thiên long tinh hệ hoàng kim long tộc cùng hoang cổ long vực không phải một lòng, hắn rất khó tin tưởng thiên long tinh hệ hoàng kim long tộc sáu vị long đế. Ở bên ngoài, hoàng kim long tộc sáu vị long đế tới rồi trợ rút. Trên thực tế, hoàng kim long tộc sáu vị long đế chân chính ý nghĩ là cái gì? Khả năng. Hoang cổ long vực đại quân cùng đồ long thế gia hợp lại hai bên tổn hại thời điểm, này 6 vị long đế muốn kiếm lợi. Cũng có thể có thể, này 6 vị long đế muốn nhân cơ hội cướp giật tổ long thuyền quyền khống chế cùng tổ long lân. Còn có một loại khả năng, này 6 vị long đế lo lắng còn có tổ long tồn tại hậu thế, hoang cổ long vực cùng đồ long thế gia khai chiến, thiên long tinh hệ hoàng kim long tộc cũng không đến trợ rút, nếu như tổ long thật sự xuất hiện, tất nhiên sẽ trách phạt bọn họ, vì lẽ đó, bọn họ không dám không được. Long tộc tại sao có thể chế bá vũ trụ, tại sao có thể được gọi là 98 tinh thế lực? Chính là bởi vì đoàn kết. Trung niên dáng dấp Long đế nghiêm mặt nói. Chúng ta Hoàng Kim Long tộc tuy rằng di chuyển đến thiên Long tinh hệ, nhưng là, cũng không có quên mình là Long tộc, chúng ta nhất định sẽ đến trợ rút, còn dùng đến cảm tạ sao? dối trá. dối trá tới cực điểm. Như vậy chuyện ma quỷ, ai sẽ tin? Ngược lại, Long Kim Huyên Nhi khẳng định không tin, âm thanh lệnh nhạt đạo. Các ngươi còn biết mình là long tộc là tốt rồi. Ngươi cái này nữ hoa tử, trong lời nói mang đâm, thái độ gì? Long kim huyên nhi thái độ, để trung niên dáng dấp long đế không khỏi cao mày lên, ngươi cũng là hoàng kim long tộc, làm sao cùng tiền bối nói chuyện? Cùng các ngươi đều là hoàng kim long tộc, ta cảm thấy xấu hổ, chính là cái này thái độ, làm sao vậy? Long kim huyên nhi không chút nào yếu thế, bởi vì nàng biết, nàng ở tổ long trên thuyền, những này long đế bắt nàng không có biện pháp nào, cũng chỉ có thể ỷ vào long đế thân phận tệ ra lên mặt, trung niên dáng dấp long đế tức giận lên, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, chúng ta làm sao cho ngươi cảm thấy xấu hổ? chúng ta đây không phải vạn dặm xa xôi địa tới rồi chợ rút sao? long kim huyên nhi cười gằn, nói là chợ rút, ta xem là ngươi nghĩ thừa dịp cháy nhà hôi của chứ? trung niên dáng dấp long đế giận dữ mà cười, chúng ta đi chợ rút, ngươi nói chúng ta muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, nếu như chúng ta không đến chợ rút, ngươi là không phải muốn nói chúng ta thiên long tinh hệ hoàng kim long tộc không xứng vì là long tộc? Như vậy, xin ngươi nói cho chúng ta, chúng ta rốt cuộc muốn không nên tới trợ rút. Huyên Nhi, bớt tranh cãi một tí. Nhìn thấy Long Kim Huyên Nhi còn muốn nói điều gì, Tổng tộc trưởng có chút đau đầu, bây giờ không phải là lên nội chiến thời điểm. Long Kim Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng, các ngươi tốt nhất là thật sự trợ rút, nếu như các ngươi dám to gan thửa dịp cháy nhà hối của. Như vậy, chúng ta hoang cổ Long Vực không ngại trước tiên thu thập các ngươi, lại diệt đổ Long thế gia. Trung niên dáng dấp Long Đế cả giận nói, chúng ta chính là đến trợ rút. Ngươi nhưng nói xấu chúng ta thừa dịp cháy nhà hối của, ngươi thiết yếu cho chúng ta xin lỗi. Ầm ầm ầm. Lại một nơi hư không đống nhiên nứt ra, xuất hiện một con đường, một con to lớn Hắc Sát Hồ Lô nhẹ nhàng đi ra, miệng hồ lô dâng lên màu xanh thăm thẳm hóa diễm. Hắc Sát Hồ Lô trên, đứng thẳng năm bóng người, từ tản mát ra long tộc khí tức có thể cảm ứng được đến, rõ ràng là thời gian long tộc năm vị long đế. Hiển nhiên, thời gian long tộc năm vị long đế cũng đã sớm ẩn nút ở đây, mới phải xuất hiện trùng hợp như thế. Một người trong đó thời gian nữ long đế khinh bị liếc mắt nhìn Long kim huyên nhi, đối với trung niên dáng dấp hoàng kim long đế đạo, các người hoàng kim long tộc tiểu bối, như thế không hiểu lệ nghi sao. Liên long đế tiền bối đều phải chống đối. Trung niên dáng dấp hoàng kim long đế cả giận nói, nàng căn bản không phải chúng ta thiên long tinh hệ hoàng kim long tộc, nếu như là chúng ta thiên long tinh hệ hoàng kim long tộc, dám theo ta như vậy nói chuyện, ta đã sớm phế bỏ nàng. Long kim huyên nhi đôi mắt đẹp quét thời gian nữ long đế, nhận ra thanh âm nàng, lúc trước. Theo ta cãi vã nữ long đế chính là ngươi. Không sai, chính là ta. Thời gian nữ long đế khinh thường nói, lúc trước, ngươi trốn ở hoang cổ long vực theo ta làm càn, ta còn tưởng rằng là cái gì không nổi thiên tài, hiện tại vừa nhìn, chỉ đến như thế, theo chúng ta thiên khuyết tinh hệ trẻ tuổi đại thiên tài so với, kém xa. Ngươi sai rồi, ta không có trốn, ta liền ở ngay đây. Long Kim Huyên Nhi lạnh nhạt nói, lúc trước, ngươi nói muốn dáng lâm hoang cổ long vực trừng phát ta, hiện tại, ta ngay ở trước mặt ngươi. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao trừng phạt ta? Thời gian nữ Long Đế tức giận không nhẹ, duỗi tay chỉ vào nàng, ngươi tử tổ long trên thuyền hạ xuống, ta lập tức trừng phạt ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền lên đến. Long Kim Huyên Nhi nét miệng lên một kia hoàn mỹ phạm vi, trao phúng đạo, ta suýt nữa đã quên, ngươi trên căn bản không được tổ long thuyền, bởi vì ngươi đã được ta phu quân trục xuất Long tộc. Thời gian nữ Long Đế hét dầm lên, ta đã sớm chứng đạo vì là Long Đế, ở toàn bộ Long tộc ở trong địa vị chỉ đứng sau tổ long, ngươi phu quân tính là thứ gì, có tư cách gì đem ta chủ xuất long tộc, long đế lại tính là thứ gì, long kim huyền nhi đạo, ta phu quân diện hóa ra vải ngược, hắn ở long tộc địa vị chỉ đứng sau sơ đại tổ long, đương nhiên là có quyền đưa ngươi chủ xuất long tộc. Ha ha, đại chiến sắp tới, các ngươi nhưng nổi lên nội chiến, cũng không sợ được đổ lòng thế ra chế dế. Trong hư không truyền ra một giọng gián mua, chỉ thấy trong hư không bước chậm đi ra bốn vị ông lão. Rõ ràng là không gian Long Tộc bốn vị Long Đế. Bọn họ không nhìn không gian, căn bản không cần mở ra không gian thông đạo. Nói chuyện, chính là một người mặc áo trắng ông lão. Chỉ còn giữ lại thiên sát tinh hệ thanh Long Tộc Long Đế không đến, đến rồi, ngắm lại cũng là bình thường trở lại. Thiên sát tinh hệ thanh Long Tộc còn chưa kết thúc hôn chiến, phỏng trừng tới không được. Thời gian Long Quân Long lúc tự cũng là có điểm cam tức. Trước tiên đối phó đổ Long Thế Gia, ai dám lại nói nửa câu, lập tức trục xuất Long Tộc, coi là kẻ phản bội. Chương 632. Sư tôn không gánh nổi ngươi. Thái thượng trưởng lão, vẫn là giao ra đạm đài thiến nhi đi, thực sự không cần thiết vì một tên tiểu bối cùng lòng tộc làm lớn chuyện. Hai chiếc tổ long thuyền cùng một tỷ trở lên cốt long đại quân, là có thể cho chúng ta đổ long thế gia mang đến tính chất hủy diệt thai nạn. Hiện tại, còn có 15 vị long đế trợ giúp lại đây, chúng ta đổ long thế gia phần thắng nhiều nhất chỉ có 5 phần 10. Thái thượng trưởng lão, ta thực sự không hiểu, đệ tử của ngươi có rất nhiều. Tại sao một mực đối với cấp thấp tinh cầu tới đạm đài thiến nhi coi trọng như thế? Ba chiếc cổ xưa trên chiến xa đồ long thế gia cường giả môn lần thứ hai khuyên bảo. Mặc dù có chút long đế cùng hoang cổ long vực không phải một lòng, có điều, những này long đế chung quy cũng là long tộc, nhất định sẽ giúp giúp hoang cổ long vực đối phó bọn họ, để cho bọn họ gặp phải áp lực càng lớn. Đứng ở chính giữa trên chiến xa tuyệt thế cường giả lãnh đạm hơi lường bọn hắn, gian dậy lên. Long tộc vì long thanh trần. Không tiếc bất cứ giá nào địa cùng chúng ta đổ long thế ra khai chiến, mà, các ngươi vì để tránh cho tổn thất, nhưng muốn giao ra tộc nhân đến hóa giải cuộc chiến tranh này, làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ các tộc nhân cảm thấy thất vọng sao? Ta coi trọng đạm đài thiên nhi, đó là bởi vì nàng võ mạch đặc thủ, thành công vì là tuyệt thế cường giả tiềm lực. Từ khi nàng đi tới vô long tinh hệ sau khi, ngăn ngắn trăm năm thời gian, từ tán tiên cảnh không tới tu vi tu luyện đến cấp 8 tiên quân, Phóng tầm mắt chúng ta đổ lòng thế ra hết thẻ tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, ai tu vi tốc độ tiến bộ có nhanh như vậy. Nếu như chúng ta liền có tiềm lực người đều không chắc chắn ngủ ở, chúng ta đổ lòng thế ra tương lai còn có hy vọng gì. Nghe được lời ấy, long tộc đệ tam thập nhị tộc lão cả giận nói, nghe lời ngươi y tứ, không dự định giao ra đạm đài thiến nhi. Vậy thì không có gì để nói nhiều, giết. chấm đã. Đứng ở chính giữa trên chiến xa tuyệt thế cường giả vội vã đề nghị, không bằng như vậy vì để tránh cho chiến tranh tạo thành không thể tưởng tượng nổi tổn thất chúng ta song vương các phái ra ba người tỉ thí ba trận ba cục hai thắng nếu như chúng ta đổ long thế ra thua có thể giao ra đạm đài thiên nhi nếu như chúng ta đổ long thế ra may mắn thắng như vậy kính xin long tộc lui binh đệ tam thập nhị tộc láo cười lạnh nói các ngươi đổ long thế gia có ba vị vượt qua đế cảnh tuyệt thế cường giả mà chúng ta long tộc không có tỉ thí ba trận các ngươi đổ long thế gia thắng chắc ngươi đúng là đánh thật hay bản tính cho là chúng ta sẽ như thế ngu xuẩn. Đứng ở chính giữa trên chiến xa tuyệt thế cường giả giải thích, ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta, ba người chúng ta vượt qua đế cảnh người, tuyệt đối sẽ không tham dự tỉ thí, này ba cuộc tỉ thí thuộc về đế cảnh trong lúc đó tranh tài, nói cách khác, chúng ta đổ lòng thế ra phái ra ba vị tiên đế. Các ngươi long tộc phái ra ba vị long đế, tiến hành quyết đấu, ba cuộc hai tháng. Không được. Long Kim huyên Nhi kiên quyết từ chối, nàng đôi mắt đẹp đọng lại sương, chúng ta triệu hoán tổ long thuyền cùng cốt long đại quân. Chính là vì tiêu diệt các ngươi đổ Long thế gia, chúng ta tại sao phải với các ngươi tỉ thí? Các ngươi không tư cách bàn điều kiện. Thời gian Long quân Long lúc tự cũng là phản đối. Long tộc, trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Nếu như đối đầu một loại tiên đế, phần thắng rất lớn. Nhưng là, các ngươi đổ Long thế gia chuyên môn tu luyện khắc chế Long tộc công pháp cùng võ kỹ. Chúng ta Long đế cùng các ngươi đổ Long thế gia tiên đế đối đầu. Phần thắng vẫn chưa tới 5 phần 10, vì lẽ đó, không cần thiết tỉ thí. Ta cuối cùng cho các ngươi đổ long thế gia thời gian ba cái hô hấp, sau ba hơi thở, nếu như còn không giao ra, đạm đài thiến nhi, vậy cũng chớ trách chúng ta long tộc đại khai xa giới. Dứt lời, hắn lúc này đếm, 1, 2, mỗi đến một dưới, đổ long thế gia cường giả môn đều là cảm giác hãi hùng khiếp viễn. Long lúc tự tu vi cũng không cao, nhưng mà, long lúc tự dưới chân chính là tổ long thuyền, sau lưng là một tỷ trở lên cốt long đại quân, chỉ cần long lúc tự ra lệnh một tiếng, ngay lập tức sẽ xuống lại cho bọn họ áp lực quá lớn. Đồ Long Thế Gia vẫn là giao người đi. Đột nhiên, một giọng giả nua vang lên. Long tộc chúng cường giả cùng Đồ Long Thế Gia cường giả môn đều là sửng sốt một chút, đem cảm ứng thả đến to lớn nhất, nhưng tìm không ra âm thanh này từ nơi nào truyền đến, phản phất ngay ở mỗi người bên hai, lại phản phất ở vũ trụ một phía khác xa xôi. Vụ. Một tia vô thượng long uy từ tinh tế xa xôi lan tràn mà đến, bao phủ toàn bộ vô long tinh hệ, tất cả mọi người sức sống đều ở chậm rãi trôi qua. Vào đúng lúc này, sức sống phản phất không bị khống chế, được một nguồn sức mạnh vô hình chúa tể. Đây là thời gian long lực. Làm thời gian long tộc nữ long đế, nàng trước hết phản ứng lại, con mắt trợn to, khó có thể tin. Bởi vì, nàng thân là thời gian long đế, am hiểu nhất chính là thời gian long lực, nhưng là, hiện tại, liền bản thân nàng sức sống cũng không được khống chế. Ai có thể để thời gian long đế sức sống trôi qua? Chỉ có một khả năng, tổ long. Thời gian tổ long. Tổ long. Nàng âm thanh đều đang run rẩy, đây là phát ra từ long hồn nơi sâu xa nhất kính nghệ. Tất cả mọi người hướng về long uy lan tràn mà đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tinh tế xa xôi phần cuối, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hình rồng bóng mờ, con rồng này hình bóng mờ so với một cái tinh hệ còn to lớn hơn, cao cao vung lên đầu rồng dữ tợn khủng bố, chính đang dừng ở nơi này. Đúng là tổ long, còn có tổ long tồn tại hậu thế. Long tộc tộc lao chúng viền mắt thường hồng, mừng rỡ như điên. Đồ long thế gia cường giả môn đều là sắc mặt tái nhận, tuy rằng không ai gặp tổ long thực lực, có điều, tổ long nhưng lưu lại vô số truyền thuyết, ở viễn cổ thời kỳ, cũng đã uy hiếp toàn bộ vũ trụ, liền mãn tinh gia tộc đều phải kiêng kỵ ba phần, hiện tại, tổ long xuất hiện, như vậy, Đồ long thế gia phần thắng hầu như đã biến thành linh. Bái kiến tổ long tiền bối, đứng ở chính giữa trên chiến sa tuyệt thế cường giả hơi không người, hướng về tinh tế phần cuối long hình bóng mở thi lễ một cái, hắn thần tinh lạnh nhạt, đúng ngược đạo. Tổ Long tiền bối đều xuất hiện, theo lý mà nói, chúng ta đổ Long thế gian nên từ bỏ chống lại, giao ra đạm đài Thiên Nhi. Có điều Tổ Long là vượt qua đế cảnh cường giả, ta cũng là vượt qua đế cảnh cường giả, trong lòng ta không phục. Vậy thì theo lời ngươi nói, tỉ thí một chút đi. Thanh âm giản mua chậm rãi truyền đến, đứng ở chính giữa trên chiến xa tuyệt thế cường giả hỏi, Tổ Long tiền bối muốn làm sao tỷ thí? Thanh âm giản mua đạo, rất đơn giản, các ngươi đổ Long thế gia phái một mạnh nhất người đi ra, hoặc là cùng tiến lên cũng được, chỉ cần thắng ta, long tộc dĩ nhiên là sẽ lui binh. Nếu là ta thắng, đổ long thế gia cứ dựa theo long tộc yêu cầu làm việc. đứng ở chính giữa trên chiến xa tuyệt thế cường giả cao mày không đớt, chính là ta đổ long thế gia hiện nay mạnh nhất người. vậy thì do ta cùng tổ long tiền bối tỷ thí đi. dứt lời, hắn nhảy xuống chiến xa, xoay tay lấy ra một cây đổ long thương, chĩa thẳng vào tinh tế phần cuối long hình bóng mờ, xin mời tổ long tiền bối đến đây đi. không cần, thanh em già mua đạo, ta liền nơi này cũng giống như vậy. vù, tinh tế phần cuối long hình bóng mở chậm rãi mở mắt, rồng, hai đạo ánh mắt xuyên thấu mà ra. này hai đạo ánh mắt phản phất vũ trụ sinh ra lúc mới quang, không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. hắn đông nhiên biến sắc, căn bản không kịp triển khai võ kỹ, đống nhiên cắn răng, trong tay đổ long thương mạnh mẽ sung kích mà ra, ẩn chứa vô biên uy lực. ầm, gặp phải này hai đạo ánh mắt, trong tay hắn đổ long thương như là băng tuyết gặp ánh mặt trời, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân thể được hai đạo ánh mắt bắn chúng, như là sao băng như thế bay ngược ra ngoài. Bay ra mấy trăm triệu bên trong mới đứng vững thân hình, chỉ thấy, trên người hắn có hai đạo cháy đen hang lớn, toàn bộ thân thể phảng phất đổ xứ, che kín vết rách. Một chiêu. Hơn nữa, vẫn là cách vô số bên trong khoảng cách một chiêu. Đồ long thế ra cường giả môn ngơ ngác nhìn tình cảnh này, thái thượng trưởng lão cùng tổ long như thế, đồng dạng siêu việt đế cảnh, không nghĩ tới, trên lệch sẽ lớn như vậy. Đa tạ tổ long tiền bối hạ thủ lưu tình, thái thượng trưởng lão trong miệng ho ra máu không ngừng, nổi lên một nụ cười khổ. Ta chịu thua, hắn là thái cổ thời kỳ vượt qua đế cảnh, tổ long là viễn cổ thời kỳ cũng đã vượt qua đế cảnh. Tuy rằng hắn biết tổ long rất mạnh, có điều hắn cho rằng coi như đánh không lại, tối thiểu cũng có thể qua mấy chiêu, lại không nghĩ rằng căn bản không phải một cấp độ. Thiến Nhi, xin lỗi, sư tôn không gánh nổi ngươi. Hắn biểu hiện mỏi mệt bay trở về trung gian trên chiến xa. Tịch mịch tự lẩm bẩm một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Đỗ long thế ra cường giả môn nhìn nhau một chút, một tên cường giả vội vã rời đi, hiển nhiên, đi tìm đạm đài thiến nhi. Chương 633, Người điên rồi sao? Xin mời tổ long về hoang cổ long vực chủ trì đại cục. Tổ long trên thuyền, thời gian long quân long lúc tự chậm rãi quỳ sát ở trên bong thuyền, hướng về tinh tế phần cuối long hình bóng mở cung kính mà dập đầu. Xin mời tổ long về hoang cổ long vực chủ trì đại cục. Tộc lao chúng cũng là dồn dập quỳ xuống, bọn họ lão lệ vẫn đủ ở tổ long trước mặt, như hải tử như thế, không có tổ long chấn giữ hoang cổ long vực, đối với toàn bộ long tộc sẽ không có lực uy hiếp, dẫn đến long tộc sụp đổ, xa suốt đến bây giờ tình trạng này, hoang cổ long vực cần tổ long, toàn bộ long tộc cũng cần tổ long, long đế chúng nhìn nhau một chút, cũng là dồn dập cuống quýt quỳ xuống, bọn họ có chút trột dạ dáng vẻ, khả năng lo lắng hoang cổ long vực ở tổ long trước mặt lên án bọn họ, như long tộc gặp nạn ta thì sẽ xuất hiện, về hoang cổ long vực thì không cần, ta có tính toán khác. thanh âm già mua truyền đến, tinh tế phần cuối long hình bóng mờ chậm rãi tiêu tan, bao phủ ở toàn bộ vô long tinh hệ vô thượng long uy cũng dần dần biến mất, phản phất từ chưa từng xuất hiện. thời gian long quân long lúc tự có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, cùng tiễn tổ long. long đế chúng nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nếu là tổ long về hoang cổ long vực tòa chấn, như vậy bọn họ ngày thật tốt cũng là chấm dứt, thiết yếu nghe theo hoang cổ long vực hiệu lệnh. Ấm ầm Không lâu lắm, đồ long thế gia vị cường giả kêu mang theo đạm đài thiến nhi đến rồi. Không biết long tộc hưng sư động chúng, tìm ta chuyện gì. Đạm đài thiến nhi tuyệt mỹ trên khuôn mặt vô cùng nhạt nhiên, phản phất nơi này phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng như thế. Chết đến nơi rồi, còn giả vờ chấn định. Long kim huyên nhi cắn chặt hàm răng, đôi mắt đẹp sát ý lạnh giá, lúc trước, ta nên một chiều kiếm giết ngươi. Đạm đài thiến nhi lạnh nhạt nói, đáng tiếc, trên đời, không có thuốc hối hận. Long Kim Huyên Nhi lạnh lùng nói, giao ra bùi đệ thi thể sau khi, ngươi là có thể tự tuyệt. Đạm đài thiến nhi lệ mâu bình thản, Long Thanh Trần căn bản không chết. Ở đâu ra thi thể? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ mưu sát chồng? Không chết. Long Kim Huyên Nhi thân thể rung động. Tùy theo, nàng đôi mắt đẹp tràn ngập tức giận, chết đến nơi rồi, còn dám đùa bơ ta, xem ra, ta không thể để cho ngươi chết thoải mái như vậy, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Long Thanh Trần mệnh lửa, đã tắt, làm sao sẽ không chết? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Long tộc tộc lao chúng cũng là phi thường tức giận. Thật sự không chết, ta lửa các ngươi làm cái gì? Đạm đài thiến nhi lạnh nhặt nói, nếu không tin, các ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi xem xem. Thấy nàng chấn định như thế, long tộc cường giả môn cùng đồ long thế gia cường giả môn đều là ngây ngẩn cả người. Thật sự không chết. Nếu như như vậy, như vậy, long tộc cùng đồ long thế gia chẳng phải là náo loạn một chuyện cười lớn. Ngươi làm sao không nói sớm? Đồ Long Thế gia Thái thượng trưởng lão giận dữ, làm hại Long tộc cùng Đồ Long Thế gia suýt chút nữa khai chiến. Ngươi đảm đương nổi sao? Đạm Đài Thiến Nhi hạ thấp người thi lễ, Đồ Nhi cân nhắc bất chu. Thái thượng trưởng lão tức giận đến không nhẹ, tức giận nói: Xem ra là ta đối với ngươi quá mức sùng địch. Ngươi làm việc không có chút nào cân nhắc hậu quả sao? Đạm Đài Thiến Nhi hạ thấp xuống vầng chán, không nói một lời. Vu. Thái thượng trưởng lão vung tay lên, đưa nàng câu trên chiến xa khiển trách, còn không dẫn đường ngay ở cấm bảo cổ tinh, ta bên trong tiên điện đạm đài thiến nhi chỉ về phía trước ầm ầm ầm ba chiếc chiến xa nhất thời đâm vào trong không gian trực tiếp mở ra không gian thông đạo xin mời chư vị long tộc tiền bối ở chỗ này chờ hậu chút lát chúng ta đi xác nhận một hồi thời gian long quân long lúc tự đối với tổ long thuyền mặt sau một tỷ cốt long nói một tiếng hắn để tổ long thuyền theo vào chiến xa mở ra không gian thông đạo phát hiện long kim huyên nhi căng thẳng đang run rẩy đệ tam thập nhị tộc lao vô vô bờ vai của nàng Đến trình độ này, Đạm Đài Thiến Nhi cũng không dám lừa gạt chúng ta. Long Kim huyên Nhi miễn cưỡng hiện lên một nụ cười, như là tự mình an ủi như thế, "Ừ, nàng khẳng định không dám gạt chúng ta, Bùi Đệ khẳng định còn sống." Ầm ầm ầm. Rất nhanh, ba chiếc chiến xa cùng hai chiếc tổ long thuyền phủ xuống Cấm Bảo Cổ Tinh. Như mất đi sự khống chế như thế, ba chiếc chiến xa cùng hai chiếc tổ long thuyền loạn chao loạn choang lên. Đệ Tam thập nhị tộc lão có chút cảm khái, nay Cấm Bảo Cổ Tinh quả nhiên lợi hại, liền tổ long thuyền đều mất hiệu lực. Chẳng trách Trần Tiểu Tử sẽ Đạm Đài Thiên Nhi nói. Ba chiếc chiến xa cùng hai chiếc tổ long thuyền rơi vào trên bờ cát, đồ long thế gia cường giả môn cùng long tộc tộc lao chúng đồng thời theo Đạm Đài Thiên Nhi, hướng về tiên điện bay đi. Bay đến tiên điện, Đạm Đài Thiên Nhi mở cửa lớn ra, đi vào trước. Đồ long thế gia cường giả môn cùng long tộc tộc lao chúng đi vào theo. Ở đâu? Long Kim Huyên Nhi âm thanh khẽ run hỏi. Đạm Đài Thiên Nhi chỉ về tiên điện ở trong một cái hố to, ở phía dưới. Ngươi đang ở đây bên trong tiên điện đào cái hố to làm cái gì? Đố long thế gia thái thượng trưởng lão cao mày. Vèo. Đạm đài thiến nhi trước tiên nhảy vào hố to. Đố long thế gia cường giả môn cùng long tộc tộc lao chúng theo nhảy xuống. Càng đi dưới, chúng cường giả càng là nghi hoặc, bởi vì, cái này hố to giống như cái động không đáy, nối thẳng địa tâm. Vèo. Vèo. Vèo. Rơi xuống địa tâm, chỉ thấy, một bộ quan tài nằm ở rung nham bên trên. Đạm Đài Thiến Nhi chỉ tay một cái, đang ở bên trong. Vụ Long Kim Huyên Nhi lập tức thả cảm ứng, điều tra trong quan tài đích tình huống. Từng điều tra sau, nàng thân thể run rẩy đôi mắt đẹp đỏ chót, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, trực tiếp hướng về Đạm Đài Thiến Nhi chém tới, bùi đệ đã không còn sinh mệnh khí tức ngươi còn dám nói không chết. Vẹo Đạm Đài Thiến Nhi thân hình loáng một cái, tránh được chiêu kiếm này. Đệ Tam Thập Nhị tộc lão cũng là giận tím mặt, đến trình độ này, còn dám gạt chúng ta. Ngươi muốn cho toàn bộ đồ long thế gia cho ngươi chôn cùng à? Đạm Đại Thiến Nhi một bên né tránh Long Kim Huân Nhi chiến kiếm, một bên giải thích, ta tra duyệt rất nhiều sách cổ, chỉ có ở xác chết di động trạng thái mới có thể dung hợp cấm bảo cổ tinh tinh hoạch, chờ triệt để dung hợp sau khi, hắn sẽ tỉnh lại. Long Kim Huân Nhi trong tay chiến kiếm đống nhiên ngừng lại, đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn nàng, cấm bảo cổ tinh tinh hoạch? Cái gì? Ngươi đem cấm bảo cổ tinh tinh hoạch đào móc ra, cho hắn dung hợp. Nghe được lời ấy, Đồ Long Thế Gia cường giả môn sợ ngây người. Đùng, Đồ Long Thế Gia Thái Thượng trưởng lão một cái tát phiến ở đạm đài Thiến Nhi trên mặt, trực tiếp đem đạm đài Thiến Nhi đập bay ra ngoài, rơi vào dung nhâm trên. Hắn như là một con phát điên hùng sư, giận dữ hét: Ngươi làm sao dám làm như vậy? Ngươi có biết hay không? Đồ Long Thế Gia các tổ tiên phí đi vô số tâm huyết mới tìm được viên này cấm bảo cổ tinh. Vạn nhất chúng ta Đồ Long Thế Gia gặp phải diệt tộc tai họa, có thể tại đây viên cấm bảo cổ tinh tị nạn. Viên này cấm bảo cổ tinh là chúng ta đổ lòng thế ra cuối cùng sinh tôn ơi. Đạm đại thiến nhi tóc thai bù sủ, trên mặt đẹp có một đạo thật sâu trường ấn, nàng nhưng si ngốc nở nụ cười. Sư tôn, xin lỗi, người đối với ta như thế coi trọng, ta nhưng cô phụ kỳ vọng của người, có điều, ta không hối hận, chính là ta muốn cho hắn nợ ta, vĩnh viễn cũng còn không thanh. Người điên rồi sao? Đổ long thế ra thái thượng trưởng lão viền mắt đỏ chót địa căm tức nàng, đống nhiên dơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay tiên lực mãnh liệt do dự một chút, nhưng chậm chạp không có đập tới. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp suy nghĩ xuất thần mà nhìn đạm đài thiến Nhi, không biết đang suy nghĩ gì. Long tộc tộc lao chúng nhìn nhau một chút, cũng là tất cả đều trầm mặt lại. Ta là Đổ Long Thế gia đắc tội người, xin mời sư tôn trách phạt, muốn giết muốn quả, ta đều không có lời oán hận. Đạm đài thiến Nhi liếc mắt nhìn quan tài, bỏ lên, ở dung nham trên quỳ xuống, quay về Đổ Long Thế gia thái thượng trưởng lao dập đầu. Đổ Long Thế gia thái thượng trưởng láo chậm rãi buông tay xuống năm nắm đấm, nắm thật chặt, trên mu bàn tay nổi gần xanh, hiển nhiên, trong lòng vẫn nộ tới cực điểm. Chương 634, nhu đồ đã lâu. Vì phong ngừa người khác trộm đi cấm bảo cổ tinh tinh hoạch, ta cố ý ở đây bày ra một cường đại kết giới, lấy tu vi của ngươi, căn bản không khả năng phá tan kết giới này, ngươi làm sao đánh cắp tinh hoạch. Đạm đài gia chủ lạnh lùng chất vấn đạm đài thiến nhi. Đạm đài thiến nhi xoay tay lấy ra một thanh màu đồng xanh cái rùi, Muối khoan, vì phá tan kết giới này. Ta cẩm sư tôn không gian truy, đạm đài gia chủ sắc mặt tái xanh, vì đánh cắp cấm bảo cổ tinh tinh hạch, ngươi cũng thật là mưu đồ đã lâu. Đạm đài thiến nhi không coi che giấu, trực tiếp thừa nhận, ta xác thực mưu hoa rất lâu, biết được hắn rời đi thiên diệu tinh sau khi, ta liền bắt đầu chuẩn bị tất cả những thứ này. Đạm đài gia chủ tức giận cả người run, căm tức nàng, đạm đài gia tộc hao phí vô số tu luyện tư nguyên bồi dưỡng ngươi, ngươi nhưng đối xử như thế gia tộc, ngươi cái này bạch nhã lang. Đạm đài thiến nhi chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp ta thừa nhận chính mình phạm vào tất cả tội, tội không thể tha, chỉ cầu vừa chết. người cho rằng chết rồi là có thể gánh chịu tất cả những thứ này sao? đạm đài gia tộc giận dữ mà cười, ngươi không gánh vác được. đồ long thế gia thái thượng trưởng lao hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, chậm rãi buông lỏng ra nằm đấm, lạnh lùng nói: ngươi có đi, từ nay về sau, ngươi không còn là đệ tử của ta, cũng không lại là đạm đài gia tộc người, lại càng không lại là đồ long thế gia người. đạm đài thiến nhi thân thể run lên một cái, tùy theo. Bình tĩnh nói, đa tạ sư tôn ơn tha chết. Nàng cung kính mà dập đầu 9 lần, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Đi mấy bước, nàng ngừng lại, liếc mắt nhìn Long Kim Huyên Nhi, cấm bảo cổ tinh tinh hạch cùng hắn dung hợp, phòng trường còn cần thời gian rất dài, tốt nhất không nên cử động hắn. Dứt lời, nàng bay người lên, rời đi. Khả năng cảm giác bầu không khí có chút ngột ngạt, đệ tam thập nhị tộc lao ho nhẹ hai tiếng, cái này cấm bảo cổ tinh tinh hạch đã cùng Trần Tiểu Tử dung hợp, không thể tách ra, việc đã đến nước này. Ta cảm thấy, nếu như đồ long thế gia cần, chúng ta long tộc có thể cho đồ long thế gia một ít bồi thường. Đạm đài gia chủ đầy mặt buồn phiền nói, cấm bảo cổ tinh là hiếm thấy nhất tinh thể, tìm khắp toàn bộ vũ trụ, cũng không nhất định có thể tìm ra viên thứ hai, đây là vô giá chi bảo, long tộc làm sao bồi thường. Long kim huyên nhi đôi mắt đẹp lạnh nhạt đạo, chúng ta long tộc triệu hoán một tỷ cốt long đại quân cùng tổ long thuyền, vượt qua mấy ngàn cái tinh hệ, vừa mới đến nơi này, này bút hành quân phí dụ đạm đài gia tộc lại dự định thường thế nào thường nghe được lời ấy đạm đài gia chủ cười khổ quên đi cấm bảo cổ tinh tinh hạch cũng không cần các ngươi long tộc bồi thường này con tạm được long kim huyên nhi hừ lạnh một tiếng thời gian long quân long lúc tự liếc mắt nhìn quan tài trầm tư một chút trần tiểu tử chính đang dung hợp cấm bảo cổ tinh tinh hạch không thể di chuyển vậy thì tạm thời ở lại chỗ này đi long kim huyên nhi đạo ta ở lại chỗ này chờ bùi đệ tỉnh lại nhìn một chút nàng đã có điểm hiện ra nghi ngờ bụng Long Lúc tự đạo, ngươi vẫn là an tâm trở lại tu dưỡng đi, ta lưu lại. Đổ Long Thế Gia Thái Thượng trưởng lão Bất Đắc Di nói, các ngươi cũng có thể đi rồi, ai cũng không cần lưu lại. Ở chúng ta Đổ Long Thế Gia lãnh địa bên trong, vẫn là rất an toàn, không ai biết đánh quấy nhiều hắn. Vậy thì phiền phức các ngươi phái người phong tỏa nơi này. Long Lúc tự suy nghĩ một chút, cũng không có kiên trì. Tổ Long xuất hiện, đối với Đổ Long Thế Gia đã tạo thành đầy đủ lực uy hiếp, chỉ cần Đổ Long Thế Gia không đốc, cũng không dám lại làm khó dễ Long Thanh Trần vì lẽ đó, hoàn toàn không cần lo lắng. Vụ liền, đồ long thế ra thái thượng trưởng lão tự tay bày xuống một kết giới, phong tỏa khu vực này, ta bày ra kết giới, chỉ có thể ra, không thể tiến vào, long thanh trần sau khi tỉnh lại, có thể tự động rời đi, cho dù tiên đế cũng không thể có thể xông tới, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. đa tạ, long lúc tự không nói thêm gì nữa, mang theo long tộc tộc lao chúng cùng lòng kim huyên nhi rời đi. Đi tới trên bờ cát, Long tộc chúng tộc lão leo lên hai chiếc tổ long thuyền, bay lên trời. Đỗ Long Thế gia cường giả môn điều động ba chiếc chiến xa, lao thẳng đến tổ long thuyền đưa ra vô long tinh hệ ở ngoài, ở bề ngoài là tống biệt, trên thực tế cũng có một điểm giám thị ý tứ của phòng ngừa long tộc đống nhiên ở vô long tinh hệ xung loạn. Chúng ta đổ Long Thế gia cùng long tộc mặc dù có điểm đối địch, thế nhưng còn rất xa không đạt tới khai chiến mức độ, trải qua điều giải, hóa giải trường hạo kiếp này. Đỗ Long Thế gia thái thượng trưởng lão nghiêm túc nói, vì lẽ đó Lần sau, nếu như chúng ta đổ Long thế ra có cái gì đắc tội Long tộc địa phương, kính xin Long tộc phái cái sứ giả lại đây, cố gắng thương lượng, căn bản không cần Lao sư động chúng như vậy. Lẽ ra nên như vậy. Long lúc tự có chút lung túng, lần này, đúng là Long tộc quá mức lỗ mãng. Chủ yếu là bởi vì Long thanh trần đối với Long tộc quá là quan trọng, nghe được Long thanh trần tin qua đời, hắn và tộc Lao chúng một hồi đã bị nộ hỏa xung bị váng đầu não, triệu hoán tổ Long sông cùng một tỷ cốt Long liền dây tới. kế hoạch bất biến Chờ Long Thanh Trần sau khi tỉnh lại, vẫn là sẽ chạy tới thiên tốc tinh hệ, phiền phức bốn vị Long Đế cố gắng giáo dục hắn, để hắn hoàn thành chính mình gánh vác sứ mệnh. Long Lúc tự nhìn về phía không gian Long Tộc bốn vị Long Đế. Cho tới, Hoàng Kim Long Tộc cùng thời gian Long Tộc 11 một vị Long Đế, hắn trực tiếp trở thành không khí. Đạo bất đồng, bất tương vi nưu. Tộc lao khách khí. Long Thanh Trần là phản vệ kế hoạch truyền thừa giả, lại là vậy ngược diện hóa người, Long Tộc có thể hay không trở lại đỉnh cao, hy vọng tất cả trên người hắn Chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực nâng đỡ hắn, đây là chúng ta phải làm. Bốn vị không gian long đế cười nhạt lên. Long lúc tự cuối cùng hướng về bốn vị long đế gật đầu báo cho biết một hồi, chính là hạ lệnh, để hai chiếc tổ long thuyền mở ra không gian thông đạo, mang theo một tỷ trở lên cốt long đại quân, bắt đầu đi ngược lại. Nhìn hai chiếc tổ long thuyền cùng một tỷ cốt long đại quân mênh mông quần quận địa rời đi, thời gian nữ long đế có chút tức giận, chúng ta hảo tâm hảo ý tới rồi trợ rút, bọn họ liền cái bắt chuyện cũng không đánh quả thực không coi ai ra gì. Một vị tuổi trẻ thời gian long đế chưa xót nói, này có biện pháp gì, nhân ra có các đời tổ long lưu lại hơn 100 viên tổ long lần cùng trí bảo, lại có tổ long thuyền, còn có thể triệu hoán cốt long, phô trương so với mãn tinh gia tộc còn càng to lớn hơn, chúng ta ngoại trừ dựa vào chính mình, không có thứ gì, tổ long qua thiên vị, thật giống như ta chúng những này phân ra đi long tộc cũng không phải là long tộc như thế. Tổ long, há lại là ngươi tên tiểu bối này, long đế có thể tùy tiện chê trách, trong đó một vị không gian long đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tràn ngập nhắc nhở ý tứ, nói cẩn thận. vị này tuổi trẻ thời gian long đế hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút không phục, có điều cũng không dám lại nói thêm gì nữa. không mặn không lạt cùng năm vị thời gian long đế, bốn vị không gian long đế nói lời từ biệt sau khi hoàng kim long tộc sáu vị long đế leo lên tàu chiến, mở ra không gian thông đạo, trước hết rời đi. ầm ầm ầm năm vị thời gian long đế dưới chân khổng lồ hắc sắc hồ lô dâng lên màu xanh tham thẳm hỏa diễm cũng mở ra không gian thông đạo rời đi. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại bốn vị không gian long đế trôi nổi ở trong không gian, bọn họ cuối cùng liếc mắt nhìn vô long trong tinh hệ diện cấm bảo cổ tinh, trực tiếp xuyên toa hư không mà đi, không nhìn không gian, không cần mở ra không gian thông đạo. chương 635 Ha ha ha! Tổ long thuyền rời đi vô long tinh hệ phạm vi sau khi đệ tam thập nhị tộc lao rốt cuộc không nhịn được cười ha ha, trần tiểu tử thật muốn nghịch thiên rồi. Cựu nghịch long đế ký ức, thêm vào ngược hơn nữa dung hợp cấm bảo cổ tinh tinh hạch còn có viên mãn thanh long mạch cùng phệ thiên võ mạch dung hợp có nhiều như vậy ưu thế coi như là một con lợn vậy cũng sẽ vô địch tuổi trẻ đại ở trong còn có ai có thể cùng hắn chống lại một khi hắn tu thành long đế như vậy phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ é e sợ tìm không ra bao nhiêu đối thủ cấm bảo cổ tinh tinh hạch tìm khắp toàn bộ vũ trụ chỉ sợ cũng tìm không ra viên thứ hai truyền thuyết dung hợp cấm bảo cổ tinh tinh hạch sẽ nắm giữ cấm bảo cổ tinh năng lực giống nhau có thể để cho trí bảo mất đi hiệu lực đối với chiến đấu tác dụng quá lớn cái kia đạm đài thiến nhi sợ là thật sự điên rồi dĩ nhiên đem đổ long thế gia quý giá nhất cấm bảo cổ tinh tinh hạch cho hắn vừa nay các ngươi không chú ý đổ long thế gia cường giả môn phản ứng sao quả là nhanh khí nổ theo ta thấy đạm đài thiến nhi không phải điên rồi mà là tỉnh căn thâm trùng. tộc lao chúng cũng là không nhịn được cười lên long lúc tự đúng là hờ hững rất nhiều khi hắn không có tu thành long đế trước chúng ta còn chưa phải vui vẻ hơn qua sớm Cần biết, trong vũ trụ, vẫn như cũ tràn ngập rất nhiều nguy hiểm, chúng ta muốn thường xuyên theo dõi hắn, phòng ngừa xuất hiện trước như vậy bất ngờ. Đệ tam thập nhị tộc Lão cười nói, Lão đại, của lo lắng là dư thừa, đạm đài thiến nhi lợi dụng cấm bảo cổ tinh đặc thù năng lực, mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Vũ trụ này ở trong, cũng không có nhiều như vậy cấm bảo cổ tinh. Hắn có 10 viên tổ Long lân, thời gian Long giới cùng phá diệt chi mâu, sẽ không lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Long lúc tự cao mày Các ngươi chính là quá nhớ đương nhiên, cần biết, các đại siêu cấp thế lực tuyệt thế cường giả vẫn là có thể uy hiếp được hắn. Đệ Tam thập nhị tộc lão không phản đối, hiện nay, tổ long xuất hiện tin tức, e sợ đã truyền khắp vũ trụ, các đại siêu cấp thế lực tuyệt thế cường giả, ai dám ra tay với hắn, không sợ đưa tới diệt tộc thai hòa sao? Long lúc tự đạo, coi như bọn họ không dám xuất thủ lộ liễu, âm thầm ra tay, đều có thể chứ. Đặc biệt hắn nắm giữ Cựu nghịch Long đế ký ức cùng vậy ngược tin tức đã bại lộ các đại siêu cấp thế lực vì phòng ngừa long tộc lớn mạnh khẳng định phi thường nghĩ ra đi hắn không thể xem thường được rồi đệ tam thập nhị tộc lão có chút bất đắc dĩ lao đại ta nói có điều ngươi mọi người đều là cao hứng long kim huyên nhi nhưng là dầu gì không vui long lúc tự chú ý tới ân cần nói huyên nhi làm sao vậy có chuyện gì không long kim huyên nhi nhẹ nhàng lắc đầu không có đệ tam thập nhị tộc lão vô vô bờ vai của nàng hào khí can vân đạo có chuyện gì cứ nói đi Hiện tại, Tổ Long xuất hiện, chúng ta Long tộc thế lực trên căn bản có thể cùng mãn tinh thế lực năng hàng, không có chuyện gì không thể giải quyết, ngươi là không phải muốn đoạt lại kiếp trước lãnh địa, thiên toán tinh. Quay đầu, đi thiên toán tinh. Long lúc tự vung lên một cái tay, ra lệnh, nếu huyên nhi chuyển lại đời sau đến chúng ta Long tộc, như vậy, huyên nhi kiếp trước thù hận, chúng ta Long tộc nên thanh toán. Long Kim huyên nhi đôi mắt đẹp kiên định nói, kiếp trước thù hận, ta sẽ dựa vào thực lực của chính mình giải quyết, không cần mượn Long tộc sức mạnh. Đệ tam thập nhị tộc lão nghiêm mặt nói, theo chúng ta còn khách khí làm gì? Không phải khách khí, thật sự không cần. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe đạo, nếu như ngay cả kiếp trước thù hận đều không giải quyết được, ta cũng sẽ không xứng là trời toán nữ đế chuyển thế. Được rồi. Thấy nàng kiên trì như vậy, đệ tam thập nhị tộc lão cũng không tiện nói thêm cái gì. Long lúc tự không thể làm gì khác hơn là sửa lại mệnh lệnh, tiếp tục trở về ngày truy tinh hệ, thâm đồng hàng tình phạm vi thiên diệu tinh. Long Kim Huyên Nhi do dự một chút. Trước đây, ta cho bụi đệ bói toán quá tương lai, hắn cuối cùng sẽ cùng đạm đài thiến nhi đi chung với nhau. Đạm đài thiến nhi vì hắn, không tiếc phản bội đồ lòng thế ra, xem ra, ta bói toán không sai. Hắn dám. Đệ tam thập nhị tộc lão trừng mắt lên, nếu là hắn dám có dựa vào người, ta cái thứ nhất không đáp ứng, đánh gây chân hắn. long kim huyên nhi cảm kích liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, không cần như vậy, ta cũng không phải thiện đấu kỵ nữ nhân, đạm đài thiến nhi vì hắn, trả giá nhiều lắm cùng hắn đi tới đồng thời, cũng là nên. Đệ tam thập nhị tộc lão suy nghĩ một chút, vì Trần Tiểu Tử, đạm đài thiến nhi bị trục xuất đổ long thế gia, sắc thực thật đáng thương, nhiều nhất cho nàng một làm thiếp cơ hội, không thể nhiều hơn nữa. Long kim huyên nhi không nhịn được yên nhiên mà cười, đạm đài thiến nhi tiêu căng tự mãn, chỉ sợ không muốn. Đệ tam thập nhị tộc lão không thể nghi ngờ đạo, vậy thì không cửa. Huyên nhi, người cùng Trần Tiểu Tử, đã trải qua rất nhiều đau khổ, mới đi đến đồng thời. Há lại là đạm đài thiến nhi có thể so với đem cấm bảo cổ tinh tinh hạch cho trần tiểu tử, đạm đài thiến nhi bị trục xuất đổ long thế gia, chúng ta rất đồng tình nàng. Nếu như tìm tới nàng, có thể cho nàng rất nhiều bồi thường. Thế nhưng địa vị của ngươi, ai cũng không thể lay động. Tộc lao chúng cũng là dồn dập tỏ thái độ. Nhìn thấy tộc lao chúng đều là như vậy chống đỡ nàng, long kim huyên nhi hạ tâm tình tốt xoay chuyện rất nhiều. Hắc ám, bọn tôi vô cùng vô tận. Long thanh trần cảm giác rất kỳ quái. Cảm giác mình đồng bệnh ở một cái vô biên vô hạn trong bóng tối, không biết phiêu đãng bao lâu, có thể 10 năm, có thể 10.000 ngàn năm, trước sau không tìm được lối ra. Đây chính là tử vong sau khi cảm giác sao. Vĩnh viễn đồng bệnh ở trong bóng tối. Điều này làm cho hắn phi thường nghi hoặc. Nhưng là, tử vong sau khi, ta làm sao còn có thể nắm giữ ý niệm. Vụ. Đồng nhiên, trong bóng tối, hiện ra từng đạo từng đạo thần bí dấu ấn. Những này dấu ấn, không biết từ đâu tới đây, cũng không biết có tác dụng gì chậm rãi hướng về hắn đồng bề mà tới. Khí! Khí! Khí! Như là từng con từng con nhỏ bé con kiến, từ hắn cả người vô số lỗ chân lông chui vào. Cái cảm giác này, đau triệt linh hồn, để hắn không nhịn được nguồn giống to, nhưng là, vô luận như thế nào cũng không phát ra được thanh. Vụ! Càng ngày càng nhiều dấu ấn bí ẩn tái hiện ra, hướng về hắn bay tới, chui vào hắn cả người vô số lỗ chân lông ở trong, cùng thân thể của hắn triệt để dung hợp. Chết tiệt đạm đài thiên nhi! Liền chết rồi cũng không buông tha ta, như vậy rằn và ta. Hắn cảm giác, chính mình đã trải qua trên đời khốc hình tàn khốc nhất, ngoại trừ đạm đài thiến nhi, hắn không nghĩ ra còn có ai sẽ như vậy lần, thái. Quá trình này, không biết rằng co bao lâu. Hắn cảm giác đau, từ từ chết lặng, phản phất đã mất đi trí giác. Làm trong bóng tối, cũng không còn dấu ấn bí ẩn nổi lên sau khi, hắn cảm giác mình đống nhiên dễ dàng. Đống nhiên, trong bóng tối, xuất hiện một tia ánh sáng. Hắn ra sức về phía ánh sáng đồng bền mà đi, càng ngày càng tiếp cận ánh sáng. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy nắp con tài. Ta không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại tỉnh táo lại? Hắn nhanh chóng dò xét một hồi thân thể trạng thái, phát hiện, trên thân thể hết thể thường thế đều khép lại. Đồng thời, tu thành từ lục dai long tiên hoàng, tiêu thăng đến cấp 5 tiên quân cảnh, đầy đủ lên cấp 8 cái tiểu cấp độ. Chương 636, ngươi cho rằng, ta sẽ bị lửa sao. Giống. Long thanh trần thân thể chấn động, trong cơ thể truyền ra to rõ long ngâm chi thành, khác nào viễn cổ chiến long thất tỉnh. Ầm, toàn bộ quan tài nhất thời chia năm sể bảy đổ nát ra. Hắn thẳng tắp địa đứng lên, giơ lên hai tay, đống nhiên nắm chặt, cảm giác tràn ngập khiến không xong khí lực. Lúc này cường đại thân thể trạng thái, để hắn tràn ngập nghi hoặc, ta không những không chết, tu vi còn tăng vọt 8 cái tiểu cấp độ. Đạm đài thiến nhi đối với ta làm cái gì? Nơi này tựa hồ là địa tâm. Hắn nhìn lướt qua chu vi. Tất cả đều là hỏa hồng nóng bỏng rung nham. Vèo. Hắn tử hố to bay ra điệu tâm, phát hiện ở một tòa bên trong tiên điện. Đi ra tiên điện, nhìn thấy vô biên vô hạn hải dương màu trắng, hắn nhất thời minh bạch vị trí hiện tại, tiên điện này, không phải là đạm đài thiến nhi nơi ở sao. Mặc kệ, rời đi trước cấm bảo cổ tinh. Hắn bay lên trời, bay lên trên đi. Bay ra tầng khí quyển, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm rốt cục có thể sử dụng trí bảo, tay trái lấy ra tổ long lân Tay phải nhấc theo phá diệt chi mưu. Đạm đài Thiến Nhi, đem Lý Phi Lưu cùng Tạ Mỹ Trang giao ra đây. Bằng không, ta phá hủy viên này cấm bảo cổ tinh. Hán cấp năm Long Tiên quân tu vi bạo phát, dùng tiên lực bao bọc lấy âm thanh, chuyển khắp toàn bộ cấm bảo cổ tinh. Vẹo. Một bạch y lão giả vội vã bay tới. Đạm đài Thiến Nhi đã bị trục xuất đạm đài gia tộc. Bị trục xuất đạm đài gia tộc. Long Thanh Trần mở ra. Bạch y lão giả giải thích, ở ngươi hôn mê khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Long tộc cho là ngươi được đạm đài thiến nhi giết, phi thường tức giận, gọi về tổ long thuyền cùng một tỷ cốt long đại quân. Binh lâm chúng ta vô long tinh hệ, đồng thời, tổ long cũng xuất hiện, sau đó mới biết, đạm đài thiến nhi cũng không có giết ngươi, nàng đem cấm bảo cổ tình tinh hạch đào móc ra, cho ngươi dung hợp, nàng phản bội đạm đài gia tộc, vì lẽ đó, bị trục xuất đổ long thế gia, long tộc cũng là lui bình, sự tình đại khái chính là như vậy. Long thanh trần trầm tư nửa ngày, đánh ra hắn, ngươi là người phương nào đi lão giả đạo: "Ta là Đạm Đài gia tộc hiện nhiệm gia chủ." "Biên, ngươi tiếp tục biên, biên còn thật giống." Long Thanh Trần cười gằn: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi sao?" Đạm Đài gia chủ có chút bất đắc dĩ: "Ta thật không có lừa người, nếu không tin, ngươi có thể bay tiến vào Cấm Bảo Cổ Tinh, thời gian sử dụng long giới, nghiệm chứng một hồi, ngươi sẽ phát hiện Cấm Bảo Cổ Tinh đã mất đi tác dụng, bởi vì Cấm Bảo Cổ Tinh tinh hạch đã được ngươi dung hợp. Muốn gạt ta xuống, sau đó lợi dụng cấm bảo cổ tinh tác dụng đối phó ta. Long Thanh trần ánh mắt lạnh lẽo, ngươi cho rằng ta sẽ bị lừa sao? Đạm Đài gia chủ suýt chút nữa thổ huyết, ta thật không có cần phải lừa ngươi, nếu chúng ta muốn giết ngươi, đã sớm giết, làm sao sẽ đợi được ngươi tỉnh lại. Long Thanh trần suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, có điều, hắn còn chưa phải quá tin tưởng Đạm Đài Thiến Nhi sẽ vì hắn phản bội đồ Long Thế gia, khả năng các ngươi đã cho ta chết rồi, đánh giá thấp ta năng lực hồi phục, nhất thời bất cẩn được ta trốn thoát. Muốn gạt ta xuống, không có cửa đâu. Đạm đài gia chủ triệt để hết trô nói rồi. Hắn phát hiện, cùng Long Thanh Trần không có cách nào giải thích. Bởi vì, Long Thanh Trần được đạm đài thiến nhi ám hại quá một lần. Long Thanh Trần hiện tại lại như như chim sợ cảnh cong. Hắn bất luận nói cái gì, Long Thanh Trần cũng sẽ không tin tưởng. Theo ngươi có tin hay không, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đem ngươi hai cái bằng hưu thả ra. Đạm đài gia chủ thân hình loáng một cái, nhất thời biến mất. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, lấy nhãn lực của hắn. Dĩ nhiên không cách nào đuổi tới Đạm Đài gia chủ tốc độ, hiển nhiên, Đạm Đài gia chủ tu vi cực cao, rất có thể là tiên đế. Vẹo! Không lâu lắm, Đạm Đài gia chủ trở về, hắn tay trái nắm lấy Lý Phi Lưu sau cổ, tay phải mang theo Tạ Mị Trang, như là nhấc theo hai cái con gà con, tiện tay vứt tại Long Thanh Trần trước mặt, "Hai người bằng hữu, cho ngươi đưa tới, các ngươi có thể rời đi." Nhìn thấy Long Thanh Trần còn sống, Tạ Mị Trang đôi mắt đẹp mẩn ra, "Trần công tử, ngươi..." Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, ta cũng không biết tại sao mình không chết. Tạ Mỹ Trang phục hồi tinh thần lại mừng rỡ như điên, đống nhiên nhào vào trong ngực của hắn, chăm chú kéo lại cánh tay của hắn, dựa vào ở trên vai hắn, đôi mắt đẹp hưởng hồng địa tự lầm bẩm, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Tạ Mỹ Trang đương nhiên không phải quan tâm hắn, mà là quan tâm bản thân nàng tiền đồ, chỉ cần Long Thanh Trần không chết, nàng liền còn có hy vọng mượn Long Thanh Trần leo lên Long tộc địa vị cao. thấy vậy một màn, Lý Phi Lưu sắc mặt tái xanh thật tà môn, chúng ta rõ ràng tận mắt thấy ngươi được đạm đài thiến nhi giết, tại sao lại sống? thật không tiện, cho ngươi thất vọng rồi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, vốn là hắn đối với Tạ Mỹ Trang hứng thú không lớn, nếu Lý Phi lưu như thế ước gì hắn chết, nếu như hắn không trả thù một hồi, trong lòng sẽ khó chịu, hắn đưa tay, đống nhiên ôm Tạ Mỹ Trang, phảng phất biểu thị công khai chủ quyền như thế. Tạ Mỹ Trang thân thể run lên một cái, dơ lên vòng trán, vui mừng nhìn hắn tuấn giật khuôn mặt, cùng cam khổ cùng chung hoạn nạn sau khi lẽ nào hắn bắt đầu thích Lý Phi Lưu tức giận đến cả người run rẩy sắc mặt âm trầm nói thực sự là hảo nhân bất trừng mệnh mối họa di ngàn năm ngàn năm làm sao đủ Long Thanh Trần lạnh nhạt nói ta ít nhất phải sống ngàn tỷ năm các ngươi đi nhanh đi đạm đài gia chủ thúc giục, dưới cái nhìn của hắn cái này Long Thanh Trần chính là một ôn thần càng sớm rời đi vô Long tinh hệ càng tốt miễn cho lại cho đổ Long thế gia mang đến tai nạn hiện tại Ở cấm bảo cổ tinh tầng khí quyển ở ngoài, hết thể trí bảo cũng có thể vận dụng, Long Thanh Trần trái lại không nổi, hắn muốn đem sự tình biết rõ, hướng về Tạ Mị trang hỏi, bọn họ không có làm khó dễ ngươi chứ? Hiếm thấy được hắn quan tâm, Tạ Mị trang trên mặt đẹp tràn đầy hạnh phúc ý cười, không có, bọn họ chỉ là đem ta đóng lại. Vậy thì tốt. Long Thanh Trần gật đầu, lạnh lùng đối với Đạm Đài gia chủ đạo, đem Đạm Đài Thiến Nhi giao ra đây, ta có thể không truy cứu đổ lòng thế gia trách nhiệm. Đạm đài gia chủ thật sự muốn nói máu, đạm đài thiến nhi thật sự bị trục xuất đổ lòng thế gia, ta vừa nãy nói tới tất cả, đều là thật sự, ngươi làm sao mới có thể tin tưởng. Cùng Long Thanh Trần trước phản ứng như thế, tạ mị Trang cũng là ngớ ngẩn, đạm đài thiến nhi bị trục xuất đổ lòng thế gia. Phá diệt chi mâu, nói chuyện với ngươi. Long Thanh Trần chợt nhớ tới, hắn tuy rằng ngất, có điều, phá diệt chi mâu nhưng rất thanh tỉnh, hẳn phải biết xảy ra chuyện gì. Phá diệt chi mâu chuyển ra thanh âm lời biếng. Hắn nói đều là thật sự, không lừa ngươi. Long Thanh Trần trong lòng run dậy một chút, đạm đài gia chủ nói như vậy, hắn không tin lắm, liên phá diệt chi mâu cũng nói như vậy, hắn không thể không tin, cả giận nói, ngươi tại sao không nói sớm. Phá diệt chi mâu khả khả cười không ngừng, bởi vì nhìn ngươi như cái kẻ ngu si như thế không hiểu xảy ra chuyện gì, rất có ý tứ, vì lẽ đó, ta liền dự định chậm một chút sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi là không phải ghét bỏ sát khí nhiều. Long Thanh Trần một trận nổi nóng, không ngại ta thôn phệ một ít chứ phá diệt chi mâu chạy về không gian giới chỉ trốn đi vội vã cười làm lành không nhiều không nhiều long thanh trần cảm giác trong lòng trầm trọng không nghĩ tới đạm đài thiến nhi thật sự sẽ vì hắn phản bội đồ long thế gia nàng tại sao phải đem cấm bảo cổ tình tinh hạch cho ta đạm đài gia chủ khá là căm tức đạo nàng nói muốn cho ngươi nợ nàng vĩnh viễn cũng còn không thành quả thực là điên lên rồi long thanh trần trầm mặc hồi lâu coi đời này khó trả nhất chính là nợ tình Nàng hiện tại, ở đâu? Không biết. Đạm Đài Gia chủ lạnh nhạt đạo, nàng đã không phải là đồ Long Thế Gia người, sống hay chết, đồ Long Thế Gia cũng không lưu ý. Chương 637, không rảnh. Nghe Long Thanh Trần cùng Đạm Đài Gia chủ nói chuyện, Lý Phi Lưu cùng Tạ Mỹ Trang cuối cùng cũng coi như minh bạch xảy ra chuyện gì, hai người cũng là phi thường giật mình. Đạm Đài Thiến Nhi vì ngươi, không tiếc phản bội đồ Long Thế Gia, ngươi nhận tâm phụ lòng nàng. Lý Phi Lưu nhìn một chút Long Thanh Trần, lại nhìn một chút Tạ Mỹ Trang có chút gây xích mích gì tứ Tạ Mỹ Trang đôi mắt đẹp lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn Lý Phi Lưu ôn nhu đối với Long Thanh Trần Đạo Đạm Đài Thiến Nhi hy sinh xác thực rất lớn tương lai ngươi chấp trưởng Long tộc sau khi có thể an bài một trưởng lão vị trí cho nàng làm bồi thường Lý Phi Lưu phản bác nếu như Đạm Đài Thiến Nhi vì quyền vị nàng hoàn toàn không cần thiết phản bội đồ Long Thế gia lấy nàng đồ Long Thế gia thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền thân phận tương lai nàng tự nhiên sẽ trở thành đồ Long Thế gia nhất có quyền người, hiển nhiên, nàng muốn không phải cái gì quyền vị, mà là người, ngươi cưới nàng, mới có thể bồi thường nàng. Tạ Mỹ Trang cả giận nói, người bất ở chỗ này nói hưu nói vượng. Lý Phi lưu lạnh nhặt nói, ta nói chính là sự thực, trải qua việc này sau khi, đạm đài thiến nhi cùng tình cảm của hắn, tuyệt đối không phải ngươi có thể so với, người hao tổn tâm cơ, cuối cùng, chỉ có thể rổ chúc vùng vầy đập nước công dã chẳng Tạ Mỹ Trang sắc mặt lúng túng, tức giận không nhẹ. Long Thanh Trần Đạo. Ta nghĩ sử dụng một hồi đồ long thế gia tinh tế cấp truyền tống đại trận, đi tới thiên tốc tinh hệ, không thành vấn đề chứ. Đương nhiên không thành vấn đề. Đạm đài gia chủ thoải mái đáp ứng rồi, chúng ta đổ long thế gia tinh tế cấp truyền tống đại trận, ngay ở cấm bảo cổ tinh trên, đi theo ta. Dứt lời, đạm đài gia chủ chính là bay vào tầng khí quyển. Đi thôi. Long thanh trần nói một tiếng, trước tiên đi theo. Lý Phi Lưu cùng tạ Mỹ trang cũng là đổi tới. Vèo. Vèo. Vèo. Ở Đạm Đài gia chủ dẫn dắt đi, ba người bay đến một mảnh rộng lớn trên vùng bình nguyên. Chỉ thấy, một khổng lồ kết giới bao phủ ở trên vùng bình nguyên, bình nguyên chu vi càng là thủ vệ nghiêm ngặt. Vụ. Đạm Đài gia chủ đánh ra một ấn, rơi vào kết giới trên, kết giới nhất thời xuất hiện một cánh cửa giống nhau chỗ hồng. Bốn người từ nơi này chỗ hồng bay vào trong kết giới diện. Không hổ là tinh tế cấp truyền tống đại trận. Tiến vào kết giới, gặp được tinh tế cấp truyền tống đại trận, Lý Phi Lưu chấn động địa tận lưới chỉ thấy cái này tinh tế cấp truyền thống đại trận diện tích 10 vạn mẫu trở lên che kín lít nha lít nhít trận vân lòng lánh các loại sắc thái tiên quang đạm đài thiến nhi cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe cũng chỉ có hơn 90 tinh trở lên siêu cấp đại thế lực mới có như vậy góc gác truyền thuyết chúng ta đạm đài gia tộc tiên tổ bố trí cái này tinh tế cấp truyền thống đại trận thời điểm hao phí dòng dã 100 triệu cực phẩm tiên linh thạch đồng thời yêu cầu toàn bộ vũ trụ trình độ cao nhất trận pháp sư mới bố trí thành công nói tới cái này tinh tế cấp truyền tống đại trận đạm đài gia chủ không khỏi có chút tự hào một ngàn tỷ bằng bao nhiêu một ngàn tỷ chính là một nghìn tỷ một trăm triệu chính là một trăm triệu tỷ hơn nữa vẫn là cực phẩm tiên linh thạch chín mươi tinh trở xuống thế lực e sợ dốc hết hết thảy cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm tiên linh thạch gia chủ ngươi quen thuộc ở mỗi tháng mùng một do xét tinh tế cấp truyền tống đại trận hôm nay là mười lăm sao ngươi lại tới đây gia chủ yên tâm chúng ta mỗi ngày đều ở giữa rình bảo dưỡng tinh tế cấp truyền tống đại trận sẽ không xảy ra vấn đề mấy trăm dâu tóc bạc trắng trận pháp sư tới đón ta không phải đến do xét đạm đài gia chủ hơi xoa tay đạo ba vị này là chúng ta đổ long thế gia khách mời ta dẫn bọn họ đến sử dụng tinh tế cấp truyền tống đại trận ba vị muốn đi đâu mỗi một lần sử dụng tinh tế cấp truyền tống đại trận liền muốn hao phí hơn 10 tỷ tiên linh thạch một loại tình huống còn chưa phải muốn sử dụng nếu như ba vị đi địa phương không xa ta kiến nghị các ngươi vẫn là sử dụng tinh hệ cấp truyền tống đại trận đi. trận pháp sư chúng hỏi tới. đạm đài gia chủ chưa nói phí dụng chuyện, long thanh trần đương nhiên cũng sẽ không nói. hắn cười nhạt nói, đi thiên tốc tinh hệ. chưa từng long tinh hệ đến thiên tốc tinh hệ, cách mấy vạn cái tinh hệ, phi thường xa xôi, đúng là thích hợp sử dụng tinh tê cấp truyền tống đại trận. như vậy, xin mời ba vị đứng ở ở chính giữa cái kia truyền tống trên đài đi. nghe được thiên tốc tinh hệ, trận pháp sư chúng không hề. liền, long thanh trần. Lý Phi Lưu cùng tạ mị trang bay lên tinh tế cấp truyền tống đại trận ở chính giữa truyền tống đại. chấm đã. Đồng nhiên, một bóng người cực tốc bay vào kết giới, chật quát một tiếng. Mọi người thấy đi, chỉ thấy, cái kia một người thanh niên, đầu đội tử kim vấn tóc, mặt như ngọc, trên người mặc vân vân tiên y chân đạp Lưu phong chiến hoa, tay cầm một cây màu máu đổ long thương, khắc nào ma tiên dáng lâm, ánh mắt sắc bén địa tử lòng thanh chuẩn. Lý Phi Lưu cùng tạ mị trang trên người đảo qua, cuối cùng. Lại trở về Long Thanh Trần trên người, lạnh lùng nói, ngươi chính là Long Thanh Trần. Không sai, chính là ta. Long Thanh Trần có chút nghi hoặc, ngươi là vị nào, chúng ta quen biết. Thanh niên cười lạnh nói, ngươi không quen biết ta, ta có thể nhận thức ngươi, ta là đồ Long Thế Gia Hoa Gia Thất Công Tử Hoa Mộ Ninh, cũng là Thái Thượng Trưởng Lão Tự Mình chỉ định cho Thiến Nhi vị hôn phu, ngươi làm hại Thiến Nhi bị trục xuất đồ Long Thế Gia, món nợ này, ta muốn tính với ngươi rõ ràng. Long Thanh Trần cao mày, đạm đại Thiến Nhi vị hôn phu. Không phải hoa chết vân sao, đã được ta giết, tại sao lại lóe ra một. Hoa mộ ninh tức giận nói, hoa chết vân, đó là thiến nhi tại thiên diệu tinh vị hôn phu, nếu chết ở ngươi tên rác rưởi này trong tay, như vậy, hắn liền không xứng với thiến nhi. Ta là thiến nhi đi tới vô long tinh hệ sau khi vị hôn phu. Long thanh trần rốt cuộc hiểu rõ, lạnh nhặt nói, ta cảm thấy, ngươi càng không xứng. Thiếu tranh đua miệng lưỡi. Hoa mộ ninh dơ lên mẩu máu đổ long thường, nhắm thẳng vào long thanh trần, có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt, ta không có thời gian, không rảnh với ngươi lãng phí thời gian. Không dám chính là không dám, nói dễ nghe như vậy. Hoa Mộ Ninh lạnh lùng nói, Long tộc trí tôn thiên tài, không dám nhận được đồ Long thế gia trí tôn thiên tài thiên tài. chuyến đi, không sợ bị trong vũ trụ các đại siêu cấp thế lực người cười nhạo sao? Lui ra, đạm đài gia chủ cho mày, hắn chỉ muốn sớm một chút đem Long Thanh Trần tên ôn thần này đưa đi, không muốn nhiều gây chuyện. Vạn Nhất Hoa Mộ Ninh thương tổn tới Long Thanh Trần tên ôn thần này khả năng long tộc lại sẽ đại quân áp cảnh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hoa mộ ninh đạo, đạm đài gia chủ yên tâm, ta biết, long tộc thế lớn, đồng thời, bao che cho con, ta sẽ không đả thương tính mạng hắn, chính là giáo huấn hắn một trận. Ta cho ngươi lui ra, không nghe thấy sao. Đạm đài gia chủ cả giận nói, tuy rằng hoa mộ ninh bảo đảm sẽ không đả thương long thanh trần tính mạng, nhưng là, hoa mộ ninh đối với long thanh trần có sự thù hận, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất Hoa Mộ Ninh có chút không cam lòng, quay về Long Thanh Trần quát, "Trốn ở Đạm Đài gia chủ sau lưng, có gì tài ba, là nam nhân tựu ra đến, theo ta đường đường chính chính địa so với một hồi." Tượng đất còn có 3 phần lửa, nghe được lời ấy, Long Thanh Trần trong lòng có chút khó chịu, xoay tay lấy ra phá diệt chim ồ, "Ngươi đã muốn chết, ta không ngại tắt thành ngươi." Nhìn trong tay hắn phá diệt chim ồ, Hoa Mộ Ninh bỗng nhiên biến sắc, cảm giác tê cả da đầu, "Sử dụng trí bảo, có gì tài ba?" Chương 638 Xin hỏi, của trí bảo đây. Tạ Mỹ Trang khinh bị liếc mắt nhìn hoa mộ ninh, ngươi cũng có thể sử dụng trí bảo, lại không người cho ngươi không muốn sử dụng, đường đường đồ lòng thế ra hoa ra thất công tử, sẽ không không có trí bảo chứ. Nhìn thấy hoa mộ ninh sắc mặt cứng một hồi, tạ Mỹ Trang nhất thời rõ ràng chính mình khả năng đã đoán đúng, nàng cười nhạo nói, ngẫm lại cũng đúng, Trần Công Tử ở long tộc tuổi trẻ đại địa vị, đó là kể đến hàng đầu, long tộc tộc lao có cái gì tốt đồ vật đều sẽ cho Trần Công Tử, mà ngươi ở đồ long thế gia tuổi trẻ đại địa vị phòng trường chính là có cũng được mà không có cũng được đồ long thế gia trí bảo đương nhiên sẽ không cho ngươi loại này có cũng được mà không có cũng được người sử dụng một có cũng được mà không có cũng được người căn bản không xứng hướng về trần công tử khiêu chiến tạ mỹ trang phảng phất dẫm lên hoa mộ ninh chân đau sắc mặt của hắn phi thường khó coi giận dữ hét ta là đồ long thế gia tuổi trẻ đại bài danh đệ nhất trí tôn thiên tài thế nào lại là có cũng được mà không có cũng được người tạ mỹ trang lạnh nhạt nói. Ngươi đã là đồ long thế gia tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài, như vậy, xin hỏi, của trí bảo đây. Hoa mộ ninh sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc, gầm hét lên, ta cùng đồng đại quyết đấu, chưa bao giờ dùng trí bảo, dựa cả vào thực lực của chính mình. Tạ Mỹ Trang cười gằn, dựa cả vào thực lực của chính mình, nói dễ nghe như vậy, kỳ thực, ngươi chính là không có trí bảo. Ta hướng về long thanh trần khiêu chiến, ngươi tính là thứ gì? Hoa mộ ninh giận không thể dừng. Ẩm một cấp tiên tôn cảnh tu vi bạo phát đột nhiên một quyền hướng về tạ mỹ trang ném tới không có chí bảo kẻ đáng thương thẹn quá thành giận sao tạ mỹ trang vừa nói một bên quả đoán địa dấu đến long thanh trần sau lưng đôi mắt đẹp lấp lóe mà nhìn long thanh trần thẳng tắp bóng lưng nàng biết người phụ nữ càng là điểm đạm đang yêu càng dễ dàng gây nên nam nhân ý muốn bảo hộ một cấp tiên tôn cảm ứng được hoa mộ ninh tu vi long thanh trần trong lòng hơi động hắn bây giờ có được cấp năm long tiên quân tu vi không biết có bao nhiêu thực lực Ẩm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thu hồi phá diệt chi mâu, giơ lên một cái tay, nắm chặt thành quyền, hướng về hoa mộ ninh nắm đấm ninh đón. Cái này hoa mộ ninh một cấp tiên tôn tu vi, vừa vặn có thể cho rằng hắn đá mài dao. Ẩm ẩm. Hai nắm đấm va chạm. Khác nào hai con thái cổ hung thú mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra hào quang áo ánh, không gian đại diện tích đổ nát, không gian mảnh vỡ như là thác nước như thế, toàn bộ bình nguyên đều là rung động không ngớt, mà... Bình Nguyên Chu vi kết giới, nhưng là tạo nên từng vòng gợn sóng. Xoạt xoạt. Huyết hoa tỏa ra, Hoa Mộ Ninh nắm đấm đổ nát, toàn bộ cánh tay đều là không bình thường loạn chết, trong miệng phun máu, toàn bộ thân thể càng là bay ngược ra ngoài, đánh vào bình nguyên bên bờ kết giới trên, tạo nên kịch liệt vận sóng. Ma, Long Thanh Trần thân thể khác nào một tòa tiên sơn, lù lù bất động. Tại sao lại như vậy? Hoa Mộ Ninh ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm Long Thanh Trần, khó có thể tin, bằng vào ta một cấp tiên tôn tu vi, Làm sao sẽ đánh không lại hắn cấp 5 Long quân Tu Vi, không thể. Nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần bóng lưng, tạ mị trang trong con ngươi xinh đẹp dị thải lấp lõe, dung hợp cấm bảo cổ tình tinh hoạch sau khi Long Thanh Trần Tu Vi tiến bộ rất lớn, đã có thể cùng cao đẳng tình cầu trí tôn thiên tài ganh đua cao thấp, tương lai có hy vọng.